trương 515, đến từ những tuyển thủ khác kính ý trương 515, đến từ những tuyển thủ khác kính ý thời gian trôi qua 8 giây về sau lần nữa dừng lại người chủ trì cũng nhận được đến từ đạo diễn thông báo minh mạch ngọn nguồn phía sau người chủ trì hướng khán giả giải thích tô hoài tuyển thủ đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất chiến đấu tuyển trạch đình chỉ tiếp tục người chủ trì thuật lại đến từ tổ giám sát nguyên thoại trong lòng không thiếu khiếp sợ truyền thuyết là có thật ở sau một giờ còn có phía sau chiến đấu hơn nữa dựa theo thuyết pháp phía trước cái kia vượt lên trước trăm vạn chỉ là cựu cấp quái vật mới là giai đoạn thứ nhất khán giả cũng nghe ra khỏi mấu chốt trong đó trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng dĩ nhiên thật sự có giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ nhất quái vật cường độ đều như vậy biến thái giai đoạn thứ hai lại nên có bao nhiêu doanh người tô Hoài là chủ động lựa chọn đỉnh chỉ thi đấu sao tại sao ta cảm giác hắn còn chưa tới cực hạn a có thể a đừng quên tích phân ở một giây sau cùng cũng không có đỉnh chỉ dâng lên một giờ lẻ 8 giây đi chép lại đi điều kiện tiên quyết 8 giây ha ha người phía sau nghĩ đuổi theo kịp thì càng khó khăn nói cái này giai đoạn thứ hai đến cùng là dạng gì chỉ sợ cũng chỉ có tô hải tuyển thủ mình biết rồi làm sao lại không lại nhiều kiên trì một cái đâu? Ta tin tưởng tô hoài nếu như muốn tiếp tục, tuyệt đối có thực lực có thể đem ghi chép đi lên trước nữa nói một chút. Cần gì chứ, nhân gia cũng đã là đệ nhất, căn bản không cần thiết xuống chút nữa. đúng vậy, lại không có tưởng tượng, hà tất vẫn chiến đấu? Nghe người chủ trì giải thích, khán giả thảo luận không ngừng, cuối cùng cho ra kết luận là, tô hoài tuyệt đối còn có dư lực tiếp tục chiến đấu. chỉ là bởi vì đã đạt thành mục đích, không tiếp tục tiếp tục đi xuống mà thôi. đúng lúc, chợt nghe trên đài người chủ trì mở miệng lần nữa, nếu tô hoài tuyển thủ tuyển trạch đình chỉ chiến đấu, vậy lần này mô phỏng chiến đấu co như là chính thức đình chỉ kế tiếp để chúng ta dụng trưởng tiếng hoang nên nhiệt liệt các tuyển thủ trở về theo người chủ trì một câu nói này nói xong toàn bộ sân thể dục bên trong nhất thời nhớ lại đình thai nước góc tiếng vỗ tay cùng sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô cơ hội là cũng trong lúc đó sân thể dục trung ương những thứ kia mô phỏng khoang cửa khoang đồng loạt mở ra các tuyển thủ dồn dập đứng dậy tô hải từ mô phỏng khoang trung ngồi dậy ánh mắt chuyển động liếc mắt liền thấy được xa xa cả mắt đều là không cam lòng hoa thần cái ra hỏa này khi tiến vào chiến đấu quanh trước không giải thích được phóng suất của luôn Kết quả Tô Hoài ở trong quá trình trận đấu nhìn một chút, ngoại trừ ban đầu ở bảng bên trên dừng lại rồi một hồi bên ngoài, phía sau căn bản liền tên đều nhìn không thấy. Sở dĩ như vậy căn bã, rốt cuộc là từ đâu tới tự tin, nói thứ lời đó. Lúc này, Hoa Thần cũng cảm nhận được Tô Hoài nhìn kỹ, thuận thế nhìn lại. Chứng kiến Tô Hoài trong mấy mắt, trong mắt hắn không cam lòng biến thành phẫn hận. Nếu không là người này nhiễu loạn dòng suy nghĩ của mình, chính mình liền không khả năng mất lý trí, tại tiền kỳ lãng phí nhiều như vậy tinh lực. Sau cùng thành tích cũng không khả năng kém như vậy. Bất quá nghĩ đến, người này tích phân cũng liền lúc mới bắt đầu nhất nhiều một chút cuối cùng so với chính mình khẳng định cũng nhiều không được bao nhiêu. Cuối cùng trước 10, khẳng định vẫn là Hồng Phi Vũ, bạ bạ tổ những người đó a hắn nghĩ như vậy, tùy ý liếc mắt một cái màn hình lớn. Mặt trên sở hữu tuyển thủ tích phân tổng bảng đã đi ra rồi. Mặt trên ghi chép không chỉ có tích phân, còn có tuyển thủ ở mô phòng đứng trên sân dừng lại cuối cùng thời gian. Hai người kết hợp, chính là cuối cùng thứ tự. Hắn liền trước 10 đều là ai cũng cũng không nhìn tới, chỉ nghĩ ở chính giữa phía dưới tìm được Tô Hoài tên. Kết quả nhìn hồi lâu, cũng không chứng kiến Tô Hoài. Sẽ không còn muốn đi số A. Như vậy trong lúc suy tư, hắn tiếp tục tìm kiếm nhưng lại như trước không thấy được bất đắc dĩ chỉ có thể rất không tình nguyện lên trên tìm nhưng là vẫn tìm được tên thứ 11 đều không nhìn thấy tối hải cái gia hỏa này sẽ không tiến vào trước 10 đi trong lòng sinh ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị hoa thần khó tin đi lên nhìn lại top 10 thứ tự như trước đập vào mí mắt thiên linh yêu túc phỉ phỉ lợi nhận vương nguyên quang tinh thần y sinh hàn Dô doơ thương mệnh tinh thuật thăng đều là một ít tên quen thuộc căn cứ thời gian và tích phân tổng hợp cho điểm thương mệnh tinh thuật thăng vì đệ tam thứ nhì là hoàn vũ tinh hồng phi vũ chờ các loại Hồng Phi Vũ chỉ là đệ nhị, Hoa Thần kinh hãi, trong lòng không thể tránh khỏi nhớ lại chính mình đào thải trước bảng điểm hình thức, cho là bà Phi Vũ chính là một tuyển thủ bị loại bỏ phía sau, thẳng đến tranh tài xong toàn bộ kết thúc trước, đều là nằm ở mô phòng quan trùng, không biết ngoại giới biến hóa. Lúc này lại thấy được như vậy xếp hạng, cái kia đệ nhất danh, Tôn bạn Phần không nguyện nhìn thấy tâm tình, hắn đem ánh mắt bên trên rời, nhìn về phía hạng nhất vị trí, đập vào mi mắt, chính là cái kia làm hắn khí huyết cuồn cuộn tên Tô Hải. Đệ nhất danh, Tô Hải, cuối cùng tích phân 160.000 lúc chiến đấu trưởng, không. 08 làm sao có khả năng? Chứng kiến cái này cuối cùng thành tích trong mắt, Hoa Thần không cầm được kinh hô thành tiếng. Đệ nhất danh còn chưa tính, 160 ngàn tích phân là từ lâu tới. Hơn nữa cái này cuối cùng lúc chiến đấu trưởng vậy là cái gì quỷ? Hắn cho rằng mình nhìn lầm rồi, trung Điệp rủi rủi con mắt lần nữa nhìn lại. Có thể bảng điểm ở trên xếp hạng và số liệu cũng là không hề biến hóa. Nói cách khác, Tô Hoài đúng là đệ nhất danh, đồng thời tích phân đạt tới kinh người 160 ngàn, lúc chiến đấu trưởng càng là xưa nay chưa từng có một giờ lẻ giây. Thế nhưng cái này thực sự khả năng sao? Lúc này Hoa Thần chỉ cảm thấy hết thảy đều tuyệt không chân thực. Thanh Tiệu Thanh Danh đã lâu võ giả, đây đã là hắn lần thứ hai tham gia tuyển chọn của so tài. Lần trước trong tranh tài, ở nơi này mô phỏng chiến phân đoạn, hắn kiên trì thời gian lâu dài một điểm, đến cuối cùng 40 phút, khi đó quái vật đổi mới đã biến đến phi thường khủng bố, vượt lên trước một không con cựu cấp quái vật. Bị khủng bố quái vật đàn báo khỏa, cái loại cảm giác này hắn đời này cũng không quên được. Cơ hội là chiến đấu không thể chiến, không thể trốn đi đâu được. Mà theo hắn biết, quái vật tại cái kia sau đó đều là 5 phút đồng hồ đổi mới một lần, mỗi lần đổi mới gấp bội. 40 phút gần nghìn chỉ, 45 phút chung bạc con, 50 phút mười bạc con, 55 phút chung trăm bạn chỉ. Vượt lên trước trăm bạn chỉ là quái vật dưới sự vây công. kiên chỉ đến 60 phút, thậm chí thời gian còn vượt qua, điều này có thể sao? Hắn mặc dù suy nghĩ nát bóc, cũng nghĩ không ra có thể kiên chỉ đến phương pháp cuối cùng. Liên đệ nhị danh hồng phi vũ, trên biên tinh cầu này công nhận tối cường năm nhân, cũng là ngã xuống phút thứ 50 quái vật đổi mới về sau. Cái ra hỏa này, rốt cuộc là làm sao kiên trì đến sau cùng? Lúc này, Hoa Thần đã triệt để một bước, trong lòng trừ bỏ không cam lòng, không thể nào tiếp thu được bên ngoài còn có một loại hoang đường cảm giác dường như thế giới này đều ở đây nói đùa chính mình. Nhưng là lúc này, bên hai truyền tới nhiệt liệt hoan hô chúng, rồi lại mang theo không ít la lên lên. Trong đó vang dội nhất chính là tô hoài. Đó là khán giả đang vì tô hoài hoan hô. Trong tranh tài, khán giả chỉ có ở một loại dưới tình huống mới có thể toàn tâm toàn ý làm một cái người không quen biết hoan hô. Chính là làm thực lực của người kia, chết phục chính mình thời điểm. Nói cách khác, tô hoài dùng chính mình thực lực chết phục sở hữu khán giả. Hắn là đệ nhất danh truyền này là thật. Tại chính mình bị loại bỏ thẳng đến cuối cùng đi ra trong khoảng thời gian này, nhất định chuyện gì xảy ra. Có thể cho dù hắn suy nghĩ nát bóc, cũng nghĩ không ra. Tô Hoài đến cùng làm cái gì? Đến cùng dùng thủ đoạn gì? Tài năng mới có thể ở cuối cùng này vài chục phút, vượt lên trước trăm vạn con quái vật trong vòng vây còn sống sót. Giờ khắc này, chú ý tới tích phân tổng bảng phía trên xếp hạng chi tiết không chỉ có Hoa Thần, còn có còn lại từ trong ngủ mê thức tỉnh tuyệt thủ. Bao quát Hồng Phi Vũ, thuật thăng đám người ở bên trong, rất nhiều thằng đến Tô Hoài vị trí tuyệt thủ đều rất ăn ý chuyển qua đầu, nhìn về phía Tô Hoài mồ phẳng khoang chua ở vị trí. Lúc này bọn họ trong mắt rất nhiều người ngoại trừ kinh ngạc còn có phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng kính ý bên phải có thể đồng thời ứng đối trăm vạn chỉ đồng cảnh giới quái vật thậm chí còn có thời gian xuất thủ đánh giết quái vật thu hoạch tích phân tô hoài thực lực thơm bất khả chấp chương 516, trăm lâm lược đoạn giả tái hiện chương 516, trăm lâm lược đoạn giả tái hiện chúng ta ngủ say trong khoảng thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra sân thể dục trung tâm vị trí hoàng phi vũ từ mô phỏng khoang trung đi ra tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới quần áo đưa khí trầm ngưng lấy đặt câu hỏi mình bị đào thải lúc 50 phút 10 bạn con quái vật mới vừa đổi mới, vượt lên trước 10 bạn con quái vật hiệp lực một kích, chính mình căn bản không có bất kỳ kháng cự nào thủ đoạn, trực tiếp đã bị đào thải. Ở trước đó nhìn thoáng qua bảng điểm, mặt trên Tô Hoài tên vẫn sáng. Sở dĩ hắn rốt cuộc là làm sao tách ra một cái kia, lại là làm sao kiên trì đến sau cùng. Bên kia, tuyển thủ Bạ Bạ tổ cũng từ mô phòng trong khoang thuyền đi ra. Xem ra sau này lại thêm ra một cái đối thủ a. Hắn nhìn lấy bảng điểm bên trên xếp hạng thứ nhất Tô Hoài, ánh mắt từng bước lại. Tinh thần y sinh. Hàn nhìn lấy bảng điểm, nét mặt lộ ra một nụ cười khổ. Có như vậy quái vật, chỉ sợ ta muốn cô phụ thị trưởng dặn dò a. Các tuyển thủ phản ứng mỗi người không giống nhau, thế nhưng đều không ngoại lệ, lực chú ý đều ở đây Tô Hoài trên người. Cái này mới nhất xuất hiện, đang so đấu phía trước vẫn là hoàn toàn tên xa lạ, cho tất cả mọi người bọn họ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mà lúc này, Thành tựu người trong cuộc Tô Hoài, hoàn toàn không có chú ý các tuyển thủ là ý tưởng gì. Hắn đi ra mô phà quang, hài lòng liếc nhìn chính mình thành tích. Như vậy thành tích, nên có thể ở kéo tài trợ thời điểm, nói chuyện nhiều không ít giá cả a. Hắn như vậy tự nói, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười. cười mệnh đến chết đi sống lại kiên trì đến cuối cùng sáng tạo như vậy nhớ 727 bảy lục là vì cái gì có thể không phải chính là tiền nha hắn có thể còn không quên mục đích của chính mình sở dĩ đáp ứng thương kiến chu tham gia trận đấu chính là vì miễn phí vé xe bất quá muốn đi đến trung tâm vực trước tiên cần phải hoàn thành một series thi đấu đồng thời ở trong đó đoạn giải nhất phải hoàn thành còn không biết hầu năm mã nguyệt tại trước đây tô hải đương nhiên không ngại trước làm ít tiền chờ tiền đủ rồi chính mình đi cũng không được không được hắn trốn đi lang tình chuyên môn đi tới vũ trụ miền công trùng mục đích luôn luôn đều rất rõ ràng một cứu ra ẩn sư từ thú nhân trong tay đoạt lại bích lạc đế quân hồn phách. hai vì lam tinh nhân loại tìm kiếm lối ra, hoặc là tìm được mới ra viên, hoặc là đem thực lực để thăng tới, đã đủ ứng đối thú nhân xâm lấn trình độ. vì thế hắn muốn không để lại dư lực đi kiếm tiền. mặc dù cuối cùng thực lực của chính mình không đột phá nổi hành tinh cấp, cũng có thể mua chút có sắn vũ khí trở về nhà. vũ trụ rộng lớn như vậy, tìm chút có thể ứng đối thú nhân vũ khí, chắc cũng là không có à? hiện tại lấy được mô phòng chiến đệ nhất thứ tự, thậm chí chiến đấu sau cùng thời gian độ dài cùng tích phân đều phá kỷ lục, như vậy thành tích lấy ra còn có thể có thể thiếu tài trợ hay sao? Trong lúc suy tư, Tô Hoài đã chờ mong bắt đầu phía sau tuyển thủ tự hội. Ở thương kiến chu bắt được lịch trình ghi chép bên trên thì có toàn bộ tuyển chọn cuộc tranh tài quá trình. Tuyển chọn đại tái cũng không phải liên tục chiến đấu, ở lần đầu tiên mô phòng chiến đấu vì tuyển thủ xếp hạng về sau, sẽ có một hồi chuyên môn hội tụ sở hữu tuyển thủ đặc thủ thiệt diệu. Chương hữu hội này không chỉ có là vì để cho tuyển thủ trong lúc đó biết nhau, cũng sẽ tụ tập phạm lưu lạ tinh thượng các đại thế lực cùng tổ chức cao tầng, còn sẽ có vũ trụ ở giữa các loại tổ chức tham dự. Mục đích tự nhiên là vì tìm kiếm tài trợ coi trọng tuyển thủ, đều có thể cho dư tài chính trông đỡ. đương nhiên, đây là sau đó mới có thể tiến hành chuyện, lúc này cũng không trọng yếu. Đối mặt khán giả nhiệt liệt hoan hô, tô Hoài giơ tay lên ý bảo, cấp cho giống nhau nhiệt liệt đáp lại. chứng kiến hắn đáp lại, khán giả nhất thời càng thêm nhiệt tình. nhưng cử động của hắn rơi vào những tuyển thủ khác trong mắt, bao nhiêu cũng có chút sát. xa xa, mới, chỉ có, nghe nhân viên công tác tự thuật hết quá trình Hồng Phi vũ, nguyên bản còn đối với tô Hoài sinh ra chút kính nể tâm tình, chứng kiến biểu hiện của hắn, chân mày nhất thời nhíu một cái. cái này có phải hay không? quá phù khoa rồi hả? không nói đến các tuyển thủ đối với tô Hoài là loại nào quan điểm nói chung ở khán giả hoan hô chung cuộc tranh tài này xem như là chính thức hạ màn tại chỗ có tuyển thủ từ mô phỏng khoang đi ra đồng thời đi tới trên đài phía sau thành tựu phe làm chủ phạm điệu lả tinh chính phủ đại biểu thành thành chủ liền tự mình đứng ra tuyên bố kết quả tranh tài tô Hoài xa xa vượt lên đầu thành tích chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ở thành tích tuyên bố sau khi kết thúc chính là vì tiếp theo thi đấu chuẩn bị phân tổ giúp thăm. thành hiệu lần này tranh tài đệ nhất danh tô Hoài tuyển thủ cùng lần trước tuyển chọn đại hội đệ nhất danh hưởng thụ ngang hàng gã ngộ nhẹ qua tích phân chiến trực tiếp tiến vào xếp hạt chiến. Đồng thời, đệ nhị ba bốn danh đem nhảy qua trước hai luân tích phân chiến, trực tiếp tiến vào vòng thứ ba. Thanh hiệu thượng giới tuyển chọn đại tái qua vân, hoàng phi vũ tuyển thủ đem ưu tiên quán quân hạt giống nguyên tắc, trực tiếp tiến vào xếp hạt chiến, không cần vân thủ điều thứ hai quy tắc. Rút tham nghi thức bắt đầu trước, phụ trách phân tổ rút tham vương bình an, tuyên bố lần này cuộc tranh tài quy tắc cùng tấn cấp tuyển thủ. Chính là tích phân chiến bắt đầu sở đều biết đại tái ngoại trừ mô phòng chiến bên ngoài, còn có đại phân tổ tích phân xếp hạt chiến. Một danh tuyển thủ trừ bỏ đệ nhất danh cùng phía sau bốn gã bên ngoài. Còn lại tuyển thủ tiến hành đại phân tổ tích phân chiến. Mỗi tổ 40 người, hai hai đối chiến quyết ra 12 người đứng đầu. Cái này 20 danh lại tiến hành đợt thứ hai, quyết ra top 10. 10 tên còn muốn đối chiến, quyết ra trước năm. Cuối cùng ba tổ top 5 toàn bộ quyết ra phía sau, hợp lại cùng nhau, cùng tuyển thủ hạt giống cộng đồng tiến hành cuối cùng xếp hạng chiến. Xếp hạng sau cùng chính là sau cùng thứ tự. Dựa theo quy tắc, Tô hỏi có thể không cần tiến hành phía trước cạnh tranh kịch liệt nhất tích phân chiến, mà trực tiếp tiến vào xếp hạng chiến chung. Mà đệ nhị ba bốn danh Tuy là cũng sẽ bị đưa vào đến phân tổ chung, nhưng không cần tiến hành trước hai luân, chỉ cần tham dự vào cuối cùng mỗi tổ tốt năm tranh đoạt chung. Nguyên bản, Thẩm Phi Vũ cũng nên là cái này một thành viên trong đó. Nhưng bởi vì hắn là lần trước cuộc tranh tài quán quân, sở dĩ không cần tiến hành sau cùng tích phân chiến, mà cùng Tô Hoài hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ. Tuyên bố xong sở IUPt phía sau, người phụ trách Vương Bình An liền chính thức bắt đầu rút tham nghi thức. Khán giả nhìn lấy từng cái đại biểu tuyển thủ dãy số rút ra, từng cái tuyển thủ xuất hiện đều sẽ dẫn phát một trận ồn Mà lúc này, Tô Hoài cũng đã đến, kế tiếp nên bởi vì không cần tham dự tích phân chiến, sở dĩ kế tiếp một đoạn thời gian rất dài đều là nhàn rỗi, hắn có thể tuyển trạch tiếp tục ngâm mình ở võ đạo quán, đem cuối cùng nhất trọng cảnh giới bổ túc, chân chính đạt được siêu phàm đỉnh phong, vì trùng kích trụ linh cảnh chuẩn bị sẵn sàng, cũng có thể tiếp tục bù lại tri thức, hiểu rõ trong vũ trụ này những tri thức khác, vì về sau đi vũ trụ chuẩn bị sẵn sàng, bất quá trước đó nha, tô hoài ánh mắt nhìn lại, tựa như vô tình nhìn về phía giữa sân, sẽ qua trên khán đài một chỗ vị trí, bên kia có hai gã nhìn qua đến từ vũ trụ khán giả, tạo hình thủ, lại tựa như người lại tựa như thú hình tượng này đặt ở bên mông vũ trụ bên trong cũng không kỳ quái chân chính bắt tù là trên người bọn họ y phục nửa che dưới lộ ra hình xăm đó là cái màu đen đầu khô lâu tiêu chí Tắc lâm lược đoạn giả mặc dù không biết bọn họ là vô ý đi ngang qua vẫn là truy cùng với chính mình mà đến nói chung là xuất hiện nếu như là vô ý đi ngang qua còn tốt coi như vô sự phát sinh nhưng nếu như chuyên môn đinh cùng với chính mình mà đến vậy cần phải làm những gì lúc này hắn bắt đầu suy tư từ bản thân lái phi thuyền chỉ là lục soát một chút tiểu hình thương thuyền mà thôi tát lâm lớn như vậy một cái lượn giả thế lực cũng sẽ không để mắt tới cái gì. Chân chính bạch thủ chỉ có chiếc thuyền này đại biểu thân phận đến từ thiên hà thương hội. Có thể rốt cuộc là thứ gì, đáng ra tác lâm lược đoạt giả như vậy để bụng, không tiếc truy tới nơi này. Mục đích của bọn họ rốt cuộc là cái gì? Lúc này tô hoài trong lòng suy tư bể đã sinh ra muốn biết rõ đây hết thảy nguyên nhân xung động. Trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút may mắn. Bất luận mục đích của đối phương là cái gì, nếu như thân phận của mình cũng còn chính là một cái bình thường phi thuyền người điều khiển nói, sợ rằng hiện tại đều đã không bảo đảm thuyền của mình. Nhưng bây giờ chính mình là Phạm Dụ Lạc tinh trạng tay có thể bọn tấn tình, là mô phỏng chiến đấu đệ nhất danh, là thế lực khắp nơi sắp sửa mượn hơi đối tượng, coi như là tác lâm lực giả, trước khi động thủ cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút, có hay không làm tốt và toàn bộ Phạm Dụ Lạc tinh nguyên nắm văn minh đối nghịch chuẩn bị đi. Chương 517, thương kiến chu mới hứa hẹn, đưa tới cửa tinh tệ. Chương 517, thương kiến chu mới hứa hẹn, đưa tới cửa tinh tệ. Lần này xếp hạng chiến chính thức kết thúc, vòng kế tiếp tích phân chiến, vào khoảng 3 ngày sau chính thức mở ra, xin mọi người mỏi mắt mong chờ. rút thăm phân tổ kết thúc, người chủ trì cao giọng tuyên bố kết quả. Cuối cùng một fan đọc diễn văn tuyên bố vòng thứ nhất xếp hạng chiến chính thức kết thúc. Cứ việc lần này tranh tài kết thúc, nhưng sở hữu khán giả như trước chưa thỏa mãn. Tầm mắt của bọn họ dừng lại ở giữa sân, cái kia thần tình nạo nế, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên trên người, cả mắt đều là tán thán sùi bái. Quả thật là tuấn tú lịch sự a. Đây cũng là ta phạm diệu lạ tinh nhân tài, làm sao ngàn năm trước liền ra đi đâu? Nếu như tô hoài tuyển thủ chưa từng trốn đi, nói không chừng trước mấy giới võ đạo hội, ta phạm diệu tinh đã sớm có thể đoạt được thắng lợi. Đúng vậy, võ đạo hội hội tụ từng cái văn minh đỉnh cấp cường giả, cũng chỉ có tôi hoài tuyển thủ như vậy mới có thể đại biểu ta phạm diệu lạ tinh văn minh cũng không cần lo lắng ngược lại hiện tại tô Hoài tuyển thủ đã trở về nguyên nấm cột khởi liền tại hôm nay khán giả nhìn lấy trong sân tô Hoài, thảo luận tất cả đều là tương lai hắn đại biểu phạm diệu lạ tinh ở võ đạo hội bên trên đoạt giải nhất cảnh tượng đối với cái này một điểm không có bất kỳ người nào hoài nghi có thể ở chiến trường mô phỏng bên trên kiên trì một giờ mà không bị đào thải tích phân càng là chế trước này chưa có ghi chép dù cho đem solo tinh hệ bên trong ba khoa tình cầu bên trên từ xưa đến nay thiên tài chung vào một chỗ cũng chưa từng có người ở vẫn là nguyên sinh chủng cảnh giới thời điểm làm được quá như vậy hành động vĩ đại. Thế tại như vậy nếu như không thể ở võ đạo hội trung thắng được, vậy còn có người nào có thể làm được? Ở vô số khán giả sùng kính ánh mắt dưới sự hộ tống, Tô Hoài đi cùng những tuyển thủ khác cùng rời đi sân thể dục. "Thank hữu tuyển thủ, kế tiếp phe tổ chức còn có thể đối với bọn họ nói rõ rất nhiều cần thiết phải chú ý điểm, Tô Hoài thành tựu có thể trực tiếp tiến nhập xếp hạng chiến tuyển thủ hạng giống, những thứ này tích phân chiến trung cần phải biết điểm, không nghe cũng không cái gì." Nhưng qua giải còn là muốn đi một cái. Đi cùng những tuyển thủ khác cùng nhau đi tới hậu trường, tự có Phạm Dụ Lạc tình quan phương nhân viên nói rõ thi đấu công việc Một phen giảng giải phía sau, Tô Hoài đi ra hậu trường. Cứ cụ, Tô tiên sinh. Ngoài cửa, sớm đã có người ở chờ, là Văn Minh trong ghi chép lỏng lạc Ngọc Châu. Tô Hoài gật đầu đáp lại, sau đó cùng nàng cùng nhau đi hướng bên ngoài sân thể dục. Phía trước đưa đón Tô Hoài xe liền đậu ở chỗ này, không ra ngoài dự liệu, Thương Kiến Chu cũng ở trên xe. Ha ha, Tô Tiểu Hữu, ngươi thật đúng là cho lão phu một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Đợi Tô Hoài lên xe, Thương Kiến Chu liền nở nụ cười nóng bỏng chào hỏi. Tô Hoài không gần như chỉ ở đệ trong một vòng đấu lấy được đệ nhất, thành tích còn đánh phá kỷ lục. Cho hắn kinh hỉ thực sự quá lớn. Đều là vãn bối phải làm. Tô Hoài mỉm cười đáp lại, nói, nếu đáp ứng rồi ngài muốn đang tuyển chọn đại tái thắng được, tự nhiên muốn làm được tốt nhất, mới đúng lên được tiền bối tín nghiệm. Hắn như vậy đáp lại, không chút nào kể công. Nhưng lời nói này, cũng là đang nhắc nhở Thương Kiến Chu, ta đáp ứng ngươi sự tình đã tại làm, đồng thời nhất định có thể làm được, chuyện ngươi đáp ứng ta, cũng không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút. Thương Kiến Chu sống đến từng tuần này, tự nhiên cũng có thể nghe ra Tô Hoài nói bóng gió. Lúc này tỏ thái độ. Tiên tâm đi, chỉ cần tô tiểu hữu có thể thắng được tuyển chọn đại tái, lao phu liền có thể cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt. Mà khác, không cần tô tiểu hữu kiên trì đến tương lai bảy vực đại bỉ, chỉ cần ngươi có thể ở tinh hệ võ đạo hội trung thắng được, lao phu có thể chính mình bỏ tiền tiễn ngươi đi trung tâm vực. Thương kiến chu những lời này, biểu lộ thái độ của mình. Chỉ cần tô hoài thắng được tinh hệ võ đạo hội, ở hà hệ võ đạo hội bắt đầu trước, là có thể làm cho tô hoài đi trước trung tâm vực, hoàn thành hắn phải hoàn thành sự tình. Phen này hứa hẹn là ở chứng kiến tô hoài biểu hiện phía sau, lại cất cao giá cả. Vậy liền đa tạ tiền bối. Thương Kiến Chu cho ra điều kiện, làm cho Tô Hoài cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Ngoại trừ trả thù lao bên ngoài, còn có thể trước giờ giải quyết sở hữu phí dụng để cho mình đi đến Thương Tinh Trụ ở trung tâm vực, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. "Vất quá." Tô Hoài đang suy tư về đến rồi trung tâm vực muốn thế nào giải cứu Bích Lạc Đế Quân, Thương Kiến Chu bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nhắc nhở, bởi vì Tô Tiểu Hữu biểu hiện của ngươi quá mức chói mắt, đã khiến cho rất nhiều thế lực chú ý, kế tiếp đối với ngươi thân phận tìm tòi nghiên, cứu nhất định sẽ nhiều không kể xiết, ghi nhớ kỹ không thể bại lộ. Nói câu nói này thời điểm, Thương Kiến Chu hiếm thấy chăm chú Tô Hải không phải nguyên nấm nhất tộc sự tỉnh, nhất định càng không thể bại lộ. bằng không, thì có giả thi đấu nhường nghi. Lừa gạt tinh tế liên minh, đến lúc hậu quả, khả năng liền không chỉ là cướp đoạt tư cách tranh tài đơn giản như vậy. Điểm này Tô Hải cũng minh bạch, gật đầu nói, toàn bộ liền chiếu tiền bối an bài thân phận tới. Từ lúc trước khi bắt đầu tranh tài, hắn đã quen thuộc chính quá thân phận mới. Hắn hiện tại là một gã từ vũ trụ bên trong trở về pha âm là nguyên nấm, ở vũ trụ bên trong lúc là một chi lẻn hải tập trong đội ngũ một thành viên. Không lâu, con Thiên Hải tập đội ngũ ở hoang vu tinh vực tao nổ cường định, toàn quân bị diện chỉ có chính mình bằng vào thực lực cường hãn, gắng gượng trốn thoát. Bởi vì không chỗ có thể đi, chỉ có thể trở lại phàm diệu lạc đình. Nói như thế, chính là đối với thân phận bây giờ giải thích. Vũ trụ bên trong tràn đầy chạy trốn tán loạn hải tặc, bọn họ và lượt đoạn giả bất đồng, bản thân đều cũng có tội thân, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân, không thể gia nhập đến văn minh trung đi tồn tại. Từ vũ trụ các nơi có lẽ còn có liền dứt khoát liền thân phận đều không có đây cũng là thường kiến chu tuyển trạch cái này giải thích nguyên nhân chỗ. Chỉ cần là lẻn hải tặc phía trước thân phận có thể sơ lược, coi như nghĩ nghiên cứu kỹ, cũng căn bản truy cứu không được. Nói xong chuyện này. Thương Kiến Chu trên mặt chăm chú cười ra, ngược lại cười nói, còn có một việc, Tô Tiểu Hưu vậy cũng có ý tưởng à? Chuyện gì? Tô Hoài thuận thế đặt câu hỏi, trong lòng đã có suy đoán, có quan hệ tới mình sự tình ngoại trừ thân phận bên ngoài, cũng chỉ còn lại có so tài, mà trong tranh tài còn không có xử lý hết sự tình, tự hồ chỉ có tuyển thủ tài trợ. Quả nhiên, chợt nghe Thương Kiến chú nói, liên quan tới tài trợ một chuyện, Tô Tiểu Hữu có ý tưởng sao? Ý tưởng gì? Tô Hoài bất động thanh sắc tiếp tục đặt câu hỏi, cầu hoa tươi, tuyển thủ tài trợ chuyện này, hắn chỉ nghe La Viên Châu nói qua, chi tiết trong đó mình cũng không rõ ràng. vốn là ngươi có thể bắt được tài trợ, tối đa cũng chính là phạm điệu lạ tinh thượng một ít thường quy xí nghiệp tài trợ. ở lão phu xem ra lợi ích cũng đều là tiểu hữu nên được. nhưng bây giờ nhà thương kiến chu kiên chỉ giải thích, nói nói trong mắt liền lộ ra một tia ngoạn vị đủ cười, nói nghi tài trợ tiểu hữu khẳng định không chỉ phạm hiệu lạ tinh xí nghiệp. ngụ ý mặc dù không có nói rõ, nhưng tôi hoài cũng hiểu. thương kiến chu đây là cũng muốn chia một chén suốt ta đối với lần này, tôi hoài sẽ không để ý, mỉm cười nói, văn chỉ cần một cái tài trợ danh lệch, những thứ khác đều xem tiền bối ăn bài. Hắn không phải biết rõ một danh tuyển thủ tối đa có thể tiếp bao nhiêu tài trợ. Đối với lần này, tuy có ý tưởng, ngược lại cũng không phải rất bất thiết. duy nhất một chỗ, hay là cho La Viên Châu muốn. Từ ga đầu mới đến Phạm Diệu Lạ Tình, La Viên Châu đối với giúp mình không ít. Thành tựu tương lai đồng bạn làm ăn, tự nhiên cũng phải cần thận lại một cái. Cái này tài trợ, chính là vì này lưu lại. Nghe được tôi hỏi trả lời, Thương kiến Chu lộ ra nụ cười hài lòng. Đến từ vũ trụ tài trợ, đương nhiên là một khoản không ít thu hoạch. Hắn mặc dù không thiếu tiền, lại cũng sẽ không bỏ qua đưa tới cửa cơ hội biểu kỷ cái này tài trợ còn không phải là phàm liệu là tinh tiền tệ, mà là vũ trụ thông dụng tinh tệ. tinh tệ sức mua, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. rất nhiều đặc thù tài liệu hoặc vật phẩm, chính là hắn cái này đỉnh phong hành tinh cấp võ giả đều có thể dùng tới. đối với chuyện này, tô Hoài tùy ý thái độ, có thể nói là đều đều vui vẻ. bởi vì có thể có lợi, liền thương kiến trụ đều tích cực không ít, chính mùm vì tô Hoài giảng giải kế tiếp hành trình. đệ một vòng đấu kết thúc, không chỉ có là vì tuyển thủ xếp hạng, cũng là tại cấp ngoại giới xem, cái kia một tên tuyển thủ cứng hãn, cái kia một tên tuyển thủ có hy vọng nhất nhảy vào hà hệ võ đạo hội như vậy đến từ các nơi xí nghiệp, tài năng mới có thể quyết định đầu trước. Vì thế, phe làm chủ còn chuyên môn tổ chức một hồi đặc thù tụ hội, mời sở hữu tuyển thủ cùng xã hội thượng các giới nhân sĩ đến đây. Truyền thông phương diện cũng sẽ đối với tụ hội trắng trận đưa tin. Tụ hội liền tại kết thúc tranh tài ngày thứ hai, thương kiến chu muốn tô hoài chuẩn bị sớm. Nhưng kỳ thật, chuyện này cũng không có gì chuẩn bị cẩn thận. Đối với bản thân liền là nguyên nắm chung một thành viên các tuyển thủ mà nói, đây là dương dành cơ hội, có thể để cho bọn họ cảm nhận được cùng có vinh yên hương phấn cùng vui sướng. Nhưng tô hoài bản thân thì không phải là viên tinh cầu này người, với hắn mà nói cái gọi là vinh dự, bất quá là kèm theo mà đến mà thôi. Mục đích cuối cùng, hay là từ thương kiến chu trên người, làm được nhất đủ nhiều chỗ tốt, tái tranh thủ tới miễn phí đi trước trung tâm bực cơ hội. Còn nếu như có thể ở võ đạo hội bên trên thắng được, thu được thuộc về hạng nhất tướng cho, vậy càng là niềm vui ngoài ý muốn. Những thứ này so sánh với cái gọi là vinh dự, đều muốn trọng yếu hơn. Cho nên đối với cái này truyền thông trắng trận tuyên dương báo cáo tụ hội, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Chỉ là xuất phát từ tuyển thủ đều nhất định muốn đi trước trách, mới chỉ có đi cùng lạc ngọc châu thương kiến chu cùng nhau đi đến rồi hiện trường vàng. Chương 518, nguy cơ, chỗ tối mơ ước. Chương 518, nguy cơ, chỗ tối mơ ước. Vui mừng tụ hội chung, quá trình từ không cần phải nói. Đế tử mỗi cái cái thế lực đại biểu đều tranh tiên về phía trước, mượn cùng Thương Kiến Chu chào hỏi cơ hội, cùng Tô Hoài chủ động có biết. Trong bọn họ, không thiếu thực lực cùng Thương Kiến Chu tương đồng, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Tỷ Như võ giả công hội hội trưởng hứng ký, lại tỷ Như đến từ quân đội đại lão. Nhưng những người này, Tô Hoài căn bản liền tên đều chẳng muốn nhớ. Thực lực cường hãn như thế nào, cùng mình lại không quan hệ hệ. Hơn nữa ở nơi này trải rộng cơ hội vũ trụ bên trong, mình cũng cũng không phải đi không được đến bọn họ lúc này. Nghe đồn tham dự võ đạo hội võ giả, chỉ cần có thể từ tinh hệ võ đạo hội một đường tấn cấp đến cuối cùng bảy vực đại bị, cuối cùng lấy được sở hữu thưởng cho chung vào một chỗ, là có thể làm cho tuyển tụ tự thân ít nhất đạt thành hành tinh cấp đỉnh phong. Thậm chí, còn có trực tiếp thăng cấp hàng tinh cấp. Vì vậy, chỉ cần có thể ở trong trận đấu thắng được, cơ hội đối với Tô Hoài mà nói chính là có cũng được không có cũng được đồ đạn. Hắn cũng không cần đi leo lên những người này. Trong lòng có ý tưởng, Tô Hoài cũng không cùng những người này quá nhiều bẩm đơn giản đối thoại khách sáo, coi như là nhận thức qua. ở một phen giới thiệu xã giao phía sau, tụ hội tiến vào một cái đặc thù giai đoạn. rất nhiều thân phận cao quý, tự thân cũng không phải võ giả người, riêng phần mình đi tới muốn tài trợ tuyển thủ trước mặt, bắt đầu thương thảo tài trợ công việc. trong chuyện này, chỉ có tô Hoài không cần tự mình đứng đối, hắn đem vấn đề tương quan toàn bộ giao cho thương kiến chu. lúc này, đi qua trong đại sảnh cảnh tượng, cũng có thể nhìn ra các tuyển thủ đường vực trình độ. giống như hồng phi vũ, thuật thăng những người này trước người, đều chiếm hết đến từ từng cái người của xí nghiệp vẻ mặt ân cần chuyển chữ danh nhỏ. Mà giống như hoa thần những thứ này thứ tự không cao, biểu hiện cũng không mắt sáng tuyệt thủ, trước người người tự nhiên cũng không bao nhiêu, cho dù có cũng đều là bản địa xí nghiệp. Mà trong đó duy nhất là thủ chính là Thương Kiến Chu. Hắn đang đứng ở đại sảnh một góc, bên cạnh vây quanh đều là hình tượng mỗi người không giống nhau, thậm chí xưng là hình thù kỳ quái sinh vật. Không cần nghĩ cũng biết, những thứ này đều là đến từ trong vũ trụ tồn tại. Bọn họ chủ động cùng Thương Kiến Chu bắt chuyện, hiệp đàm hợp tác. Đương nhiên, tụ hội bên trên cũng sẽ không thực sự thâm nhập nói chuyện với nhau, chỉ là cho thấy chính mình muốn tài trợ ý đồ, xem như là nhận thức qua xuống phía dưới về sau mới là nói chuyện then chốt, mà lúc này, đại sảnh bên kia, thành tựu sốt dẻo nhất tuyển thủ Tô Hoài, lại là cùng một người đàn ông ngồi chung một chỗ trò chuyện với nhau. Tô Minh, đa Tận. Lúc này nam tử vẻ mặt hưng phấn nhảy nhót, chắc tay đối với Tô Hoài nói lời cảm tạ. Hắn không là người khác, chính là cổ Sở Thương hội là Viên Châu. Biết được Tô Hoài chuyên môn cho mình để lại cái lai like trợ vị trí, trong lòng vui vẻ không được. Cổ Sở Thương hội tuy là thế lực không nhỏ, nhưng loại thế lực này chỉ cực hạn với vũ trụ bên trong một ít đặc định tinh vực. Ở toàn bộ bên hoang vũ chung cùng những đại thế lực kia vẫn là không thể so sánh. nếu như là thường ngày muốn tài trợ một cái sát biên giới tinh hệ chung một cái văn minh phía trên tuyệt thủ, tự nhiên dễ dàng. nhưng lần này không phải biết rõ làm sao hồi sự, rất nhiều đại thế lực người bỗng nhiên tề tụ phạm điệu là tinh. thương kiến chu bên người vây quanh cái kia một vòng người, từng cái phía sau đại biểu đều là vũ trụ trung đại hình liên hợp buôn bán thể. bọn họ không biết từ nơi nào lấy được tin tức, đông nhiên liền hội tụ ở này. bất quá ngấp lại cũng có thể lý giải, dù sao cũng là vũ trụ bên trong đứng đầu tồn tại, nghĩ thu hoạch một ít thi đấu tin tức, vẫn dễ như trở bàn tay bọn họ chắc là có chính mình con đường, đã biết tô hoài biểu hiện, cho nên mới đặc biệt đến đây. Điểm này, từ bọn họ không gì sánh được thái độ rõ ràng bên trên là có thể nhìn ra. Những thứ này muốn bán thể quan danh, chỉ làm cho có hy vọng đột phá đến bảy bực đại bỉ bên trong tuyển thủ, chỉ có cái này dạng, quan danh tài trợ, tài năng mới có thể thể hiện ra giá giá trị. Mà muốn ở bên hoang bực vô số văn minh chung tìm được như vậy tuyển thủ, có khả năng nhất chỉ có mỗi cái tinh hệ biểu hiện tốt nhất, hoặc nhất tồn tại đặc thủ. Muốn cùng những người này cạnh tranh, La Viên Châu đại biểu cổ sở thương hội nhất định là không có cơ hội nhưng cũng may, tô hoài vì hắn để lại vị trí tương lai nếu như tô hoài thật có thể tấn cấp đột phá đến bảy vực đại bị chung như vậy một khoản tài trợ liền không chỉ là kiếm danh tiếng đơn giản như vậy bọn họ thương hội tên cũng đem theo tô hoài biểu hiện mà chuyển khắp toàn bộ vũ trụ đến lúc đó đây hết thảy liền đều là hắn cái này người đầu tư công lao tại thương hội bên trong hắn có thể lấy được cũng tuyệt không chỉ điểm này đầu tư tiền kế tiếp duy nhất phải cân nhắc chính là tô hoài ở nơi này chút trong tranh tài biểu hiện sẽ như thế nào nhưng điểm này thực sự cần lo lắng sao nghĩ đến tô hoài ở mô phòng chiến bên trong biểu hiện. La Viên Châu cũng rất tự giác bỏ đi cái này lo lắng. Có thể ở mô phòng chiến chung có cái kia bản biểu hiện kinh người, kế tiếp thi đấu, cũng tất nhiên không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tu hội trong lúc vô tình kết thúc. Hai ngày sau đêm là các tuyển thủ tiến hành phân tổ tích phân chiến, nhưng tôi hỏi Thành tiểu tuyển thủ hạt giống, có thể trực tiếp nhảy quá vòng này tiết. Vì vậy hắn kế tiếp an bài biến thành tu luyện. Hiện tại mới là siêu phàm bắt trọng cảnh, còn có nhất trọng mới là đỉnh phòng. Hắn dự định ở xếp hạng chiến bắt đầu trước, đem cảnh giới để thăng tới tiểu trọng. Mà cái ý nghĩ này, Thương Kiến Chu là không để lại dư lực ủng hộ không giống với lần trước lạc ngọc châu an bài lần này hắn trực tiếp đem tô hải dẫn tới phạm hiệu lạ tinh lớn nhất võ đạo trong quán cũng lấy danh nghĩa của mình bao một cái phòng luyện công tô hải có thể tùy tiện tiêu phí chỉ cần có thể đột phá đến cửu trọng tốn hao bao nhiêu đều do hắn tới phụ trách trong thời gian này võ đạo quán người phụ trách biết được thương kiến chu dắt mồ phòng chiến đệ nhất danh tuyển thủ hạt giống đến đây càng là bận trước bận sau ân cần không gì sánh được an bài xong toàn bộ phía sau tô Hoài rất nhanh thì đầu nhập vào trong tu luyện võ giả tu hành bính trừ ngoại giới toàn bộ tin tức thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều quên ngoại giới tích phân chiến như hỏa như đổ bắt đầu thi đấu. Tịch bên trong thành, một chỗ rộng lớn dinh tự trung, một người đàn ông trên tay bưng ấm trà, thản nhiên nằm ở trên ghế dựa. Nam tử khuôn mặt ngay ngắn, mũi cao lông mày rậm, không giận tự uy. Trước mặt của hắn, một đạo hương mỹ đầu bình ở giữa không trung triển khai, kịch liệt tiếng đánh nhau từ đó chuyển đến. Chính là đang trong quá trình tiến hành tích phân chiến trung, các tuyển thủ chiến đấu phát sóng trực tiếp. Bất quá lúc này, nam tử chú ý lực cũng không ở trên màn ảnh, hắn cũng không ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, không có tiểu tử kia thi đấu cuối cùng là không có gì đáng xem á lúc này, bên người hắn còn một gã mùi vốn lượn thành quyền, trong mắt sinh hai còn người thanh niên. Nghe được nam nhân nói, chợt nghe hắn loạn bị đạo, các hạ cho rằng trên người tiểu tử kia xem chút, liền một chút như vậy sao? Ồ, nghe vậy, nằm trên ghế nam nhân hứng thú. Lúc này, chỉ thấy thanh niên nâng lên cánh tay, đệ xuống trên cổ tay một viên vòng tay. Một giây kế tiếp, một đạo tiểu hình đầu bình phơi bay trên không trung, mặt trên phát hình nhất đoạn hình ảnh. Đó là phức tạp vành đai tiên thạch trung, lái ra một con thuyền tiểu hình phi thuyền. Phi thuyền bản thân cũng không đặc thú một. Tám nhưng vì thuyền phần nuôi một cái tiêu chí cũng là thoáng cái hấp dẫn sự chú ý của nam nhân. lúc này chợt nghe thanh niên hướng dẫn từng bước nói các hạ chẳng lẽ liền không muốn biết các ngươi phạm điệu là tinh tiên tài thanh niên từ vũ trụ bên trong trở về thiên mệnh tinh chân chính lai lịch sao? khi hắn một câu nói này nói xong lúc nam tử rơi vào trầm mặc. hắn lúc này đã chẳng biết lúc nào từ trên ghế làm lên ánh mắt bình tĩnh nhìn trầm trầm màn hình cho đến sau một hồi mới chỉ có ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trầm giọng hỏi ngươi muốn nói cái gì? hắn câu hỏi thời điểm tiếp mắt lại trên người lộ ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối mặt loại tình huống này, thanh niên tuyệt không kinh hoàng, chỉ nói, thủ lĩnh gọi ta cho thiếu tư lệnh ngài nhắn lời. Hắc kỵ, nghe nói như thế, nam nhân chân mày nhất thời nhăn lại lúc này, chợt nghe thanh niên mà không đổi sắc mà nói, thủ lĩnh nói ngài ở ngàn năm trước từng thiếu một món nợ ân tình của hắn, bây giờ là nên còn trở lại thời điểm. Chương 519, đột phá đệ cửu trọng. Chương 519, đột phá đệ cửu trọng. Solo tinh hệ. Một con thuyền chừng 10 vạn mét dáng dấp khổng lồ chiến hạm hành gánh ở vô danh trong tinh không bởi vì không có mở ra quang học cận hình quan hệ, bất luận cái gì một con thuyền từ đường này qua phi thuyền, đều có thể xa xa chứng kiến phi thuyền phần bôi viên kia đại đại bộ xương màu đen đầu tiêu chí. Sở hữu đi qua phi thuyền, khi nhìn đến cái này một con thuyền chiến hạm trong nháy mắt, đều sẽ không chút do dự phát động phi thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất bay khỏi khu vực này. Bởi vì chỉ cần là ở tiên nữ tinh vân lẫn bảo, đều biết viên kia bộ xương màu đen tiêu chí, cùng cái này một con thuyền chiến hạm khổng lồ đại biểu cho cái gì? Nó chính là tiên nữ tinh vân hệ trung đại danh đỉnh đỉnh tắc lâm lượt đoạt giả mẫu hạm. Nhưng vì quái là ngày hôm nay cái này một con thuyền phi thuyền lại không có lộ ra bất kỳ lý mặc dù có phi thuyền gặp bất hạnh cũng không có lượng đoạt giả xuất hiện lúc này khổng lồ bên trong chiến hạm vô số lượng đoạt giả thành viên bận rộn không ngừng phi thuyền phía trước nhất phòng thuyền trưởng bên trong một gã thân cao tới 3 mét khôi ngô to con nam tử mặt mang một bộ mặt nạ màu trắng bên cạnh hắn còn đứng mấy người những này hình người miệng mỗi người không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ đều tản mát ra thập phần khí tức cường đại mà bọn họ lúc này ánh mắt tất cả đều đang ngó chừng một chỗ phương hướng chính là mặt nạ nam tử trước người đạo tia sáng tiểu hình nổi bình. Mặt trên là một gã mặc bạch sắc quân phục, khuôn mặt phương chính nam tử. Lúc này, chợt nghe mặt nạ nam tử nói, "Làm sao rồi Tiêu Tương Quân, đề nghị của ta không ảnh hưởng nguyên tắc của ngươi à?" Cũng trong lúc đó, Phạm Hiểu Lạ tinh thượng. Tiêu Tương Quân trước người nam tử hình chiếu chung, vang lên giống nhau thanh âm. Ngay vậy, yếu hạn ánh mắt lộ ra một tia lưỡng lự. Hắn người trước mặt là đến từ Tắc Lâm lược đoạt giả truyền lời người, mà trước mặt trong màn ảnh cùng mình nói chuyện điện thoại, thân phận không giống bình thường. Là Tắc Lâm Lực giả tộc của trung, bảy đại thủ lĩnh một trong 1000 bộ dạng bạch quỷ. Liên tại mới vừa rồi, Đúng phương hướng hắn nói một chuyện, nhất kiện liền thương kiến chu cái này người đế cử cũng không biết sự tình. Tới nhất vũ trụ tô hoài, không muốn rất đại khái xuất biết đại biểu phạm điệu là tinh suất chiến tinh hệ võ đạo hội tân tinh thiên tài lai lịch, nhưng thật ra là vũ trụ bên trong nhất thế lực thần bí một trong thiên hà thương hội một thành viên. ở tất cả mọi người trong nhận biết thiên hà thương hội đều là vũ trụ bên trong thần bí nhất quần thể, bọn họ cũng không sẽ ở trên mặt nổi tham dự nhiệm hà vũ trụ bên trong sự kiện, nhưng rất nhiều chuyện đều sẽ có thiên hà ảnh thậm chí có lôi nãi nói đã từng vài món ảnh hưởng vũ trụ tiến trình đại sự kiện đều là do cái tổ chức này chủ đạo đương nhiên loại chuyện như vậy chỉ là đồ đái chân chính làm cho hắn để ý là tô hoại thân phận cái này từ vũ trụ bên trong trở về phạm diệu lạng nguyên nấm lần đầu tiên tham gia tuyển chọn đại tái liền lấy phá kỷ lục thành tích đưa tới sóng to gió lớn trở thành phạm diệu lạng tinh thượng chạm tay có thể bỏng tát tinh. thế cho nên làm cho rất nhiều người trong lòng đều sinh ra lần này phạm diệu lạng tinh có thể thắng được tinh hệ võ đạo hội cũng ở hà hệ võ đạo hội trung đoạt giải nhất huyễn tưởng người trẻ tuổi nếu quả như thật là thiên hà thương hội nhân thân phận bản thân cũng đã vô cùng quý vì sao còn có thể chuyên môn trở về tham gia phạm diệu tinh tuyển chọn đại tái hơn nữa thiên hà thương hội gần đây không phải là sẽ không tham dự thế tục sao? vì sao cái này nhân loại sẽ xuất hiện tại phạm địa lạc tình? vì sao hắn biết tham dự vào tuyển chọn đại tái trung tới? tiêu tương quân một chuyện nhỏ má thôi không cần suy nghĩ lâu như vậy a đúng lúc đầu bình trung có chút thanh âm lạnh lẽo lần nữa truyền đến nghe vậy tiểu han phục hồi tinh thần lại đối phương nói cho hắn biết tô hoài thân phận chân thật cũng không phải là vì cho hắn biết chuyện này mà là muốn cho hắn phối hợp tát lâm đi làm một chuyện lúc này nhìn lấy đầu bình trung cái kia trương mặt nạ màu trắng khuôn mặt tiểu suy tư khoảng khắc Chậm rãi nói, nguyên tắc của ta là, thân là quân đội ba đại tướng lấy một trong, không làm bất luận cái gì bán đứng cái văn minh này lợi ích sự tình. Tô Hải tuyển thủ thành tựu lần này tuyển chọn cuộc tranh tài Tân Tinh, là có khả năng nhất vì ta Phạm Nghị là tinh thắng được tinh hệ võ đạo hội, thậm chí chạm đến tinh vân ly thiên tài, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ồ, mặt nạ màu trắng dưới ánh mắt bị bóng ma che nhìn không ra là biểu tình gì, thanh âm lại biến đến không gì sánh được nguy hiểm, tiêu tương quân lợi này là ở cự tuyệt ta. Thấy thế, Diêu han tâm thần căng thẳng, nói bổ sung, chí ít ở văn minh võ đạo hội kết thúc trước, ta sẽ không xuất thủ. Đối phương muốn hắn lấy quân đội danh nghĩa xuất thủ, trực tiếp đem tô hoài nắm lên tới, mang tới tắc lâm trên phi thuyền đi. Đến lúc đó bất luận là tô hoài trên người, hay là hắn trên phi thuyền bận sở hữu, bất luận cái gì bí mật, mình cũng có thể chia một chén suốt. Nhưng hắn không có như thế ngu xuẩn. Hiện tại tô hoài biểu hiện ở toàn bộ phàm liệu là tinh dẫn phát rồi dậy sóng. Không chỉ có là thương kiến chu, võ giả công hội hùng ký, đều là quân đội tam đại tướng một trong đồ cỏ châu đám người, cũng đều là đang nói chừng. Một ngày tô hoài gặp gỡ vấn đề gì, bọn họ sẽ lấy nhanh nhất tốc độ xuất hiện. Mà cái kia tô hoài cũng không là người bình thường, hắn là có chiến lược võ giả. Cũng không có dễ dàng như vậy, là có thể âm thầm mang đi. Một khi bị phát hiện chính là đem Tô Hoài mang cho Tát Lâm, vậy mình trong quân khắc sẽ trở thành toàn bộ Văn Minh Phỉ nổ tội nhân. Như vậy điều kiện tiên quyết, nên làm như thế nào, hắn vẫn là biết. Lúc này, đầu bình trung lại xuất hiện gương mặt đây là một cái nữ tính, tướng mạo mập mạp xấu xí, cả người đều là thịt béo hình thành nếp nhăn, liền trên mặt đều hiện lên mặt một bà. Giọng nói của nàng khá hơi không kiên nhẫn, tiểu tử kia đang tuyển chọn đại tái ở trên biểu hiện, chúng ta đã biết rồi, nếu như hắn thật có thể một đường tấn thăng đến Tinh Vân Ly nói, ngươi cảm thấy đến lúc đó lấy thực lực của ngươi còn có thể xử lý hắn sao? đây là một cái tương đối lạnh như băng vấn đề, nhưng cũng là hiện thực. dựa theo tô hoài biểu hiện, bây giờ chỉ là nguyên sinh loại hắn, là có thể bộc phát ra thực lực khủng bố. mà võ đạo hội từ tinh hệ võ đạo hội đến tinh vân ly kết thúc, một đường đoạt giải quán quân thường cho là phi thường khủng bố, đã đủ đem một gã võ giả, không trở ngại chút nào đưa đến hành tinh cấp. đến lúc đó, đều là hành tinh cấp thiếu hãn, còn có tư cách gì đi bắt người? làm vấn đề này đặt ở trước mắt, thiếu hãn nói không nên lời từ chối lời nói rồi. hắn nhớ nghĩ, chợt nhớ tới cái gì, nét mặt lộ ra đủ cười, nói: các ngươi mục tiêu chỉ là trong phi thuyền đồ vật ta đều nói thiên hà thương hội làm đều là làm ăn lớn mỗi trên một con thuyền chở hàng hóa đều giá trị liên thành có chút thậm chí quan hệ đến một cái văn minh tồn tại ta lâm lược đoạt giả để mắt tới đối phương khẳng định cũng là đồ vật bên trong không thể nghi ngờ thấy đầu bình bên trong hai người cũng không nói hắn lại bổ sung mặc dù không có thể cảm động nhưng nếu như chỉ là phi thuyền lời nói ta vẫn là có thể động một cái lời vừa nói ra đầu bình bên trong nữ tử thần sắc thì có biến hóa ngươi xác định có thể đem phi thuyền lấy ra nàng có chút hoài nghi đặt câu hỏi phi thuyền cập bến là có tinh tế liên minh điều ước tài quản phi thuyền cập bến trong lúc bất luận cái gì phụ trách bảo quản tổ chức cũng không thể tùy ý tiếp xúc phi thuyền nếu không thì là trái với điều ước lúc này chợt nghe thiếu hán cười nói chỉ là di chuyển một chút mà thôi mặt khác cũng không người biết đó là thiên hạ thương thuyền A. vấn đề này vừa ra liền cho thấy thái độ hắn hoàn toàn không sợ điều ước còn có tự tin thần không biết vì không hay lấy đến phi thuyền đổ vật bên trong Ngay vậy nữ tử không nói nàng chỉ cùng mặt nạ nam lướt nhau liền lộ ra nụ cười dịu dàng nói thảo nào có thể trở thành là ba đại tướng lãnh một trong đâu tiêu tương quân đầu óc quả nhiên dùng tốt chờ tin tức của chúng ta a. Một lời nói tất, màn hình đứng tiếng dập tắt. Phụ trách truyền lời người, chỉ hướng thiếu hán khẽ gật đầu ý bảo, tiếp lấy thân hình liền một trận bằng mèo, tiêu thất trong không khí. Nhìn lấy bóng người tiêu thất, thiếu hán biểu tình, một chút xíu biến đến dễ dàng hơn. Cho đến bốn phía lại không cảm giác được một tia khí tức thời điểm, hắn mới, chỉ có trưởng ra khỏi một khẩu khí. Rốt cuộc có thể kết thúc. Hắn lúc nói chuyện, chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng. Bao nhiêu năm rồi, hắn thủy chung đang chờ ngày này. Cũng bởi vì từng, chính mình vì một ít tư nhân lợi ích, người Tắc Lâm nhân ra tay giúp đội vàng. Sau đó, nửa điểm đã bị người khác nắm chặt trong tay. Hắn đang chờ đối phương tìm tới cửa một ngày, hoặc là vì một cái tà ác bí mật, hoặc là ham muốn phá hủy lạc tình, cũng hoặc là là muốn để cho mình đi bán mệnh. Nói chung toàn bộ xấu nhất khả năng hắn đều đã nghĩ đến, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là bởi vì một món đột như vậy sự tình giúp bọn hắn bắt được nhất kiện đặc thù hàng hóa. Không tính là đặc biệt khó, cũng không tính đặc biệt nguy hiểm. Nếu như chiếc này thiên hà thương thuyền chủ nhân là một gã cơ giả, chính mình có lẽ còn sẽ có lo lắng. Nhưng chỉ là một nguyên sinh loại nói liền không cần lo lắng, chỉ cần lấy được đồ đặc giao cho tát lâm, dị vãng hết thể đều xóa bỏ. Từ nay về sau sẽ không có gì cấu kết lược đoạt giả việc xấu mình chính là Phạm Diệu Lạc Tinh Thượng, Nhất Quang Minh lỗi lạc ba đại tướng lãnh một trong duy nhất phải chú ý chính là không thể bại lộ sự tồn tại của ta Trong Nương Gian kế hoạch một chút xíu nổi lên trong lòng mà hắn không biết là Phạm Diệu Lạc Tinh Chi bên ngoài vũ trụ bên trong liên quan tới hắn thảo luận vẫn còn tiếp tục tên Ngưu Xuẩn kia tin được sao Tắc Lâm lược đoạt giả trên mẫu hạng bảy đại thủ lĩnh một trong đầy mặt mặt một bà dở bẩn thậm chí đầy người nếp vốn chung còn có khu trùng núc đích tên là nạp cấu nữ tử vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía ngàn bộ dạng chỉ là một khôi lỗi mà thôi, thành tốt nhất, không thành cũng không có gì to tát. Ngàn bộ dạng bạch quỷ nhìn chằm chằm ngoài phi thuyền vô ngần tinh hùng, chỉ để lại bối ảnh cho người phía sau. Ngươi sẽ không sợ hắn độc thôn đồ vật bên trong, nạp cấu như trước hoài nghi. Lúc này, ngàn bộ dạng bạch quỷ rốt cuộc quay lại, cái kia nguyên bản chỉ có một đôi mắt trên mặt nạ, chẳng biết lúc nào hiện ra văn trường phát hỏa một dạng ngũ quan. Cái này ngũ quan góp đến một chỗ, hiện ra một bộ nét mặt hưng phấn. Cái kia ngu xuẩn căn bản cũng không biết bên trong là cái gì, cũng không biết cái này một con thuyền phi thuyền đại biểu cho cái gì. Đây chính là ngàn năm trước 113 biến mất ở vũ trụ biên hoàng, cất dấu thiên hà thương hội ở nút bí mật phi thuyền a, các ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết. Bên trong đến cùng có lời vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bảy đại thủ lĩnh bên trong sáu vị, mỗi mắt của một người chúng đều sáng lên qua mang. Thiên hà thương hội, vũ trụ bên trong thần bí nhất tồn tại. Ngàn năm trước phái một nhóm phi thuyền thâm nhập vũ trụ biên hoàng, dường như không có ai biết mục đích, nhưng không biết gặp cái gì, đồng nhiên liền tiêu thất. Điểu vô âm tấn không tìm ra manh mối. Liên thiên hà thương hội đều mất đi chính mình phi thuyền tin tức. Bốn tưởng rằng Chuyện này từ đây đều muốn trở thành lịch sử. Nhưng ai có thể nghĩ tới, liền tại mấy ngày trước, như vậy một con thuyền cũng sớm đã tiêu thất trong lịch sử phi thuyền. Cứ như vậy nên ngang từ bọn họ phi thuyền trước lái qua, bên trong đến cùng có cái gì? Thiên Hà Thương Hội trải qua ngàn năm, thâm nhập không người đặt chân vũ trụ biên hoang đi làm giao dịch. Ở trải qua ngàn năm sau trở về, mang tới rốt cuộc là cái gì? Phạm Diễu là tinh thượng, đang hoàn thành so tài xếp hạng về sau, Tô Hải liền triệt để nhả dối. Hắn không cần tham dự tích phân chiến, vì vậy mặc dù bắt đầu tranh tài, cũng không cần chỉnh diện mà hắn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, lập tức ngâm mình ở phòng luyện công bên trong, liên tục không ngừng tự thích ứng năng lượng dưới vào gian phòng, lại đang võ đạo vận chuyển hấp thu dưới, chuyển hóa thành hư không thần lực, biến thành thân thể một bộ phận. Không giống với trước mặt cảnh giới để thăng khoảnh khắc hoàn thành, bây giờ cuối cùng này nhất trọng cần năng lượng có thể nói rộng lượng. Tô Hoài ngồi ở phòng luyện công trung, chuyên tâm chuyển hóa ước chừng bảy này, cuối cùng này nhất trọng cần thân lực cũng không có chản đầy Đây chính là tu hành gian nan chỗ, võ giả cả đời tu hành, muốn trưởng thành đến hài lòng trình độ, cần năng lượng có thể nói rộng lượng. Trước mặt cảnh giới còn dễ nói đến rồi siêu phàm cảnh, từng cái cảnh giới nhỏ cần tiêu hao năng lượng, đều là lấy bao nhiêu hình thức lên cao. Điểm này từ hắn bây giờ đột phá tu luyện là có thể nhìn ra. Bất quá tuy là đệ cựu trọng cần năng lượng cực kỳ khủng bố, nhưng kỳ thật đối với tô Hoài mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề. ở tự thiết đứng năng lượng liên tục không ngừng cung ứng dưới, hắn toàn lực vận chuyển thao thiết võ đạo, thêm lên thôn tiên ma hoàng cùng sở hữu trùng quân hấp thu, chuyển hóa tốc độ là những người khác căn bản không cách nào tưởng tượng. Mỗi một khắc, tô hải bỗng nhiên mở mắt, trong mắt của hắn, thanh quang bùng lên. Rốt cuộc muốn thành. Chương 520, 7 ngày đột phá đệ tiểu trọng. Chương 520, 7 ngày đột phá đệ tiểu trọng. Phế Thành, Văn Minh trong ghi trách tâm. Hội trưởng, ngài tìm ta. Lạc Ngọc Châu đạp giỏi giang bước tiến đi tới lão hội trưởng phòng làm việc. Tới rồi. Chứng kiến Lạc Ngọc Châu, thân là tiền nhiệm hội trưởng thương kiến chu ánh mắt lộ ra nụ cười thân thiết, nói, tô tiểu hữu tu luyện thế nào?" Trong khoảng thời gian này tuy là một mực tại vội vàng sự bất khác, quan tâm chung là thủy Trung nghĩ tới tôi hỏi cái này đối tượng hợp tác. Từ 7 ngày trước tuyển chọn đại tái thủ luân bài vị chiến sau khi kết thúc, Tô Hoài liền tiến vào võ đạo quán tu luyện, đến nay chưa ra, cũng không biết cuối cùng này nhất trong cảnh, đến cùng đột phá như thế nào. Lúc này, đã thấy Lạc Ngọc Châu biểu tình có một điều biến hóa. Nàng đè xuống trên cổ tay vòng tay, đem một cái tin tức gửi qua, trần trơ nói, người xem dưới cái này. Thoại âm rơi xuống, thương kiến chu trước mắt đã nhiều hơn một tấm hóa đơn. Hóa đơn gửi đi phương, là cái trung tâm thành võ đạo quán, mà phía dưới mức, hết sức kinh người. Nghe nói lần này, Mộ cùng Ải Tinh bên kia, cũng xuất hiện đánh vỡ ghi chép sáng tạo lịch sử thủ. Đem hóa đơn gửi qua về sau, Lạc Ngọc Châu giống như tùy ý mà miệng Nàng nói là mặc khác hai quả tinh cầu bên trên, tuyển chọn cuộc tranh tài tin tức, nhưng trong lời nói lại bao hàm ý tứ gì khác. Hóa đơn là trong khoảng thời gian này, tôi phải ở võ đạo trong quán tiêu phí, 7 ngày thời gian, tiêu phí vượt qua lần trước gấp mấy lần. Mà lúc này gian, mới qua 7 ngày mà thôi. Mới nhìn hóa đơn thời điểm, Lạc Ngọc Châu bị sợ hết hồn. Phía trên mức đều vượt qua chính mình tốt mấy thập niên tiền lương. Vì một cái giao dịch đối tượng, trả giá nhiều như vậy, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Nhất là cái này đối tượng giao dịch, chỉ cho thấy tiềm lực, còn không có xuất ra bất kỳ thành tích Vi nói tô hoài đang tuyển chọn đại tái ở trên biểu hiện hết sức kinh người. Nhưng này chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, đến tiếp sau nhưng còn có xếp hạng chiến. Mặc dù hắn có thể thắng được đại biểu Phạm diệu lạ tinh xuất chiến tinh hệ võ đạo hội, cuối cùng có thể hay không đoạn giải nhất còn có nói. Bởi vì này một lần xuất hiện đặc thủ ghi chép không chỉ là phàm diệu lạ tinh, mà khác hai quả tinh cầu bên trên cũng xuất hiện. Bọn họ cũng đồng dạng tiên trì tới cuối cùng, đồng thời liền cuối cùng tích phân đều cùng tô hoài tương xứng. Như vậy dưới tình huống cuối cùng võ đạo hội thắng bại sẽ rất khó nói. Bởi vì cường hãn cũng không chỉ tô hoài một người. Nếu như Tô Hoài cuối cùng thua ở những tinh cầu khác tuyển thủ hạt giống trong tay, vậy bọn họ toàn bộ trả giá, liền cũng không chiếm được bất luận cái gì hồi báo. Có thể nói, cái được không bù đắp đủ cái mất. Lúc này nàng nói ra những lời này, cũng là có tâm khuyên can láo hội trưởng. Võ đạo hội quán quân danh hiệu tuy mê người, nhưng nếu là vì thế trả giá nhiều lắm, liền thực sự tính không ra. Nhưng Lạc Ngọc Châu những lời này nói xong, thương kiến chu lại không có bất kỳ dao động. Hắn chỉ là mặt nở nụ cười, khẽ gật đầu một cái nói, không sao cả. Đã qua 7 ngày, tiểu Lạc ngươi cảm thấy, Tô Tiểu Hữu có thể đột phá đến đệ cửu trọng sao? chỉ là đơn giản nói một câu phía sau, thương kiến chu liền đem trọng tâm câu chuyện kéo tới tôi hỏi tu luyện. Ngay vậy, lạc ngọc châu liền lập tức hội trưởng thái độ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại cũng không thể tránh được, chỉ phải lắc đầu nói, không có gì hay bắn, coi như tiếp qua bảy ngày, cũng không khả năng đột phá. đối với cái này một điểm, hắn không gì sánh được chắc chắc. vũ trụ bên trong nguyên sinh chủng nhiều hơn nhiều, thế nhưng có thể đột phá đến trụ linh lại không có bao nhiêu, cũng không phải phát tắc lĩnh nộ có bao nhiêu chắt trở, mà là cái này nguyên sinh trùng cựu trọng cảnh, thực sự quá khó khăn đột phá. Rất nhiều người thậm chí dốc cả một đời, đều làm không được đến triệt để viên mãn. Phạm hữu là tinh thượng, đột phá cửu trọng cảnh nhanh nhất ghi chép, vẫn là lao hội trưởng chế 3 năm ghi chép. Thời gian 3 năm, đột phá cuối cùng nhất trọng cảnh, chú thành pháp tắc chi khu. Cái này đi chép, làm sao có khả năng trong vòng 7 ngày bị phá bỡ? Ta cũng hiểu được không có khả năng. Lúc này, thương Kiến Chu tán đồng gật đầu, nhưng sau đó, chợt nghe hắn lời nói xoay chuyển, nói, "Nhưng cái này tích phân chiến kết thúc đến xếp hạng chiến trong lúc đó, không phải là có chọn thời gian nửa tháng đâu nha." Ngay cảm thấy hắn có thể ở trong vòng nửa tháng đột phá. Nghe được thương Kiến Chu lời nói, là Ngọc Châu nhất thời cả kinh. Lão hội trưởng nói bóng gió, hắn làm sao có khả năng nghe không hiểu. Đây là chắc chắn Tô Hoài có thể ở ngắn ngủi này thời gian 15 ngày bên trong, thành công đột phá đến đệ cự trọng. Đến lúc đó, liên cùng những tuyển thủ khác không có bất kỳ trinh lệnh, thế nhưng điều này có thể sao? Thương Kiến Chu cũng không trả lời nghi vấn của nàng, chỉ nói, "Bụi cùng ải tinh mặt trên, tuy là cũng có người đánh phá kỷ lục, nhưng đừng quên, bọn họ cũng đều là bước vào cửu trọng đã lâu, mà cái này cự trọng cùng bắt trọng trong lúc đó, cùng là có thêm bản chất khác biệt. Tô tiểu hưu ở vẫn là bắt trọng cảnh thời điểm, Là có thể làm được trình độ như vậy, thử nghĩ một cái, nếu như hắn đột phá cửu trọng cảnh, lĩnh ngộ một tia pháp tắc, còn có thể là loại này những lời này, nói ra hắn đối với Tô Hoài trở mong. Lúc này, Lạc Ngọc Châu không nói. Nguyên sinh trùng cửu trọng cảnh cùng phía trước sở hữu cảnh giới, là có thêm bản chất khác biệt. Mà khác hai quả tinh cầu bên trên, những thứ kia đánh vỡ ghi chép tiểu thủ, đều không ngoại lệ đều là tiến nhập cửu trọng cảnh đã lâu, đã tiếp xúc được pháp tắc tồn tại. Mà Tô Hoài, là ở không có lĩnh ngộ bất luận cái gì pháp tắc lực lượng điều kiện tiên quyết, làm được đây thế tại. Nếu quả thật như hội trưởng theo như lời, Tô Hoài đột phá cửu trọng cảnh đến lúc đó tinh hệ võ đạo hội. Nghĩ lấy những thứ này, nàng nghi ngờ trong lòng cùng hoài nghi, đều không khỏi tiêu tán ra. Mà cũng đúng lúc này, Lạc Ngọc Châu trang sáng một dạng trắng muốt trên cổ tay, cái kia một viên vòng tay lóe lên một cái. Nàng chú ý tới gợi ý, đè xuống vòng tay. Một giây kế tiếp, đến từ võ đạo quán người phụ trách thanh âm vang lên, "Lạc Ngọc Châu tiểu thư, ngài khách nhân đã kết thúc tu luyện, xin hỏi còn muốn nạp tiền sao?" Thanh hữu phàm nữ là tinh một cái cơ cấu người phụ trách, thân phận tôn quý, ở võ đạo quán bên này cũng là có quý khách lãnh hộ, bất luận cái gì nghiệp vụ đều có chuyên gia liên hệ lúc này nghe được người phụ trách nói, lạc ngọc châu không khỏi nghi hoặc. kết thúc. đối với khách nhân đã đi ra phòng luyện công, người phụ trách gật đầu đáp lại. lạc ngọc châu lại hỏi, hắn là nghĩ nghỉ ngơi một chút sao? trước tiên, lạc ngọc châu theo bản năng cho rằng, là tôi hỏi muốn nghỉ ngơi một chút giải sầu một chút, nếu như là cái này dạng, nhất định phải an bài một chút. nhưng người phụ trách lại lắc đầu, không phải. đó là hắn có chuyện khác, vẫn tưởng đoạn đột phá sao? lạc ngọc châu hỏi lại, nếu là như vậy, sợ rằng lão hội trưởng nói đột phá đệ cửu trọng là không thể nào chỉ là nàng mới hỏi xong, người phụ trách liền cười khổ lắc đầu, nói, "Tô tiên sinh nói hắn đã hoàn thành đột phá, không cần phải nữa tiếp tục tu luyện." "Đột đột phá?" Lạc Ngọc Châu cho rằng mình nghe lầm. Sau bàn làm việc Thương Kiến Chu cũng bị kinh động, trực tiếp hỏi, "Ngươi xác định là hoàn thành, từ lệ bắt trọng đến đệ cửu trọng đột phá mới, chỉ có." Thấy Thương Kiến Chu mặt mũi xuất hiện ở trong màn ảnh, người phụ trách nhất thời kinh sợ hết sức, vội vàng nói, "Tô tiên sinh nói như vậy, đồng thời trước kia cũng có dị tượng xuất hiện, là đột phá biểu hiện không sai. Chúc mừng đương lão." Chương 521, Độc Thành Pháp Tắc Chi Khu. Đột phá trụ linh bước đầu tiên. chương 521, Đúc Thành Pháp Tắc Chi Khu, đột phá trụ linh bước đầu tiên. Thương Kiến Chu là phạm biểu là tinh danh nhân, Tô Hoài bởi vì tuyển chọn cuộc tranh tài biểu hiện, cũng tương tự thành danh người. Có quan hệ hắn tin tức đều đã truyền ra. Liên người phụ trách đều biết, Tô Hoài là Thương Kiến Chu tìm đến tay Trần, là đại biểu văn minh trong ghi chép tâm suất chiến võ giả. Tô Hoài đột phá, đối với Thương Kiến Chu mà nói tự nhiên là chuyện thật tốt. Chỉ là người phụ trách không hiểu, đệ bắt trọng đột phá đệ hãn đại biểu cho Tô Hoài tuyển thủ ở phía sau trong tranh tài, đem càng có sức cạnh tranh, nhưng chỉ là đột phá mà thôi, phải dùng tới kinh ngạc như vậy sao? Hắn cũng là không biết, lúc này thương Kiến Trụ, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút rồn rập. Bảy ngày, tiến vào mới, chỉ có, bảy ngày thời gian, liền tư đệ bắt xong đột phá đến đệ cử trọng. Đây nếu là ở đệ bắt trọng dừng lại mình lâu thì cũng thôi đi. Có thể Tô Hoài mới, chỉ có, đột phá đệ bắt trọng bao lâu à? Vốn là hắn dự đoán Tô Hoài có thể ở trong vòng nửa tháng đột phá, đã là lấy ra lớn nhất dự đoán. Bài trừ rất tất cả nhân tố khách quan, chỉ là chủ quan đưa hắn trở thành không có bình cảnh hạn chế đặc thù trung tộc. Nhưng dù cho như thế, hiện tại xem ra cái này phỏng đoán đều quá bảo thủ rồi. Bảy này, đột phá khó nhất đột phá đệ bắt trọng đến đệ cửu trọng hạn chế. Đây nếu là nói ra, đặt ở vũ trụ bên trong lại có ai có thể tin tưởng? Không thèm quan tâm 470 những thứ kia từ nhỏ chính là chủ linh, hoặc hoàn toàn không có cảnh giới hạn chế cơ giới tạo vật, riêng là đặt ở nguyên sinh trùng cái này một vật chủ chung, có cái nào có thể làm được điều này? Không có, căn bản không có. Hắn hiểu quá vũ trụ bên trong vô số chủng tộc có thể bình tĩnh nói, không có một chủng tộc, cũng không có một tồn tại, có thể ở ngắn ngủi 7 ngày trong thời gian, hoàn thành đệ bắt trọng đến đệ cửu trọng đột phá. Có thể nói, Tô Hoài hoàn toàn là sáng lập một cái kỳ tích. Một bên, Lạc Ngọc Châu đồng dạng bị hoảng sợ không nhẹ. Nét mặt của nàng giống như là như là gặp ma. Hoảng sợ các đứt thông tin, nàng mới chỉ có hậu chi hậu dân nói, ta đi đón người. Lúc này, lúc trước sinh ra toàn bộ nghi vẫn cùng lo lắng, đều thoáng cái tiêu thất hầu như không còn. 7 ngày thời gian hoàn thành đệ bắt trọng đến đệ cựu chọp đột phá. Đây cũng không phải là thiên tài gì có thể hình dung đây là quái vật, thuần túy quái vật. có như vậy quái vật đại biểu phàm liễu là tinh xuất chiến, còn cần lo lắng bắt không được tinh hệ võ đạo hội sao? hư không thần lực là khác biệt với linh lực, tín ngưỡng thần lực cùng với vũ trụ bên trong các loại năng lượng đặc thù lực lượng. hoàn thành chuyển hóa về sau, đây chính là thuộc về chính tôi hoài lực lượng. trải qua liên tục 7 ngày không ngừng hấp thu chuyển hóa, vô thuộc tính tự thích ứng năng lượng, bị hắn một chút xíu chuyển hóa thành hư không thần lực. trong cơ thể, cuộc trào man liệt bằng bạc lực lượng không ngừng bắt đầu khởi động. muối muối khát, tôi hoài nghe được một đạo thanh thúy gây lịa tiếng và vất một cái gông cùng xiềng xích bị đánh gãy giống nhau. Thanh âm này vang lên trong náy mắt, Tô Hoài có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể hư không thần lực vận hành, cường lỗ mênh mông lực lượng dường như thanh tuyền chảy qua toàn thân. Toàn thân, tất cả tế bào đều vào giờ khắc này, bắt đầu trở nên sống động. Nguyên thần nội thị, thân thể biến hóa đập vào mỹ mắt. Trong cơ thể, thang cấp siêu phàm lúc được cường hóa quá một bên, dáng vẻ hoàn toàn vì bức chất hình sáu cạnh từng biên một tế bào trong lúc đó, tản mát ra kia kia kim quang. Màu tím đậm hư không thần lực đang chạy trải qua thân thể các nơi lúc, dường như chịu đến dẫn dắt một dạng, hướng phía mỗi một cái tế bào chảy vào. Dung nhập vào trong tế bào thần lực, nhan sắc bắt đầu biến hóa, từ từ chuyển kim, tinh thuần trong sáng. Mà biến hóa còn không chỉ như thế, không bao lâu, tô Hoài cả người ẩn chứa sở hữu hư không thần lực, liền triệt để dung nhập vào các vị trí cơ thể, mỗi một tấc trong tế bào. Lúc này lại nội thị, tô Hoài là có thể chứng kiến trên người mình mỗi một tấc máu thịt đều bị một đám huyền ảo kỳ dị kim quang bao đầy, dường như cho huyết đục dắt lên một lớp màng, mà cái này lớp màng đang thiem thức kim quang đồng thời, thỉnh còn có đặc biệt cho bạch sắc phù hiệu hiện lên. Tô có thể cảm nhận được, thân thể của chính mình cường độ đang trở nên bộc phát cường hãn. Loại biến hóa này vượt qua võ giả tầm thường cảnh giới đột phá. Võ giả ở cảnh giới đạt được đế cấp thời điểm, thông thường thân thể cường độ liền đã không có ý nghĩa. Bất đồng võ nhưng bây giờ cường độ biến hóa cũng là hoàn toàn khác biệt. Nếu như muốn hình dung, chính là tồn tại hình thức ở trên biến hóa. Phía trước đế cấp đột phá siêu phàm, thể sắc của hắn tồn tại hình thức đã thay đổi, liên tổ hợp gen, tế bào hình thái đều đã cải biến. Cái loại này cải biến, là mỗi một cái nguyên sinh trùng đến đỉnh cấp thời điểm sẽ có biến hóa. Cửu cấp nguyên sinh trùng, ý nghĩa một cái giống loài đỉnh điểm. Nhưng đỉnh điểm cũng không phải tự hạ Siêu phàm cửu trọng cảnh, mỗi một trọng đều là đối với thân thể tiến hơn một bước cường hóa. Nhất trọng trọng biến hóa, cho đến đệ cửu trọng, thân thể cực hạn. Lúc này lại cường hóa, liền không còn là thân thể, mà là xây dựng ở trên nội thể, một loại hình thức khác cường hóa. Huyết nục bên trên tỉnh thản tiềm thức tiêu tán còn lại phù hiệu, cũng không có bất kỳ đặc thù ý nghĩa. Nhưng nó cũng không phải không tồn tại ý nghĩa, mà là đang đợi chủ nhân đi ra phó. Không sai, đây chính là pháp tắc hình thức ban đầu. Tu hành đến siêu phàm cửu trọng cảnh, thân thể cường hóa không lại, thu hoạch duy nhất chính là cái này một tầng đặc biệt màng. Siêu phàm cùng chủ linh bất đồng lớn nhất chính là không có lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc mới có thể xưng được chủ linh. Nhưng pháp tắc chính là vũ trụ ở giữa ẩn chứa quy tắc, là chân chính áp đảo toàn bộ sinh linh bên trên đặc thù tồn tại. Muốn đem pháp tắc dùng với bản thân, khó khăn cỡ nào nguy hiểm. Tiêu trọng cảnh xuất hiện tầng ngày màng, kỳ thực chính là pháp tắc vật dẫn, có thể để cho võ giả miễn cho pháp tắc ăn mòn kén chốt. Hiện tại những thứ này phù hiệu còn không có ý nghĩa, đợi đến tô hoài chân chính lĩnh ngộ pháp tắc này đó, những thứ này phù hiệu sẽ hiển hóa thành lĩnh ngộ pháp tắc giá vẻ Đến lúc đó, tô hoài cũng mới có thể chân chính gọi là chủ linh cấp đường lúc này tôi Hoài kết hợp tự thân lại hồi tưởng làm tinh ở trên những thứ kia siêu phàm trong lòng cũng có càng thêm rõ ràng nhận thức khi sư cùng hải thần đều là nắm giữ một kia pháp tắc tồn tại nói rõ bọn họ tự thân đã đột phá bắt trọng cảnh tiến nhập cửu trọng cảnh hoàn thành pháp tắc thân thể chế tạo có thể chịu tải pháp tắc lực lượng cũng chính bởi vì pháp tắc tồn tại mới để cho bọn họ có thể mạnh hơn đại đa số siêu phàm nói cách khác không chỉ là siêu phàm liền cửu trọng cảnh cũng có mạnh yếu chi phân mà mình bây giờ đột phá cửu trọng cảnh cũng không phải mạnh nhất bởi vì còn hoàn toàn không tiếp xúc quá pháp tắc sở dĩ Sau đó phải làm chính là lĩnh ngộ pháp tắc. A. Trong lúc suy tư, Tô hoài vận chuyển tự thân sở hữu võ đạo. Chu tước, bát hoang, tín ngưỡng thần lực, vạn ngàn chủ vận, sẽ lĩnh ngộ ra loại nào pháp tắc đâu. Lúc này, tôi hoài cũng không khỏi mong ngợi. Chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc, dù cho chỉ có một tia, dung nhập vào võ đạo bên trong cũng là cực mạnh thủ đoạn. Mà nếu là chân chính lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tắc, đều là chính mình chính là cái kia trụ linh bên trong một phần tử a. Chương 522, hệ thống lai lịch. Chương 522, hệ thống lai lịch. Hoàn thành đột phá, xác định quá thân thể sau khi biến hóa. Tôi phải đứng dậy trả phòng, bởi vì là thương kiến chu cung cấp sân bãi. Trước khi đi hắn không quên đến trước sân khấu báo cho biết một cái. Kết quả nói xong không bao lâu, Lạc Ngọc Châu liền tìm tới. tôi Tiên sinh cực khổ. Tôi Hoài nơi ở, cửa vừa mở ra, Lạc Ngọc Châu mang theo lún đồng tiền mặt trái xoan liền ra hiện tại trước mắt. Nàng mặt mỉm cười, thái độ thân thiết, nhìn một cái chính là chiếm được Tô Hải đột phá tin tức mà đến. Tu luyện mà thôi, không có gì cực khổ. To Hoài đem nàng làm cho vào phòng, ngữ khí lạnh nhạt đáp lại. Tu luyện chỉ là một đề thăng chính mình quá trình, muốn nói cực khổ nói, vậy không có tư cách tu luyện. Cựu cấp đệ bắt trọng đến đệ cửu trọng đột phá là võ giả thăng cấp trụ linh tiền khó khăn nhất một cái cửa khẩu, vì tuyên khắc pháp tắc thần khu, rất nhiều võ giả không tiết hao hết trong cơ thể năng lượng thậm chí bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tô tiên sinh có thể khắc phục cửa hải này, bản thân liền không dễ dàng. Lạc Ngọc Châu giải thích chính mình lời ấy ý tứ, trong mắt không thiếu kính nể. Cựu cấp nguyên sinh trùng không ngừng hoàn thiện tự thân thân thể, cho đến đệ bắt trọng thân thể cực hạn, bắt đầu khắc họa đục thân vân lộ, hoàn thành pháp tắc thần khu chế tạo, để mà chịu tải pháp tắc quá trình này thường thường là gian nan nhất cũng nguy hiểm nhất, cho nên nàng nói khổ cực cũng không phải là đơn thuần khắc khí. Đương nhiên Lạc Ngọc Châu không biết là, để bắt trọng đến đệ cửu trọng đột phá, đối với Tô Hoài mà nói chỉ là nước chảy thành sông một lần đột phá. Lúc này nghe được giải thích của nàng, Tô Hoài trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Ở Lạc Ngọc Châu nói ra lời nói này phía trước, hắn tử không có cảm thấy, cảnh giới nhỏ đột phá biết có nguy hiểm gì, cũng không cảm giác được bất kỳ chắc trở. Tuy nói thân thể biến hóa rất lớn, nhưng đột phá quá trình cũng là nước chảy thành sông, thập phần thuận sướng một lần thể nghiệm. Lúc này lại hồi tưởng, đệ bát trọng đến đệ tiểu trọng, biến hóa sát thực bù đắp được một lần đại cảnh giới đột phá. Về phần tại sao không có gặp phải bất luận cái gì chắc trở cùng bình cảnh? Tô Hoài tỷ mị suy nghĩ một chút, có thể là cùng tự thân tu hành võ đạo có quan hệ. Đột phá thời điểm, thân lực quán trú nhục thần, cải tạo tế bào, tuyên khắc thần khu. Trong thời gian này, Tiêu Hao sở hữu thần lực đều xuất từ võ đạo phát tướng, mà tự thân sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Dựa theo Lạc Ngọc Châu thuyết pháp, võ giả là bởi vì Tiêu Hao tự thân năng lượng mà chết, nhưng hắn Tiêu Hao cũng không phải là tự thân năng lượng. Sở dĩ mới có cái này dạng không trở ngại chút nào tình huống xuất hiện. Điểm này ngược lại là có khác với trong vũ trụ những giống loài khác suy nghĩ lại một chút, khả năng không chỉ là chính mình, Lam Tinh bên trên mỗi một danh võ giả, ở đệ bắt trọng cùng đệ cựu trọng đột phá bên trên, đều sẽ không gặp phải bình cảnh. Bởi vì Lam Tinh từng cái võ giả, trong cơ thể đều có pháp tướng, mỗi cá nhân lực lượng khởi nguồn cũng đều là pháp tướng. như vậy, liền cũng có thể giải thích vì sao Lam Tinh trên có cựu trọng cảnh siêu phàm, nhưng chưa bao giờ có nghe nói ở siêu phàm cảnh trong quá trình tu luyện tử vong. trong lúc suy tư, Tô Hoài khỏe miệng không khỏi vung lên. hắn rốt cuộc phát hiện một cái, Lam Tinh nhân loại chân chính khác biệt với vũ trụ bên trong văn minh khác chỗ đặc thù cái này chỗ đặc thù cho dù bắt được vũ trụ bên trong cũng là hết sức kinh người. đột phá chưa bất kỳ nguy hiểm gì, cái này phóng tới bất kỳ một cái nào văn minh chủng tộc bên trong khả năng đều là bọn họ tha thiết ước mơ tu luyện chi pháp. có lẽ tương lai có thể ở cái này võ đạo công pháp bên trên làm một chút luận án, nói không chừng có thể trở thành là một cái con đường phát tài cũng khó nói à. lúc này tô hoài trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ tới. bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hiện tại đang ở tắc lâm tinh hệ, khoảng cách lam tinh mấy trăm ngàn năm ánh sáng, một chốc là không có khả năng đi trở về. tô thiên sinh, xin ngài nhận lấy cái này. Tô Hoài đang suy tính thời điểm, Lạc Ngọc Châu đung nhiên giơ tay lên, nàng xanh miết ngón tay ngọc mở ra, một viên màu đen vòng tay, liền lặng lặng nằm ở trong tay của nàng. Thấy Tô Hoài lộ ra nghi hoặc, Lạc Ngọc Châu chủ động giải thích, đây là vũ trụ thông dụng vạn năng vòng tay, có đầy đủ chữ bệnh, thông tin, thời gian thực luôn ngựa chuyên dịch, liên tiếp internet các loại, một xíu di công năng, chói chặt có thể sử dụng, về sau cũng thuận tiện liên hệ. Nàng nói, nhẹ nhàng đè xuống vòng tay trung gian cái nút, một giây kế tiếp, chỉ thấy một màn ánh sáng hiện lên, mặt trên còn có một cái đưa vào giao diện. chứng kiến thứ này, Tô Hải nhất thời thú ở lam tinh thời điểm mỗi cá nhân đều có điện thoại di động có thể sử dụng đến rồi vũ trụ bên trong điện thoại di động không dùng được. tô hải luôn cảm giác thiếu đi rồi cái gì hiện tại mới hiểu được thiếu không phải chính là cái này sao? vì vậy liền cũng không có cự tuyệt, đưa tay hoàn thu qua đây trên màn ảnh đưa vào khuôn là dùng để chói chặt thân phận cần chuyển vào thân phận tin tức. tô Hoài thân phận bây giờ là phạm diệu lạc tinh nguyên nấm chủng tộc bên trong một thành viên liền chứng minh nhân dân đều có tự nhiên cũng không có cái gì không thể thua bảo lúc này hắn liền dựa theo lạc ngọc châu chỉ dẫn thu nhập một xưa gì tin tức hoan nên sử dụng bạn lấy tay hoàn tin tức truyền vào xong trong nháy mắt, tô Hoài liền nghe được một đạo cơ giới tính giọng nữ. Lúc này, hắn không có mang theo bất luận cái gì ống nghe điện thoại một loại vật phẩm, chỉ có một phiên dịch khí treo ở bên trái trong lốt thai. Nhưng thanh âm này cũng không phải từ phiên dịch khí truyền tới, mà càng giống như là trong đầu văng lên. Không chỉ có như vậy, tô Hoài trước mắt cũng nhiều ra khỏi một đạo không nhìn thấy màn hình. Có rất nhiều ị cồn cùng công năng, nhìn qua liền cùng máy tính đây là ta phương thức liên lạc, cũng xin tô tiên sinh nhớ kỹ. Tô Hoài đang mới mẹ nhìn trước mắt màn hình, mặt trên một cái hộp thư một dạng cồn bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái một chữ. Mở ra, liền thấy một chuỗi văn tự cùng với con số kết hợp số hiệu. Tô Hoài không có động thủ, chỉ là ý niệm trong đầu khẽ nhúc đích, chữa số mặt trên liền nhảy ra rất nhiều tiền hạng. Ba quát cắt bỏ, bảo tồn, đi chú trở, các loại. Nhìn một cái, cái này liền cùng một đài mini máy tính không khác nhau gì cả. Nhưng thần kỳ là hắn tác dụng phương thức, cùng chính mình hệ thống có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu không là còn có một vòng tay mang ở trên tay, liền nói đây là hệ thống, dường như cũng không quá đáng à? Trong lúc suy tư, Tô Hoài trong đầu bỗng nhiên ngậy. Hắn đột nhiên phản ứng kịp. Nếu vòng tay có thể biểu hiện ra chỉ có chính mình mới có thể thấy được màn ảnh giả tưởng, có thể trong đầu vang lên thanh âm, đó là không phải là của mình hệ thống, cũng là cùng vòng tay không sai biệt lắm đồ đạc. Ở nghĩ tới chỗ này trong ngay mắt, Tô Hoài tâm tình, liền nhất thời biến đến kích động. Nếu quả thật là cái này dạng, cái kia trên người mình, có phải hay không thì có một cái cùng vòng tay không sai biệt lắm đồ đạc tồn tại. Là từ lâu tới? Là ai thả trên người mình? Trong ngay mắt, Tô Hoài suy nghĩ rất nhiều. Tô Tiên Sinh không cần kinh ngạc, đây chính là vũ trụ bên trong thông dụng khoa học kỹ thuật mà thôi. Vòng tay biết phát sinh cùng tính giác tần suất giống nhau chấn động, chấn động đi qua thần kinh trực tiếp truyền đến trong đầu, sẽ hình thành thanh âm. Mặt khác người xem đến màn sáng, cũng không phải là chân thật màn hình, mà là một viên có thể lấy tốc độ ánh sáng vận động mịn rủi mét cấp vi hạt. Nó thời khắc bảo trì tốc độ ánh sáng vận hành, đi qua không ngừng vận động, để hình thành thị giác lưu lại. Nếu như ở cao tốc trong vận động, hình ảnh sẽ biến đến không ổn định. Lạc Ngọc Châu nhìn ra Tô Hoài trong mắt kinh ngạc, cho là hắn là lần đầu tiên tiếp xúc loại vật phẩm này mà kinh ngạc, liền tiên nhẫn giải thích. Nghe nói như thế, Tô Hoài lặng yên tung một khẩu khí. Chỉ là chấn động cùng nhỏ bé vi hạt di động ngược lại không cần quá khẩn trương, bởi vì tự thân hệ thống, công năng cũng không phải như vậy. Thanh âm tạm thời không để cập tới, màn sáng kia cũng không phải là đơn giản thị giác lưu lại, nó là hoàn toàn chân thật màn hình, sẽ không bởi vì bất luận cái gì hình thức di động mà chịu ảnh hưởng. Hệ thống chỗ đặc thù còn còn không chỉ như thế, nó có thể vô căn cứ ban thưởng tưởng cho, còn có thể theo cảnh giới để thăng cường hóa tự thân kỹ năng tiên phú. Hơn nữa, còn có đan điển trùng xào loại này đặc thù thưởng cho. Đây cũng không phải là một câu đơn giản chữa vật không gian liền có thể giải thích. Như vậy trong lúc suy tư, tôi hải tâm tình cũng bình phục một ít. Một ngày kia, chính mình nhất định có thể tìm ra xuyên việt cùng hệ thống sau lương trận tướng. Khả năng cái này trận tướng cùng mình ở Văn Minh trong ghi chép tâm lục soát, địa cầu nhân loại biến thành cao đẳng văn minh có quan hệ. Nhưng hắn cũng không muốn ở hiện tại, nghe được chính mình hệ thống là bởi vì an bài. Nếu như hệ thống thực sự là bởi vì chế tạo, như vậy phía sau dính rất có thể cũng quá nhiều. Lắc đầu, tôi hoài đem các loại tâm tư văng ra não hải. Lúc này, Lạc Ngọc Châu mở miệng lần nữa, Tô tiên sinh, tích phân chiến tướng sẽ kéo dài 15 ngày, 15 ngày sau đó sẽ quyết ra 15 tên người thắng." cùng hai vị tuyển thủ hạt giống cộng đồng mở ra xếp hạt chiến, trước đó, cũng xin người xem xem cái này. Lạc Ngọc Châu vừa nói chuyện, một cái văn kiện gửi đi thỉnh cầu xuất hiện ở tô ngoài trước mặt trên màn sáng. Điểm kích tiếp thu, rất nhanh thì có một phần văn kiện truyền thống đi qua. Mở ra xem, phía trên là một phần tuyển thủ danh sách, nhưng không giống với hắn phía trước thấy qua tuyển thủ danh sách, phía trên tên đều là hoàn toàn xa lạ. Đi chép tin tức, Cung phi thường mơ hồ. Đây là tới từ mù cùng ái tinh hai quả tinh cầu bên trên, tuyển thủ hạt giống cùng với cường lực tuyển thủ tư liệu, trước giờ nhìn, tốt ứng với đối với kế tiếp văn minh võ đạo hội.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 Lạc Ngọc Châu trong trẻo lạnh lùng thanh âm cũng vang lên theo. Ngay vậy, Tô Hoài đóng cửa văn viện, ngược lại nhìn về phía Lạc Ngọc Châu, trêu nói, Lạc tiểu thư đây là tuyệt không lo lắng ta sẽ thua thi tuyển à? Văn Minh võ đạo hội đối thủ tư liệu, đây là chỉ có đang tuyển chọn đại tái thắng được, có thể tham dự võ đạo hội thời điểm mới có thể dùng được đồ vật. Hiện tại liền thu tập đi lên, đây là chắc chắc chính có thể thắng được tuyển chọn đại tái a Tô Hoài chơi đùa, Lạc Ngọc Châu khuôn mặt tươi cười lấy đối bối, nói, tài liệu này là mỗi năm võ đạo hội trước đều sẽ bắt được, không chỉ có chúng ta, Phạm Diệu là tinh, thậm chí mặt khác hai quả tình cầu từng cái thế lực cũng đều sẽ trước giờ thu thập. Bất quá lấy Tô Tiên Sinh thực lực, tuyển chọn đại tái người đứng đầu, nhất định là vật trong bàn tay, trước giờ tìm hiểu một chút, đương nhiên cũng không có chỗ xấu. Lạc Ngọc Châu đang giải thích đồng thời, cũng không quên phách Tô Hoài Lý vợ. Tô Tiểu Thư có lòng, nghe được giải thích của nàng, Tô Hoài chậm rãi gật đầu, minh bạch rồi mọn mọn. Hơi chút ngẫm lại cũng có thể lý giải, thành tựu trọng yếu như vậy thi đấu, trước giờ thu thập đối thủ tư liệu, nhất định là không thể thiếu một vòng. Không chỉ là những thứ này tuyển thủ, nói công trường tin tức của mình, cùng với chiến đấu video, lúc này đều đã xuất hiện ở mặt khác hai quả tinh cầu từng cái tuyển thủ trên tay. Đã như vậy, trước hết nhìn lần này võ đạo hội ở trên đối thủ, đều có ai alo. Chương 523, thực lực tăng vọt, tiểu Vũ biết môi thức tỉnh. Chương 523, thực lực tăng vọt, tiểu Vũ biết môi thức tỉnh. Lạc Ngọc Châu đơn giản ân cần thăm hỏi vài câu, đưa lên bạn năng vòng tay cùng tuyển thủ tư liệu phía sau, liền cáo từ ly khai. Tô Hoài trong lúc rảnh rỗi, mở ra tuyển thủ danh sách đại khái nhìn một chút trên danh sách tên rất ít, tin tức cũng rất mơ hồ, trừ bỏ mỗi một tên tuyển thủ lai lịch bên ngoài, đi lại đại thể đều là trên phố nghe đồn chỉ có video chiến đấu là mới nhất mô phỏng chiến trung tiết lộ ra ngoài. tôi Hoài mở ra nhìn một chút, đặc biệt chú ý chỉ có hai người, phân biệt đến từ mù cùng hải tinh, cũng là cũng giống như mình, thông quan mô phỏng chiến đấu giai đoạn thứ nhất, đồng thời tích phân cùng mình tương xứng tuyển thủ. ở video chiến đấu chung, một người đại khai đại hợp, nhất lực hàng thập hội, tên còn lại cưới không biết đến từ đâu về thú, giống như cá giết san sông, chỗ đi qua không có bất kỳ quái vật sống sót. tuy là thủ đoạn đều rất kinh người, nhưng tôi hoài biết, đây cũng không phải là bọn họ tối cường đại con bài chưa lật bởi vì video chiến đấu trung ứng đối quái vật chỉ có bắt cấp, phía sau cùng cựu cấp quái vật chiến đấu, xuất phát từ bảo mật nguyên tắc là không có công khai. chỉ bằng mượn những video này, tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì tin tức hữu dụng. ở đơn giản xem qua hai mắt phía sau, tô hải liền không còn quan tâm, ngược lại đem lực chú ý bỏ vào tự thân bên trên. bây giờ thực lực của chính mình đối lập bắt đầu trước đây ly khai làm tinh thời điểm, đã mạnh không chỉ một sao nửa điểm. cảnh giới từ đệ tứ trọng đến đệ cửu trọng cực hạ, côn trùng cũng ở trùng dưới, số lượng tăng lên một cái lượng cấp. nếu như lại đối bị lưới ban đầu bất độc hành Chiến đấu nhất định sẽ biến đế lung dung rất nhiều. đương nhiên, bác hoang nội đạo, chúng quần cùng tín ngưỡng thần lực đều không phải của hắn toàn bộ. Đan điện trùng sao trùng, nhưng là còn có cửu u huyết mũi tồn tại. Cửu u huyết mũi từ lần trước hấp thu từ hải quốc thôn có được cái tiêm một viên đặc biệt huyết dịch về sau, liền lâm vào ngủ say, cho đến ngày hôm nay cũng không có thức tỉnh. Một ngày tỉnh lại, thực lực tất nhiên sẽ có nhảy vọt tiến bộ. Ở trong chiến đấu, lại chính là một sự giúp đỡ lớn. Như vậy trong lúc suy tư, tô hải liền ngưng tụ tâm thần, nội thị đan không gian cự đại đan trùng bên trong thành phiến tôn thiên ma hoàng đến không hết hỏa giáp trùng, nano trùng, riêng phần mình chia làm vài miếng khu vực thừa dịch vụ, mà ở những thứ này trải rộng trùng xào côn trùng ở giữa, có một vùng không gian phá lệ sạch sẽ. Cái này phương viên vượt lên trước mấy chục mét bên trong không gian, không có một chỉ côn trùng, chỉ có nhất ở giữa vị trí một viên nho nhỏ tinh hồng huyết cầu miễn phủ. Huyết cầu bên trên không ngừng loé ra các loại đặc biệt bắn lộ, chỉ nhìn liếc mắt liền đem tâm thần của người ta đều hấp dẫn đi vào, mà xuyên thấu qua thiểm thức huyết sắc nhìn vào bên trong, bên trong đang có một chỉ sáu chân muỗi, khẩu khí rút về, song xí thu nặng, an tính đang ngủ say. Một đoạn thời gian không có chú ý, hai mắt của nó đã biến thành thuần túy đen nhánh, phản xạ huyết quang. Mà hắn sáu con đủ chảo cũng nóng ánh trong suốt, chỉ có một tia huyết hồng văn lộ, dường như huyết quản lan tràn. Huyết môi song xí bên trên diễn sinh ra rất nhiều dường như lá cây kinh mạch văn lộ. Những văn lộ này bên trên hồng quang lưu chuyển. Nhìn nữa huyết môi phần bụng cũng có biến hóa không nhỏ. Phía dưới cùng vị trí nhiều hơn một chỉ có văn lộ hình thành. Thủy dị đặc biệt ánh mắt. Con mắt này văn lộ không có đặc biệt gì, nhưng tàn gia hủy diệt khí tức cũng là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Thủy diện phát tác cảm nhận được cái này vô cùng quen thuộc khí tức, tô Hoài trong nháy mắt phản ứng kịp. trước đây giết chết dị vạn thần thời điểm, hắn hủy diệt chi nhãn, cùng long thần nạ gạ đều bị huyết ma cắt đoạn. tô Hoài lúc đó nghĩ chính là cho huyết môi thôn vệ, vì vậy cũng không có quá mức lưu ý không nghĩ tới thừa dịp lần này ngủ say tiến hóa cơ hội, nó dĩ nhiên thực sự hoàn toàn đem hủy diệt chi nhãn dung hợp vào tự thân. bây giờ nhìn qua, hai người đã hoàn toàn hòa làm một thể. có thể nói, huyết môi chính là hủy diệt chi nhãn, hủy diệt chi nhãn chính là huyết môi. lúc này, tô hải chân chính hưng phấn lên. dung hợp hủy diệt chi nhãn huyết môi, ơi, thực sự quá mạnh mẽ tâm thần đặt ở trên người của nó, tô hải có thể rõ ràng cảm nhận được một cú cực kỳ cường đại mênh mông lực lượng đập vào mặt. cái này lực lượng cùng tự thân có bất đồng, là một loại thuần túy khát máu cùng hủy hiểm. lực chú ý đặt ở mặt trên, lộ ra khí tức phảng phất đều muốn đem người thôn vệ. ngủ thêm một lát nhi, tranh thủ một lần hành động đột phá đến hành tinh cấp tỉnh nữa đến đây đi. quan sát qua huyết môi trạng thái, tô hải hài lòng rút ra tâm thần, tràn đầy mong đợi tự nói. nếu như có thể một lần hành động đột phá hành tinh cấp, vậy đem không thể tốt hơn. mặc dù không đột phá nổi hành tinh cấp, chỉ cần đến trụ linh cấp, cũng đem là một cú cực đại trợ lực nhưng liền tại tô hoài nghĩ như vậy thời điểm trong cơ thể hắn chợt truyền đến một kia cảm ứng tỉnh loại cảm ứng này cực kỳ huyền diệu xuất hiện trong nháy mắt tô hoài trong đầu cũng không khỏi hiện ra hai chữ lại chú ý lúc đan điển trùng sảo trùng đã sinh ra dị tượng ông mà cũng đúng lúc này ba một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên thủy trung bao vây lấy huyết môi hình tròn huyết châu lặng yên vỡ tan dáng vẻ đã đại biến huyết môi xuất hiện ở trùng sảo trùng giờ khắc này sở hữu côn trùng đều giống như có cảm ứng bắt đầu vỗ cánh bay lên điên cuồng hướng trùng sảo trùng tâm hội tụ một chỗ bọn họ vờn quanh huyết ơi, ba tầng trong ba tầng ngoài đem huyết mũi bao khỏa ngay sau đó trong đó cầm đầu hỏa giáp trùng lại liền không mở ra cánh khắc khắc khắc khắc khắc. khác rồn rập ba chạm tiếng gõ truyền đến là vô số hơn 10 triệu hỏa giáp trùng đang ở run run giáp sắt cùng cánh bên kia đen đuổi lùi thôn tiên ma hoàng chấn động cánh ông hưởng không ngừng truyền đến liên nhỏ bé nhỏ đến mức mà không nhìn thấy nạn nộ trùng đều ở đây làm động tác đây là trùng quần hoang nên phương thức bọn họ đang ăn mừng đang bày tỏ thần vụ tiểu ưu huyết mũi bạn trùng đứng đầu xuất thế trong ngay mắt dẫn tới trùng quân cúi đầu mà lúc này trùng quần trung gian huyết mũi ơi cũng rốt cuộc mở ra cánh ông ông ông nhẹ nhàng vu cánh vừa dày vừa nặng ông thanh băng lên từ từ tiếng vu cánh càng lúc càng nhanh ông hưởng cũng biến thành càng ngày càng gấp rút mỗi một khắc thanh âm này rốt cuộc liên tục không ngừng băng lên thành một đạo thập phần quy luật ông hưởng tiếng ở nơi này ông hưởng chung huyết mũi vu cánh dựng lên thân ảnh của nó giống như một đạo huyết hồng thái dương xẹt qua trùng xào bên trong bầu trời phía dưới tất cả côn trùng đồng thời theo không khí chấn động không ngừng lúc này huyết mũi tựa như một cái vương giả dẫn dắt thủ hạ dò xét lánh địa của nó trong ngủ mê với mưa ơi đúng là vẫn còn đã tỉnh. tô Hoài liền nhìn lấy nó ở trùng xào chung lướt qua thân ảnh, không có cái nhiễu. thời gian từng giây từng phút trôi qua, dường như vương giả với mưa ơi, rốt cuộc ngừng hắn lao buồn buồn động tác. mà lúc này càng nhiều hơn côn trùng đã cúi đầu, chấn động cánh biểu thị chúng nó đây thần phục. lúc này với mưa ơi, nhìn qua liền giống như một trời sinh vương giả. rốt cuộc đã trở về, chứng kiến đan điền trùng xào bên trong với mưa ơi, tô Hoài tâm tình kích động đồng thời, không chút do dự chuyển động tâm thần. một giây kế tiếp đã dò xét hết lãnh địa với mưa liền bay ra đan trùng xào. Tô Hoài bên người không khí run run một hồi, ngay sau đó thì có một chỉ vết hồng côn trùng nổi lên. Không ba cái này côn trùng dáng vẻ cực kỳ giữ tận xấu xí, kinh người hơn chính là nó cao thấp ở chiến trường mô phỏng thời điểm không có vật tham chiếu mục, nhìn qua cũng không lớn. Nhưng bây giờ đặt ở trước mắt mở, đồ chơi này có chừng một cái bóng đá đại. Lúc này Tô Hoài liền rất nhỏ chuyển động tâm thần, cùng huyết mũi triển khai câu thông. Hắn muốn có được sở hữu tin tức, khoảnh khắc truyền vào não hải. Bao quát huyết mũi tự thân trưởng thành, bao quát thực lực, bao quát năng lực trở, các loại. Mà ở xem qua những thứ này phía sau, Tô Hoài liền triệt để hướng vấn lên bởi vì vết mua trưởng thành thực sự quá lớn, không thẹn thời gian dài như vậy ngủ say tiến hóa. bây giờ vết mua ơi thực lực đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. lúc này suy nghĩ lại một chút tượng thực lực của chính mình biến hóa đối lập không lâu thì càng mạnh. nếu như vậy con bài chưa lật, nếu như lại tăng thêm phát tác thì tốt hơn. trong lúc suy tư, tô hải đã không nhịn được tâm động đứng lên. hắn hiện tại ở côn trùng cùng các loại thần thông ở ngoài còn có một loại khác chỗ tăng lên, đó chính là thử tìm hiểu phát tác. chương 524 lĩnh ngộ phát tác đi trước cải tinh. chương 524. Lĩnh ngộ pháp tắc, đi trước cải tinh. Cảnh giới của hắn đã triệt để viên mãn, để mà chịu tại pháp tắc chi lực thân thể cũng đã chú thành, tùy thời đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Chỉ cần lĩnh ngộ ra pháp tắc, dù cho chỉ có một tia, thực lực của chính mình cũng sẽ có biến chất. Bây giờ đang ở gần viết môi trong quá trình, chính mình có thể nếm thử lĩnh ngộ pháp tắc. Trong lúc suy tư, hắn chuẩn bị đi bên ngoài tìm xem một chút. Trước đây nghe Lạc Ngọc Châu giải thích, trên biên tinh cầu này là có chuyên môn lĩnh ngộ pháp tác đạo tràng, có thể căn cứ võ giả nhu cầu, mô phỏng ra tương ứng hoàn cảnh, hiệp trợ võ giả đi lĩnh ngộ cái này so với chính mình khổ cắp cắp đi tìm thích ứng hoàn cảnh muốn phương tiện nhiều nhưng liền tại tô Hoài như vậy suy tư bể chuẩn bị đi bên ngoài tìm xem một chút thời điểm bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa tô minh lâu ngày không gặp có khỏe không a mở cửa một trương quen thuộc mặt mũi xuất hiện ở trước mắt chính là la viên châu hắn lúc này một thân chỉnh tề tây trang tóc đen đầy đầu ngược lại lượng tinh thần lại giỏi giang đây là chứng kiến trang phục của hắn tô hải nhất thời nghi hoặc thường ngày la viên châu đều là ăn mặc thường phục đây cũng là trường hợp đặc thù mới có trang phục thu được một phần mời phải đi ra ngoài một chuyến Thấy Tô Hoài nghi hoặc, La Viên Châu cười giải thích, lại nói, ta qua tới, chính là mời Tô Minh cũng cùng nhau đi trước. Cùng đi. Tô Hoài mắt lộ ra nghi hoặc. La Viên Châu là đại thương nhân, mỗi ngày chạy trước chạy phía sau có thể lý giải, nhưng chuyên môn đã chạy tới mời từ không muốn mình, liền có chút kỳ quái. biết Tô Hoài ở hoài nghi gì, La Viên Châu rất nhanh giải thích, là như vậy, tại hạ không lâu thu được một phần đến từ ải tinh hợp tác mời, trong đó chỉ mặt gọi tên muốn Tô Minh cũng cùng đi. Nghe vậy, Tô Hoài càng thêm nghi hoặc. Hải Tinh là solo tinh hệ tam đại văn minh một trong tinh cầu, nhưng cùng chính mình không hề có quen biết gì, đồng nhiên mời tự mình đi tới làm cái gì? Hơn nữa trong vũ trụ này, ngoại trừ đang ở tiếp xúc những người này bên ngoài, mình cũng không có người quen à? Nghĩ như vậy, tôi hoài liền chuẩn bị há mồm cự tuyệt. Lại nghe La Viên Châu nói, chỉ là đi qua phó ước, sẽ không có nguy hiểm gì. Ta lấy nhân cách của ta cam đoan. Mặt khác, đối phương biết Tô Minh có thể sẽ không tiếp thu, đặc biệt để cho ta mang đến cái này, nói tôi Minh chỉ cần thấy được cái này, hẳn là sẽ tiếp thu phần này mời. Hắn vừa nói, một bên giang hai tay trên cổ tay vạn năng vòng tay quang mang lóe lên, thì có một kiện đồ vật xuất hiện ở trong tay, đó là một viên sinh sắn tiên hồng sắc viên châu, tản ra ánh sáng lưu hòa. chứng kiến thứ này trong nấy mắt, tô hoài ánh mắt thiu lại. nếu như đem cái này viên châu phóng đại, lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này căn bản không phải cái gì viên châu, mà là một chỉ côn trùng. màu lượn đỏ rắp sắc, mảnh khảnh đủ trảo, trên đầu nếp lên hai cái sừng. hình tượng cùng hắn hỏa giáp trùng, có bảy phần tương tự. trọng yếu hơn chính là, cái này chỉ côn trùng trên người tỏa mát ra khí tức, mặc dù không nương lại cực kỳ đặc thù. hỏa giáp trùng khí tức giống nhau ý hệ rồi lại không hoàn toàn giống nhau, ánh sáng nu hòa, yếu ớt nhiệt độ, nhưng đây chính là hỏa giáp trùng không thể nghi ngờ. Chỉ có hắn mới có hỏa giáp trùng, hiện tại xuất hiện ở một địa phương khác hay là người khác đưa tới cửa. Trong này để lộ ra tin tức đã lại rõ ràng bất quá. Hơi chút nghĩ nghĩ cũng biết, khẳng định là đối với phương thấy được chính mình tại chiến trường mô phỏng bên trên chiến đấu cảnh tượng, thấy được hỏa giáp trùng. Hiện tại đem côn trùng đưa đến trước mắt, chính là đang nói, ta có thứ ngươi muốn. Không thể không nói, Tô Hoài độc lòng. Cho tới nay, hắn đều muốn để thang trùng quần thực lực, làm cho côn trùng tiến hóa có thể đuổi kịp cảnh giới của mình nhưng côn trùng tiến hóa có thể gặp không thể cầu mỗi một lần cũng đều là ở hệ thống dưới sự trợ giúp hoàn thành mà bây giờ có phương pháp khác nhau bất luận đối phương là trùng hợp đạt được hay là đối với cái này côn trùng có xâm nhập nghiên cứu đây đều là một cái cơ hội chút hiểu biết hòa giác trùng hoặc là tăng thêm bất đồng trùng loại côn trùng cơ hội thậm chí khả năng có thể tìm tới tiến hóa côn trùng phương pháp động tâm đồng thời tô Hoài trong lòng cũng không khỏi hiện ra một cái nghi vấn đối phương xuất ra ta cảm giác hứng thú đồ đạt muốn ta đi qua mục đích là cái gì nguy hiểm nhất định là sẽ không có nếu như làm mưu đồ bất chính Đối phương liền sẽ không thông qua La Viên Châu tìm đến mình, không công bại lộ tự thân tổ tại, Nếu là thật giết mình nói không chừng còn muốn thừa nhận phản điệu Hải Tinh toàn tộc kiêu hận cùng trả thù. Sở dĩ bọn họ tìm chính mình, tất nhiên là có nhu cầu gì. Nhưng cái này nhu cầu, rốt cuộc là cái gì? Mời tôi minh người, là Hải Tinh bảy đại gia tộc một trong Đông Phương gia, thời đại không gia Hải Tinh, gần ngàn năm qua cũng không tham dự Hải Tinh bất luận cái gì chính trị sự vật, Sở dĩ lần này mời, phải không sáng tạo bất luận cái gì còn lại mục đích? Chín thấy túi đầu suy nghĩ. La Viên Châu cho rằng Tô Hoài còn đang do dự, lập tức lại thấu cái tật đấy. Hải Tinh bảy đại gia tộc, chân chính chủ đạo toàn bộ Hải Tinh gia tộc một trong, thân phận tôn quý, thế lực khổng lồ, có thể nhận được một nhà này mời, còn chuyên môn đưa lên một đơn làm ăn lớn, hắn lúc đầu cũng thật bất ngờ. Nhưng ở chứng kiến côn trùng phía sau, hắn liền hiểu, mục đích của đối phương cũng không phải là hợp tác, mà là Hải. Còn cái này một đơn suy ý, chính là đối phương đưa tới cảnh ô lưu mà thôi. Nếu như mình không thể đem Tô Hoài mời được trước mặt đối phương, cái này một chuyện làm ăn, khẳng định cũng không thể nào nói đến. Nguyên nhân chính là như vậy hắn mới hiện lên rõ phá lệ tha thiết, muốn mời tô hoài cùng đi. mặc kệ mục đích là cái gì, ngược lại chỉ cần không có ác ý, không đúng tô hoài tạo thành bất cứ thương tuần gì, bàn lại thành cái này một chuyện làm ăn, cơ bản cũng là kiếm bội không lô bọn bán. bọn họ có hay không nói, mời ta làm cái gì? làm la viên châu nói cho tới khi nào xong thôi. tô hoài ngẩng đầu lên, đối phương đưa tới hỏa giáp trùng ý tứ hắn đã hiểu, hiện tại cũng chỉ có mục đích vẫn không rõ. nhất định là có ý đồ gì, bằng không không hội phí lớn như vậy tỉnh, đi qua la viên châu liên hệ chính mình. nhưng đối với này, la viên châu hiển nhiên cũng không rõ ràng chỉ nói cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá tựa hồ là muốn cùng tô minh làm chút giao dịch. giao dịch gì? tô Hoài truy vấn. la viên châu đáp, tô minh có chỗ không biết, cái này hải tinh người thiên phú chính là thống ngự và vận, bảy đại gia tộc càng là trong đó người nổi vận, có thể ngự thú, ngự vận, ngự linh, mà cái này đông phương gia chính là lấy ngự trùng mà nổi tiếng. chứng kiến tô minh sợ thúc đẩy trùng quần, nhất định là nghĩ trao đổi một chút. đương nhiên, đây chẳng qua là đang dưới suy đoán, cụ thể như thế nào, còn muốn chân chính gặp mặt mới biết được. la viên châu thẳng thắn nói, nói ra chính mình đối với lần này mới quan điểm nhưng cũng không dám bảo đảm. Mà lúc này, tô hoài tâm tư đã hoạt lạc. Nếu quả thật như la viên châu theo như lời là trao đổi nói, vậy hắn phải cân nhắc thì không phải là có đi không, mà là có thể hay không sẽ đi ngay bây giờ. Tu hành chi lộ nhấp nô gian an, càng nhìn không thấy một cái bản đường. Bất đồng bảo đạo, bất luận tu luyện hay là tìm hiểu, đều muốn tự mình tìm tòi. Bế môn tạo xa, kinh nghiệm của tiền nhân ít lại càng ít. Mà nếu có thể tìm được đồng tu một đạo người, liền như cùng tăng nhân luận đạo, văn nhân nghị thư giống nhau, là rất có ích lợi. Thúy chi, đây là một cái gia tộc nắm giữ ngự 680 chủng chi đạo, ngôi hỏa giáp chủng. bọn họ nắm giữ ngự chủng năng lực cùng kinh nghiệm, đối với giúp mình khẳng định không nhỏ. Nói không chừng cho tới nay bao phụ ở trong lòng một ít nghi vấn, cũng có thể nhờ vào đó cởi ra. Trong lúc suy tư, tô hoài nhìn về phía la viên châu, nói thẳng, khi nào đi? tô minh đây là đã ứng rồi. nghe được hắn mà nói, la viên châu nhất thời mừng rỡ. rất sợ tô hoài đổi ý, hắn lại vội vàng nói, đều đã chuẩn bị xong, tô minh mời. hắn nước gì hiện tại liền mang tô hoài đi qua, chỉ cần đem lời mang tới, bất luận đối phương muốn cùng tô hoài nói chuyện gì chính mình cái này một món làm ăn lớn đều xem như là thành. tô hải vốn là dự định đi tìm đạo tràng nếm thử lĩnh ngộ pháp tắc, bất quá bây giờ đã có mới sự tình có thể làm, lĩnh ngộ pháp tắc sự tình liền cũng tạm thời gác lại xuống dưới hắn theo la viên châu ra khỏi phòng, ngồi lấy đổi xe đi trước phi thuyền quảng trường. hải tinh cùng phạm liệu là tinh tuy là cùng chỗ một cái tinh hệ, nhưng đối lập nhau khoảng cách chừng bảy, km, cũng không phải là hai ba bước liền có thể đi qua. lần này không mang bạo tiêu, hai người tới phi thuyền quảng trường, bên này có la viên châu sớm chuẩn bị tốt tiểu hình phi thuyền. tô tiên sinh mời, đi tới phi thuyền trước cụ trợ điều khiển phi thuyền người điều khiển, lập tức mời Tô Hải cùng La Viên Châu bên trên phi thuyền. Ngay sau đó, phi thuyền nhất phi trung tiên. Mục tiêu: Hải Tinh 7 đại gia tộc một trong, đông Vương gia tộc. Mục đích: Hoàn thành giao dịch. Phi thuyền cất cánh một khắc kia, Tô Hải trong lòng mục đích cũng đã không gì sánh được minh xác nổi lên. Khoảng cách xếp hạng chiến bắt đầu còn có sắp xỉ 10 ngày, hắn muốn ở nơi này thời gian 10 ngày bên trong, hoàn thành Hải Tinh toàn bộ sự vật, sau đó trở về phạm hiệu La Tinh, tham dự tuyển chọn cuộc tranh tài xếp hạng chiến, quyết ra sau cùng đại biểu tham gia triển lãng tuyển thủ. Chương 525, song trọng phát tác. Thứ hai phân thân, huyết mỗi thực lực tính cùng. Chương 525, song trọng phát tác, thứ hai phân thân, huyết mỗi thực lực tính cùng. Cô Sở Tương ứng tiểu hình trên phi thuyền, Tô Hoài quanh chân nhắm mắt, an nhiên tính toán. La Viên Châu cũng ở cùng nhau, nhưng thấy Tô Hoài vừa lên thuyền liền nhắm mắt đã toán, sẽ không dám quấy dậy. Hắn lúc này, trong lòng nghĩ đến, tất cả đều là lần này hải tinh môi sao. Đông Phương gia đưa lên suy nghĩ, làm cho hắn cái này cổ Sở Thương hội phân hội trưởng, cũng không nhịn được tâm động. Một ngày hợp tác thành, với hắn mà nói chính là một khoản cự đại lợi ích. Lúc này hiếm có rảnh rỗi trong lòng hắn ngầm nghĩ cuộc trao đổi này ánh mắt liền không nhịn được nhìn về phía tô Hoài. vũ trụ bên trong phụ trách tinh tế chuyển vận thương hội nhiều hơn nhiều đông phương gia tộc sở dĩ đem cơ hội hợp tác không công đưa cho chính mình không cần nghĩ cũng biết nhất định là bởi vì tô Hoài tồn tại nói cách khác chính mình là lại một lần nữa bởi vì tô Hoài tồn tại được đến rồi đặc biệt tốt chỗ tính lên phía trước tài trợ một chuyện đây đã là lần thứ hai hồi tưởng từ ga đầu mối con đường đi tới này mặc dù không có tương lai thần yên giao dịch hợp làm hắn toàn bộ trả giá cũng đều đang giá giờ khắc này nhìn nữa tô Hoài trong mắt của hắn liền tất cả đều là thưởng thức vô luận như thế nào đều muốn giữ gìn tốt một đoạn này quan hệ. trong lúc suy tư, La Viên Châu ngựa khí kiên định tự nói, mà lúc này, Tô Hoài hoàn toàn không có chú ý ngoại giới, ý thức của hắn tất cả đều thả ở trong người đan điền trùng sào bên trên. Cựu u huyết muối đã thức tỉnh, lẳng lặng ngủ đông ở trùng sào trong không gian. Côn bạo huyết khí lấy huyết muối làm trung tâm, tàn mát ra vài trăm thước, có thể dùng còn lại côn trùng đều theo bản năng cách xa. đem tâm thần tập trung ở huyết muối trên người, một xíu di tin tức mà bắt đầu rụng vào Tô Hoài hải. hắn ở cắt tỉa huyết mũi thức tỉnh về sau, đạt được trưởng thành. tuy nói phía trước ảo tưởng. Huyết mũi có thể một lần hành động đột phá đến hành tinh cấp, làm cho thực lực của chính mình đạt được biến chất. Nhưng cái này chung quy chỉ là huyễn tưởng. võ giả tu hành khó khăn cỡ nào, huyết mũi loại này côn trùng đương nhiên cũng giống như vậy, không có khả năng bởi vì một giọt máu lại liên tục đột phá hai trọng đại cảnh giới. Hiện tại thức tỉnh huyết mũi đừng nói hành tinh cấp, liền trụ linh cấp đừng đều không có đạt được. đương nhiên cảnh giới mặc dù không hơn đi, hấp thu huyết dịch sau tiến hóa cũng là thực sự. Huyết đạo pháp tắc là cái gì? Tô Hoài đem tâm thần đặt ở huyết mũi trên người, trong lòng lặng lẽ đặt câu hỏi. Cái này nhìn như là mình hỏi mình. Nhưng khi hắn hỏi cho tới khi nào xong thôi, huyết mỗi trên người lại sáng lên một vòng mông lung hồng quang. Cái này hồng quang nhu hòa tĩnh mỹ, xem không ra bất kỳ huyền bí, nhưng ở hồng quang phạm vi bao phủ bên trong vùng không gian này trùng, hết thể đều dường như yên tĩnh lại. Phản phất hồng quang bên trong là một mảnh hoàn toàn khác biệt lĩnh vực một dạng. Chỉ là nhìn như vậy, còn chưa đủ trực quan. Tô Hoài lại hỏi, cái này pháp tắc có ích lợi gì? Giống như là nghe hiểu Tô Hoài lời nói, huyết môi trên người cái này một vòng mông lung hồng quang bắt đầu từ từ mở rộng. Từ một cái không đủ nửa thước bay vòng chậm rãi mở rộng, thẳng đến 10 thước, trăm mét, ngàn mét. Hồng Quang không ngừng diễn sinh, đem đan điền trùng xáo bên trong không gian bao phủ ở bên trong, nơi danh giới, một ít côn trùng bị lồng chuột vào trong. Một giây kế tiếp, Tô Hoài liền phát hiện mình cùng trùng quần giữa liên hệ, đột nhiên chặt đứt. Phát phát hiện điểm này, Tô Hoài nhất thời mừng rỡ. Chỉ là điểm này cũng đã cho thấy pháp tắc năng lực, cảm giác thần niệm. Không chỉ có như vậy, làm Tô Hoài tâm thần cũng bị Hồng Quang bao phủ thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ hương lệ, sao động khí tức. Phản phất từ nơi sâu xa, có vật gì ở đỉnh cùng với chính mình giống nhau. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, tâm thần bắt đầu không bị khống chế sao động của bão tốt lắm, ý thức được điểm này, tô hỏi lúc này hạ lệnh, một giây kế tiếp, huyết mũi quanh thân triển khai hổng vàng, liền lấy nhanh như tia chớp có rút lại trở về. lúc này nhìn nửa trùng sào bên trong, lúc trước bị bao phủ những côn trùng kia, bất luận hỏa giáp trùng vẫn là tuôn thiên ma hoàng, chẳng biết lúc nào thực đã hôn tạp ở một chỗ, điên cuồng gặm cắn cắn nuốt đồng loại, liên bọn họ những thứ này không có linh trí côn trùng, cũng bị ảnh hưởng. tô hải trong lòng khiếp sợ hơn, đội vàng chuyển động thân niệm, làm cho sở hữu côn trùng bình tĩnh trở lại. mà lúc này nhìn nữa biết muối ơi, tô tâm tình đã không cầm được vấn mặc dù tại huyết mũi thức tỉnh trong náy mắt, hắn liền đã biết rồi nó ngủ say tiến hóa sở hữu thu hoạch. Nhưng biết cùng tận mắt nhìn thấy, chung vi là hai việc khác nhau. Giờ khắc này hắn mới chính thức ý thức được. Cửu u huyết mũi năm giữ huyết đạo pháp tắc, thực sự thức tỉnh rồi. Trước đây đạt được côn trùng thời điểm, hệ thống giới thiệu là năm giữ huyết đạo pháp tắc đặc thủ côn trùng. Cái này huyết đạo pháp tắc theo huyết mũi trưởng thành, một chút xíu cụ hiện đi ra, cho đến hấp thu huyết dịch phía trước, còn chỉ có tế vi biểu tượng. Cho tới bây giờ, chân chính bày ra. Khả năng bây giờ còn chỉ cảm thấy tỉnh một kia, cũng không phải toàn bộ, nhưng chính là cái này một kia cũng tuyệt đối kinh người, tuyệt đối khủng bố. Có thể cắt đứt toàn bộ thân nghiệm, còn có thể ảnh hưởng tâm thần người phải biết rằng tô hoài nhưng là siêu phàm địa phong, khoảng cách trụ linh một bước ngắn bó giả, liền hắn đều bị ảnh hưởng, có thể tưởng tượng được cái này lực lượng có bao nhiêu siêu nhiên, tái chiến đâu chung sử dụng được, hiệu quả có nên mạnh mẽ bao nhiêu? Ôm tâm tình hưng phấn, tô hoài lại lần nữa chắc thí huyết muội những phương diện khác năng lực, huyết muội trưởng thành, không chỉ có thể hiện tại đã thức tỉnh huyết đạo pháp tắc bên trên, nó trước đây nắm giữ tất cả năng lực chẳng những không có hạ xuống, hơn nữa còn có tiến bộ lớn, cũng như thân hóa huyết hải. Trước đây chỉ có 10 vạn mét huyết hải, nhưng bây giờ chỉ cần triển khai, khoảnh khắc là có thể hóa thành 1 triệu mét. 1 triệu mét huyết hải, mỗi một tấc đại biểu cũng đều là thuần túy nhất huyết khí năng lượng. Trước đây 10 vạn mét huyết hải đều có thể lực chiến bản thần, tung hành bí cảnh, hôm nay 1 triệu mét khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ huyết hải ngoại, huyết môi nắm giữ năng lực khác cũng có rất lớn tăng mạnh. Tỷ như huyết rời di động khoảng cách, ước chừng tăng vọt đến rồi 10 vạn mét. Chỉ cần là cách xa nhau 10 bạn mét bên trong, chỉ cần thần nghiệm khẽ nhúc nhích, tôi hỏi là có thể ở trong trước mắt cùng vân thân trao đổi vị trí ban đầu ở bí cảnh chung nếu như có loại này năng lực, hắn thậm chí cũng không cần lo lắng như thế nào đi tới, chỉ cần đem phân thân ở lại tầng trên nhất, chính mình xuống phía dưới liền có thể, khoảng cách càng không thể nào trở thành vấn đề. đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là suy nghĩ một chút, dù sao bí cảnh đã qua, bất quá năng lực này ở phía sau trong chiến đấu, nhất định có thể đưa đến trọng dụng. Thi kiểm tra xong tất cả năng lực, tô hoài một lần nữa đem lực chú ý phóng tới huyết môi trên người trong tầm mắt, cũng chỉ còn lại có một con tia về nào khó lường ánh mắt. Huyết hải, điểm số thân, huyết đạo pháp tắc trở, các loại một series năng lực đều là xuất từ huyết môi năng lực của tự thân, duy chỉ có cái này một con mắt là huyết môi dung hợp hấp thu hủy diệt chi nhãn có được. Lực chú ý phóng tới mặt trên, tràn ngập hủy diệt mới khí tức kinh khủng đập vào mặt. Đây là một chỉ vẹn vẹn nhìn lấy, đều để cho người khiếp đảm ánh mắt. Nó có khả năng phát huy tác dụng vô cùng đơn giản. Liên cùng trước đây cùng xỉ bạ thần chiến đấu lúc đối phương sợ phát động công kích giống nhau, bắn ra một đạo sạ tuyến. Nhưng cái này không giống với thông thường phi thuyền năng lượng vũ khí, nó phát ra sạ tuyến là ẩn chứa hủy diệt phát tác. Hủy diệt phát tác, danh như ý nghĩa chính là đơn thuần hủy diệt. Vũ trụ bên trong bất luận loại nào năng lượng, cuối cùng bị lấy xạ tuyến hình thức buộc phát ra, bất luận điện năng, từ năng vẫn là mạch xung bó buộc, bọn họ bản thân đều là năng lượng mà thôi. Nhưng đi qua hủy diệt chi nhan bán ra, nhưng là hủy diệt, giống như là quy tắc mệnh công kích. So với chiến đấu trên phi thuyền các loại năng lượng hão, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hiểu được điểm này, Tô Hoài liền dám cam đoan, huyết môi tuyệt đối có thể địch nổi chủ linh, quá mức trí khinh thả lòng chiến thắng. Bởi vì nó không chỉ có người mang huyết đạo phát tác, còn đồng thời nắm giữ mạnh nhất hủy diệt phát tác. Phải biết rằng cho dù phóng nhan toàn bộ vũ trụ cũng đều không có có thể đồng thời nắm giữ lượng trùng pháp tác người. bất luận cái gì một gã võ giả, dù cho trụ linh phía trước tu hành các loại năng lực, hoặc trưởng không bất đồng thuộc tính năng lượng, đến rồi trụ linh sau đó, đều chỉ có thể dốc lòng một đạo, đi tìm hiểu một loại pháp tắc. nhưng bây giờ huyết mũi mới chỉ là siêu phàm đỉnh phong mà thôi, chưa đạt được trụ linh cảnh giới, cũng đã đồng thời nắm giữ lượng trùng pháp tác. phóng nhãn vũ trụ, có cái nào trụ linh dám nói tất thắng? hơn nữa huyết mũi năng lực còn không chỉ như thế, nó ở thu được chỗ, là có thể kế thừa chính mình sở hữu ký ức ghen cùng năng lực chờ, căn loại là có thể trở thành thân ngoại hóa thân tồn tại. Nói cách khác, chính mình tất cả năng lực, cũng có thể ra chỉ đến huyết môi trên người. Đến lúc đó, huyết môi thực lực chỉ biết càng mạnh. Đương nhiên, còn có là trọng yếu hơn một điểm. Chính là nó ở nơi này một lần ngủ say sau đó, thức tỉnh rồi linh trí. Không sai, mới vừa rồi tô hoài tâm thần chuyển động, theo như lời nói đều là đối với huyết môi nói. Mà kiểu ưu huyết môi ơi, cũng có thể rõ ràng lý giải ý tứ của hắn, cũng làm ra tương ứng hành động. Cái này liền nói rõ, nó đã không đơn thuần là một chỉ dùng để chiến đấu côn trùng, thậm chí có thể làm thành một cái người để đối đãi. Tô Hải trong cơ thể sở hữu sinh sôi nảy nở côn trùng trùng, nà nổ trùng quá mức nhỏ bé, không sinh được trí tuệ. Trung cùng thôn thiên ma hoàng, lại là đơn thuần thôn vệ cùng nóng bỏng biến hóa, còn như khởi đầu tinh ong liền càng không cần phải nói, nó trong nhận biết cũng chỉ có thôn vệ sinh mệnh năng lượng, duy chỉ có hư không bạn tộc kim long có chút trí tuệ, nhưng cái này trí tuệ đặt ở trên thân người, càng giống như là bi bô tập nói vài tuổi hải đồng, xa không đạt được khai trí trình độ. Có thể nói, cửu ưu vết môi chính là hắn trên người, duy nhất sinh ra trí khôn sinh vật, đưa hắn đặt ở trong đám người, phòng trường đều cùng vũ trụ bên trong rất nhiều sinh linh xem không ra bất kỳ khác việc gì như vậy trong lúc suy tư, tô Hoài đã không nhịn được bắt đầu suy tính tới tới có hay không có thể coi nó là thành chính mình một cái khác hóa thân đi vũ trụ bên trong sông sáo tìm kiếm bất đồng kỳ ngộ tô minh hải tinh đến rồi tô Hoài trong lúc đang suy tư bên hai vang lên một đạo thanh âm quen thuộc mở mắt chỉ thấy la viên châu đứng ở trước mắt ánh mắt lướt qua hắn hướng phi thuyền cửa sổ nhìn lại cảnh tượng bên ngoài đã từ đen nhánh thân không biến thành phi thuyền không ngừng bay lên đánh xuống rộng rãi bình đài. trải qua một ngày á quang tốc độ phi hành bọn họ cuối cùng từ phạm địa tinh rơi xuống hải tinh bên trên ra Đi thôi. Tôi hỏi thu hồi tâm thần, đứng dậy hướng ra phía ngoài. Hiện tại huyết môi đã thức tỉnh, thực lực của chính mình đạt được tối cường, là thời điểm nhìn cái này vô cớ ném tới cảnh ô Lưu đông phương gia tộc, đến cùng muốn làm cái gì? chương 526, ngự chủ, gặp lại thương tinh thú nhân. chương 526, ngự chủ, gặp lại thương tinh thú nhân. Hải tinh là tác lâm tinh hệ bên trong ba viên văn minh một trong tinh cầu. Chỗ toàn bộ bên hoang được tít ngoài rìa, bốn nên là quảng cù ẻ nhất tinh cầu. Nhưng vì thuyền cập bến quảng trường bên trên nhưng không ngừng có phi thuyền cất cánh rất xuống, trong đó in các loại thương hội tiêu chí đại hình phi thuyền nhiều hơn nữa. nhìn một cái, từ trên phi thuyền người xuống, tướng mạo đặc thù cũng là mỗi người không giống nhau, hiển nhiên đến từ vũ trụ các nơi. não nhiệt trình độ so với phaam hiểu là tinh chỉ có hơn chứ không kém. trên biên tinh cầu này có phi thường hi hữu á kết tinh tài nguyên, rất nhiều làm khoáng sản buôn bán thương hội, đều lại ở chỗ này thành lập liên lạc chỗ, cổ sở thương hội ở chỗ này cũng có liên lạc chỗ. thấy Tô Hoài quan sát đến bốn phía phi thuyền, la viên châu lập tức giải thích, á kết tinh là một loại chế tạo phi thuyền linh bộ kiện đắt không thể thiếu tài liệu bởi vì vũ trụ bên trong phi thuyền sử dụng số lượng nhiều, giá cả tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. rất nhiều thương hội chính là dựa vào đầu cơ trục lợi những thứ này phi thuyền chế tạo tài liệu mà lên ra. cụ sở thương hội tuy là nghề chính không phải khoáng thạch đầu cơ trục lợi, nhưng bản thân cũng làm phi thuyền sinh ý, sở dĩ tự nhiên cũng sẽ tham dự vào. ở sự kiên nhẫn của hắn giải thích, tô hoài một chút xíu giải có quan hệ viên tinh cầu này tin tức. cái này vốn là một viên không người ở ở hành tinh, bởi vì năm đó hoàn cảnh nguy cơ, bị mù cùng phạm là hai quả tình cầu quan tâm. Nhưng bọn hắn khai phát chỉ tiến hành đến phân nửa, đã bị một đám đến từ vũ trụ di dân chiếm trước. Bây giờ, viên tinh cầu này đã đổi chủ. Hiện tại viên tinh cầu này chủ nhân là đám kia đến từ vũ trụ tộc quần ở ngàn vạn năm phồn diễn sinh sống chung phát triển lớn mạnh. Bây giờ càng là dựa vào ác kết tinh sinh ý, thành solo tinh hệ trung giàu có nhất tinh cầu. Tất cả á kết tinh mạch khoáng đều bị bảy đại gia tộc khống chế, đến từ vũ trụ thương hội đều muốn từ trong tay bọn họ việc buôn bán. Hai người bất chi bất giác đi tới phi thuyền cập bến quảng trường cửa ra, La Viên Châu vẫn còn ở dạng thuật đại tinh tin tức. Sở Dĩ ngươi muốn 723 nói suy ý cũng là cùng Á Kết Tinh có quan hệ, Tô Hoài lập tức hiểu, La Viên Châu sở dĩ để ý như vậy, phỏng chừng chính là đối phương hứa hẹn có quan hệ Á Kết Tinh sinh ý đối với lần này, La Viên Châu cũng không giấu diếm, thần sắc của hắn nghiêm, nói, lui về phía sau 50 năm, Đông Vương gia tộc sở hữu Á Kết Tinh cửa ra vào quyền đại lý giới hạn, nhiều như vậy, nghe được cái này trả lời, liền Tô Hoài đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn phía trước cũng biết quá Hải Tinh tin tức tương quan, trên viên Tinh cầu này Á Kết Tinh tài nguyên cũng không phải là chỉ có nhỏ tí tẹo, Hải Tinh thừa thai Á Kết Tinh mỏ chuyện, liền toàn bộ tầm duy Lâm vực đều là người quen thuộc. Nghe nói dưới mặt đất ngoại trừ thủy chính là á két tinh. Số lượng khổng lộ như thế tài nguyên, cầm lam tinh ở trên tài nguyên tới đối lập lời nói, chính là dầu mỏ. Ngay ngắn một cái viên tinh cầu dầu mỏ. Đồng thời cái này dầu hỏa nguồn tiêu thụ còn không chỉ làm tinh, mà là cả một cái vũ trụ. Chính là như vậy lớn mập tài nguyên, bị 7 cái thế lực chia cắt, một người trong đó thế lực lui về phía sau 50 năm tiêu thụ bên ngoài quyền hạn, đều giao cho một cái nhân thủ bên trong. Có thể tưởng tượng được, đây là một khoản bao nhiêu mê người sinh ý muốn là như vậy quyền đại lý phóng suất, cho dù là cổ sở thương hội làm ăn như vậy trải rộng toàn bộ tầm duy lâm vực thế lực cũng sẽ tranh đấu đầu rơi máu chảy, có thể là cơ hội như vậy, nhưng bây giờ muốn không công đưa đến La Viên Châu trên tay, chuyện này bất luận thấy thế nào, đều không đơn giản như vậy. đúng vậy, chính là nhiều lắm. La Viên Châu có chút cảm thán nhìn phía xa, nói, sở dĩ ta cũng bắt không được, trong đó đến cùng có hay không mở ám. lớn như vậy sinh ý, coi như cổ sở thương hội có thể ăn, cũng căn bản không giành được cơ hội. nhưng chỉ có sinh ý quá lớn, làm cho hắn không thể không mạo hiểm. đều nói làm lợi ích vượt lên trước ba trăm phần thời điểm, nhà tư bản liền treo cổ chính mình sợi dây đều sẽ bán. Thuyết pháp này tuy là khoa trương, lại cũng là sự thật. Lớn như vậy lợi ích điều khiển dưới, coi như là cái bẫy dập, La Viên Châu cũng không tiếc mạo hiểm. Đối thời gian, hắn bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía Tô Hoài, chăm chú hỏi Tô Minh, đối phương đưa tới những thứ kia hỏa thần trùng. Ngươi có cái gì không khuôn mặt? Hắn nhớ từ Tô Hoài nơi đây, tìm kiếm một ít tin tức đi ra. Ít nhất phải biết, mục đích của đối phương rốt cuộc là cái gì? Hỏa thân trùng. Lúc này, Tô Hoài lại nhạy cảm bắt được trong miệng hắn nói ra từ, hỏi có quan hệ cái này Đồng Phương gia tộc, ngươi biết tin tức đều có cái gì? Tô Hoài bỗng nhiên phản ứng kịp. Hán phía trước hoàn toàn không biết Đông Phương gia tộc, tất cả mọi chuyện tất cả đều dựa vào suy đoán tới. Thiếu chút nữa đã quên rồi bên người thì có một cái biết tình muốn người. La Viên Châu nếu muốn cùng Đông Phương gia tộc việc buôn bán, nhất định là có trước giờ hiệu quả. Đối với vấn đề của hắn, La Viên Châu không dám thờ ơ, chỉnh lý tâm tư, lập tức giới thiệu. Hải tinh ở trên bảy đại gia tộc, theo thứ tự là Nam Cung, Âu Dương, Thái Sử, Đoan Mục, Thượng An, Tư Mã, Đông Phương thất tộc. Những gia tộc này lấy thực lực chiếm cư hải tinh bên trên bất đồng số định mức giá kết tinh quyền khai thác. Cái này bảy cái gia tộc võ đạo hình thức, liền cùng Tô Minh ngươi giống nhau đều là thống ngự sinh linh, cũng chính là thường nói ngự chủ, mà bọn họ ngự linh mỗi người không giống nhau. Đông Phương gia tộc ngự linh chính là hỏa thần trùng. Tại trên hải tinh, a kết tinh khai thác số định mức biết theo gia tộc thực lực mạnh yếu lưu động, giống như cái này Đông Phương gia tộc, ở ngàn năm trước bốn là xếp hạng thứ hai gia tộc, nhưng không phải nguyên nhân gì, thực lực càng ngày càng yếu, chiếm đoạt số lượng cũng liền càng ngày càng ít, đương nhiên thiếu chỉ là đối lập nhau mà khác sáu đại gia tộc mà nói, mức vẫn là vô cùng tinh khủng. Mà việc buôn bán của bọn hắn, La Viên Châu đem mình biết, nói tới, tất cả đều là có quan thất đại gia tộc tin tức. Bất quá hắn thành tựu thương nhân, quan tâm càng nhiều hơn vẫn là sinh ý phương diện sự tình, sở dĩ phía sau tin tức, Tô Hải liền không còn quan tâm. Lúc này sự chú ý của hắn toàn bộ bỏ vào phía trước cái gọi là ngự chủ ngự linh bên trên. Chỉ bằng mượn chính mình thống ngự linh vật chiến đấu, cái này ở Lam Tinh bên trên còn có một cái danh xưng gọi là ngự thú sư. Vũ trụ bên trong xuất hiện giống nhau chức nghiệp cũng không kỳ quái. Kỳ quái là cái này cái gọi là bảy đại gia tộc. Các gia tộc tạm thời không đề cập tới, cái này Đông Phương gia tộc, nếu như ngự linh chỉ có hỏa giáp trùng lời nói, coi như số lượng nhiều hơn nữa, thực lực thật có thể đổi kiểu sao? Phải biết rằng, hán hỏa giáp trùng nhưng là tiến hóa qua. Bây giờ cũng không chỉ là có thể để ở siêu phản công kích mà thôi. Đặt ở vũ trụ bên trong, cái kia chủ linh, hành tinh cấp cường giả trước mặt, chính là kẻ như rô dễ. Thực lực như vậy, thủ ở mạch khoáng, chống đỡ được mặt khác hai quả tinh cầu tiến công sao? Long Đầy Mi Hoặc, Tô Hoài liền đối với cái này cái gọi là Đông Phương gia tộc bộc phát tò mò Ta biết nhiều như vậy, Tô Minh Ngươi cảm thấy Đông Phương gia tộc tìm ngươi là có mục đích gì? La Viên Châu nói ra mình biết sở hữu có quan Đông Phương gia tộc tin tức phía sau, lần nữa nhìn về phía Tô Hoài muốn nói đối phương không duyên cớ dâng lên doanh nghiệp đại lý quyền hạn, đặc biệt mời bọn họ mục đích đi tới, cũng chỉ có tô hải mới có thể đã biết. đi xem sẽ biết. tô hải cũng không có qua nhiều suy đoán, trực tiếp cho ra ý kiến của mình. mặc dù không biết đối phương muốn làm cái gì, nhưng mục đích khẳng định cùng hỏa giáp trùng có quan hệ. còn tốt hay xấu, chỉ có chân chính đi mới biết được. hai người đang khi nói chuyện đi ra phi thuyền cập bến quảng trường. phi thuyền cập bến quảng trường, nằm ở biên giới thành thị vị trí. sau khi rời khỏi đây, còn muốn cơi chuyên môn phương tiện giao thông đi trước thành phố bên trong nơi này phương tiện giao thông cùng ga đầu mối cùng với phạm địa lạn cũng không tương đồng là một cái đặc thù hình tròn bình đại hai người đứng trên không được về sau trước mắt quang mang lóe lên cảnh sát liền xuất hiện biến hóa một khắc trước bọn họ vẫn còn ở phi thuyền dọc theo quảng trường lúc này cũng đã xuất hiện một mảnh khát phồn hoa náo nhiệt quảng trường bên trên ngẩng đầu gió nhẹ quất vào mặt mà đến hướng nhìn bốn phía vô số cao lầu san sát nghe hồng tiệm thước đây là một mảnh hoàn toàn do cốt thép xi si măng chế tạo lớn đại đô thị hoan lên quang lâm hải tinh hòa viên chi đô một đạo thân thiết giọng nữ vang lên tôi hỏi theo tiếng nhìn lại phát hiện là tròn trên đài xuống thang trước một gã dài thú thai mặt có lông tơ nữ tử đang nói chuyện mời các vị lữ khách tới đây đăng ký mở ra ngài hải tinh hành trình nữ tử chi kỷ bắt chuyện bọn họ gái này một nhóm truyền tống tới được người đi tới nữ tử chỗ ở trước quầy đẳng cấp đi lại đơn giản nhất thân phận tin tức phía sau trên sân khấu xuống thang chỗ lan can mở ra mọi người đồng thời đi hướng phía dưới quảng trường này bên trên khắp nơi đều là sân khấu là đem người truyền tống hướng bất đồng thành thị chứng kiến những kiến trúc này tô hải cũng không khỏi vang lên chính mình ly khai lam lúc diễn quá đang tiến hành truyền tống trận thành lập hàng mục tỉ mỉ tính toán thời gian Lam Tinh ở trên truyền tống trận cũng nên trải rộng tình cầu a. Hán trong lúc suy tư đã cùng La Viên Châu đi tới trong quảng trường. Quảng trường tựa hồ là chuyên môn dùng với truyền tống địa phương, theo chỉ dẫn đi hướng dòng người hội tụ phương hướng, bên kia là quảng trường cửa ra. Trên đường, Tô Hoài cũng đang quan sát hoàn cảnh. Tuy là nơi đây bị sưng là hoa viên chi đô, nhưng bốn phía lại xem không đến bất luận cái gì hoa cỏ cây cối. Ngược lại là mua đi lên nhất đoạn đều sẽ có một cái bồn hoa, bên trong có dáng vẻ cùng thụ một hoa cỏ giống nhau, lại hoàn toàn do tài liệu đặc biệt chế luyện tụ một. Những cây cối này bên trên còn có thể chứng kiến các loại cơ giới cấu tạo côn trùng, loài chim, nơi đây ngoại trừ đến từ vũ trụ lữ khách cũng chỉ có ghé qua ở giữa nhân viên công tác. những thứ này ăn mặc các loại chế phục nhân viên công tác, từng cái tướng mạo đều mỗi người không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ trên người đều có thú loại đặc thù. trong vũ trụ loại này có ra thú đặc thù trùng tộc rất nhiều sao? cùng La Viên Châu đi cùng một chỗ, tôi hỏi giống như tùy ý hỏi. La Viên Châu cũng không có suy nghĩ nhiều, đáp lại nói cũng không nhiều, hoặc có lẽ là rất ít, dường như toàn bộ tiên nữ tinh vân trung liền cái này một cái tinh cầu bên trên tồn tại. làm sao vậy? giải thích xong, La Viên Châu thuận thế đặt câu hỏi. Tôi hỏi lắc đầu, bị cười nói, không có việc gì. Lời tuy nói như thế, trong lòng của hắn lại nhớ tới một chuyện khác. Ban đầu ở bí cảnh trung, hắn từng đi qua nữ hoa ký ức, thấy được thương hương thịnh quá khứ. Đồng dạng là hoang tàn vắng vẻ tinh cầu, đồng dạng là đến từ ngoại tinh di dân. Nếu như chỉ là thú nhân một cái đặc thù đối lên, hoặc giả còn là vừa khớp. Nhưng liền loại tinh di chuyển mà đến đều giống nhau nói, như vậy sự kiện khả năng liền được nói một chút. Có lẽ hai cái này cách xa nhau hơn 10 triệu năm ánh sáng, tập tụ cùng phát triển đều hoàn toàn khác biệt văn minh đã từng có cùng nguồn gốc. Chương 527, Đông Vương tinh mục, chúng ta thẳng vào chủ đề A chương 527, Đông Vương tinh mục, chúng ta thẳng vào chủ đề A Hoa Viên Chi đô thương hội khu. Cao lầu trung điệp, do người tân hợp. Một cái nhà cao độ chỉ có thất ẩm, có đặc biệt bao nhiêu tạo hình thủy tinh kiến trúc ở đường phố một bên phá lệ thấy được. Đây là cổ sở thương hội nơi dừng chân. Tôi hỏi cùng La Viên Châu cùng nhau tiến nhập kiến trúc, thì có một gã màu da mặt lục, cổ thon dài nam tử đâm đầu đi tới. La hội trưởng, hoan nên hoan Nam tử vừa qua tới, lập tức thái độ thân thiện chào hỏi. Hắn là cái này chỗ ở người phụ trách, cũng là cổ sở thương hội cấp dưới nhân viên, đối với La Viên Châu cái này phân hội trưởng, tự nhiên là tôn kính vô cùng. Chào hỏi, hắn nói tiếp, "Hội trưởng, hiện tại liền mang ngài đi lầu 7 sao?" Lầu 7 là phòng khách, an bài khách nhân địa phương. Đi lầu 7 làm cái gì? Ta giao phó cái gì cũng mua xong sao? La Viên Châu qua đây trước liền đã thông báo, muốn nơi dừng chân chuẩn bị chút địa phương lễ vật. Dù sao một lần này đối tượng hợp tác là Đông Phương gia tộc, chứ mình ra chuẩn bị lễ vật bên ngoài, mua chút bổn địa đồ đạc, cũng có thể thể hiện thành ý của mình. Nhưng hắn nói xong, người phụ trách lại hỏi ngài phải đi là Đông Phương gia a? Làm sao ngươi biết? La Viên Châu chân mày nhất thời nhăn lại. Trước khi hắn tới cũng không có nói quá muốn đi Đông Phương gia tộc, tìm hiểu loại chuyện như vậy, người phụ trách này vượt biên giới. Người phụ trách cười khổ đáp lại, vấn đề là, người của Đông Phương gia đã qua tới rồi. Hắn không phải tận lực đi tìm hiểu, mà là ngày hôm nay sớm đi thời điểm, người của Đông Phương gia lại tìm cửa, đồng thời cũng không ly khai, liền ở chỗ này chờ, nói phải đợi La Viên Châu hội trưởng qua đây. Ban đầu nghe được cái tin tức này thời điểm, người phụ trách sợ ngây người. Đông Phương gia tộc nhưng là hải tinh bên trên bảy đại gia tộc một trong, sao mà tuấn quý? Mình làm sinh ý chính là muốn tìm cũng không tìm tới phương pháp, kết quả đối phương dĩ nhiên đích thân tới. Hơn nữa tới được người, địa vị còn có chút kinh người. Lúc này La Viên Châu rất là kinh ngạc, nhưng không đợi hắn hỏi lại, người phụ trách lại chi kỷ giải thích. Lần này tới được người thân phận không đơn giản, là Đông Phương gia tộc tộc trưởng nữ nhi, Đông Phương Tinh một, người xem muốn không phải chuẩn bị một chút? Nghe nói như thế, La Viên Châu kinh ngạc hơn. Á kết tinh sinh ý từ trước đến nay là người bán thị trường đông phương gia tộc cầm giữ hải tinh á kết tinh quặng mỏ quyền khai thác đối với bọn họ những người làm ăn này mà nói chính là cao cao tại thượng tồn tại làm loại này suy nghĩ đối với phương hà lúc cần chủ động đương nhiên kinh ngạc thuộc về kinh ngạc việc vẫn phải làm mau dẫn ta đi la viên châu không dám thở ơ lúc này làm ra quyết định ở người phụ trách dưới sự hướng dẫn hắn cùng tô hoài lập tức đi thang máy đi lầu 7 một lần này tình huống sợ rằng không có đơn giản như vậy trong thang máy thủy trung không nói gì tô hoài há mồm nhắc nhở là viên châu hắn mặc dù không là người làm ăn Nhưng dầu gì cũng cùng người làm ăn đã từng có biết, biết rõ lợi ích chính là tuyệt đối. Đông Phương gia tộc nắm giữ á kết tinh tài nguyên, vốn nên là nắm giữ chủ động cái kia một phương, nhưng bây giờ không để ý đến thân phận sớm đi tới cổ sở thương hội nơi dừng chân, chờ đợi đến của bọn họ. Hoặc là, là không có lòng tốt, có đặc thù gì ý đồ. Hoặc là, chính là cái này sinh ý sẽ không giống thuận lợi như trong tưởng tượng. La Viên Châu tự nhiên cũng minh bạch điểm này, suy nghĩ nói, nếu như là có ý đồ gì lời nói, tôi minh ngươi mới là thẹn chốt, đối phương nếu như muốn nói đặc biệt gì điều kiện, ta có thể không làm cái này một cuộc làm ăn. Hắn ở vũ trụ ở giữa đánh liều nửa đời người, sớm đã cân nhắc xuyên thấu qua nhân tính. Đông phương gia tộc hợp tất mời, đối với thương hội mà nói chính là trên trời rơi xuống tới bánh. Mà cái này bánh đối với cổ Sở thương hội mà nói, còn không dùng trả giá bất kỳ đại giới. Cái kia duy nhất đại giới, khẳng định liền tại Tô Hoài trên người. Nếu như là sẽ đối Tô Hoài làm cái gì, hoặc làm cho Tô Hoài trả giá gì gì đó, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý tuy nói 50 năm bên trong đại lý tiêu thụ quyền lá tương đối mê người. Nhưng Tô Hoài ở trong mắt hắn giá trị, sao không phải như vậy một cuộc làm ăn có thể thay thế. À, kết tinh lại đáng giá. Có thể có thần yên đáng giá sao? Dựa theo Tô Hoài thuyết pháp, hắn chỗ ở trên viên tinh cầu kia, nhưng là có ngay ngắn một cái viên tinh cầu thần yên quá mạch. Hơn nữa coi như không nói tương lai thần yên giao dịch, chính là Tô Hoài tặng không cho mình cái này tài trợ danh lệch, hắn thiên hà thương hội bối cảnh, thậm chí là sau này khả năng một đường vượt khởi võ đạo hội hắc mã thân phận, cái kia một cái không thể mang đến ích lợi thật lớn. Nếu như chỉ là giao dịch đơn giản lời nói, ta không ngại. Đương nhiên, nếu như suy nghĩ thực sự làm thành, La là huynh cũng biết nói lúc này, Tô Hoài nét mặt mang theo đủ cười nhàn nhạt, nhạt, cho La Viên Châu thấu cái tật đấy. Trước khi đến trong lòng hắn cũng đã có suy đoán đối phương người mục đích rất có thể cùng hỏa giáp trùng có quan hệ nếu như là muốn chính mình giao ra mấy con hỏa giáp trùng lời nói chính là tốt nhất giao dịch dùng có thể vô hạn sinh sôi nảy nở hỏa giáp trùng đổi lấy 50 năm quyền đại lý tính được căn bản là không muốn buôn bán hắn là không ngại làm nghe được tô hỏi tỏ thái độ như vậy la viên châu cũng lộ ra nụ cười hắn lúc này tỏ thái độ tô minh yên tâm chỉ cần có thể thúc đẩy cái này một việc giao dịch sau này cái này trong hợp tác sở hữu sản xuất trùng đều sẽ có tô minh một phần Hắn là người làm ăn, nên ban xin hộ phân thời điểm bàn xin hộ phân nên nói lợi ích thời điểm tự nhiên cũng muốn nói lợi ích. Cái này một việc giao dịch cuối cùng nếu như là thành, đó chính là tôi hoài thúc đẩy. Coi như hắn không nói, mình cũng sẽ không bên bày tỏ một chút. Bây giờ nói mở, đương nhiên thì tốt hơn. Mà cũng liền tại hắn nói cho tới khi nào xong thôi, thang máy ngừng lại. Bọn họ đã đến lầu 7. Cửa thang máy mở, người phụ trách khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Hắn là đi qua một cái khắc trong thang máy tới, thấy nó mở, lập tức đưa tay chỉ dẫn, hội trưởng mời. ở hai người đi sau khi ra thang máy. Người phụ trách liền tại trước dẫn đường, đi hướng lầu 7 bên trong nhất. Không bao lâu, bọn họ đi tới một đạo song khai thức trước cửa gỗ. Người phụ trách bay đầu liếc nhìn La Viên Châu, thấy hắn sau khi gật đầu, mới nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra. Dẫn đầu tiến vào trong đó, hắn ngựa khi cung kính nói, tinh một tiểu thư, La hội trưởng tới rồi. Người phụ trách nói xong, quay đầu mời Tô Hoài cùng La Viên Châu đi vào. Đây là một gian hoàn toàn có bằng gỗ tài liệu xây dựng phòng khách, không biết đến từ vũ trụ nơi nào đặc thù vật liệu gỗ. Tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Bên trong căn phòng cấu tạo thập phân đơn giản, ở nhập môn sau tấm bình phòng đặng bạch sắt treo trên vách tường mấy tấm tranh sơn thủy. Gian phòng vị trí, một tấm bàn ông mấy trương chiếc ghế. Trên mặt bàn trong lưu gương, mùi thơm hoa cỏ khói mù lợ lờ. Mà ở cái bàn này một bên, một gã mặc thanh y trẻ thiếu nữ, thong dong đứng dậy. Nữ tử mặc đuôi quần ống tay áo, nhất định khói mỏng xanh bứt ra, tóc dài phía sau vãn, ngọc trâm tà cắm, lưu tô rủ xuống. Mặt ngọc phu, đôi môi mũi quỳnh. Nhìn một cái, cùng nhân loại thiếu nữ không khác nhau chút nào. Nhưng lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện thiếu nữ đầu đỉnh, có hai con dơ lên hình chứng lốt thai, biến mất ở tóc đen lanh mà nàng ấy một đôi mắt sáng chung, con ngươi cũng thẳng đứng. vào cửa La Viên Châu thấy thiếu nữ, lập tức giơ tay lên chắp tay thi lễ, làm một đại tinh cổ lễ. nhiệt tình nói, vị này chính là tinh một tiểu thư đi, tại hạ La Viên Châu, đại gia Quang Lâm không cũng có tử xa tiếp đón, mong thứ tội. La hội trưởng nói quá lời. Đông Phương Tinh một hai tay đặt trước bụng, hơi khuất chân đáp lễ, lập tức ánh mắt lướt qua La Viên Châu, thẳng tắp nhìn về phía Tô hoài, mỉm cười nói, nghĩ đến vị này chính là, tiên sinh tôi hoài đi. giọng nói của nàng ôn nhu, cử chỉ yêu nhã, nét mặt còn thủy chung mang theo nụ cười nhạt nhạt, nhưng bởi vì thụ nhãn tồn tại. Cái này ánh mắt rơi vào Tô Hoài trên người, theo Tô Hoài, nhưng thật giống như đang quan sát con mồi giống nhau. Gặp qua Đông Phương tiểu thư. Tô Hoài nét mặt bất động thanh sắc, đồng dạng lễ phép giơ tay lên chắp tay thi lễ chào hỏi. Lúc này, hắn phá vọng thần đồng nằm ở mở ra trạng thái, trước mặt là một tòa đang đang tiêu đốt hừng hực hỏa sơn. Đối phương cảnh giới Tô Hoài nhất thời hiểu rõ trong tâm cảm. Hữu cấp nguyên sinh chủng, siêu phàm. Có chút kỳ quái là, phá vọng thần đồng thị dấp dưới, cảnh giới của nàng rõ ràng là siêu phàm, nhưng tản ra khí tức cho người cảm giác, lại ngay cả hoàng cấp võ giả cũng cứ bằng. Ai nha, mau mời ngồi đơn giản chào hỏi phía sau, La Viên Châu nét mặt chen vào nói, mời tôi hỏi cùng Đông Phương Tinh một ngồi xuống, đồng thời nói, trọng yếu như vậy hợp tác, La Mộ vốn là dự định tới cửa bái phòng, nhưng phải Đông Phương tiểu thư tự mình qua đây, thật sự là chậm trễ, nhanh cho bị chút ăn được, mời tôi hỏi ở tiếp khách trước bàn ngồi xuống phía sau, hắn cũng ngồi xuống, lấy chủ nhà thân phận cho hai người chăm trà, đồng thời không quên phân phó người phụ trách, thanh tiệu thương nhân ở làm người xử thế phương diện, La Viên Châu tự nhiên là chủ đáo, đợi người phụ trách sau khi rời khỏi đây, La Viên Châu lập tức lại nhìn về phía Đông Phương Tinh mục nói, Đông Phương tiểu thư. Đợi rất lâu rồi đi. Vừa tới, Đông Phương Tinh một ngữ khí nu hòa đáp lại. Nàng mặc dù là đang trả lời La Viên Châu vấn đề, thế nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có xem La Viên Châu liếc mắt, mà là từ đầu đến cuối, đều ở đây nhìn lấy Tô Hoài. thấy thế, La Viên Châu lập tức mở miệng, đúng rồi, cho Đông Phương Tiểu Thư giới thiệu một chút, vị này chính là La Mộ bạn thân, Tô Minh, Tô Hải Đông Phương Tiểu Thư sợ rằng không biết à, Tô Minh nhưng là năm nay tuyển chọn đại tái vòng thứ nhất chung, đánh phá kỷ lục tồn tại, còn... hắn nói còn chưa dứ La đông phương gia tộc đặc biệt mời tô tiên sinh, các hạ cảm thấy chúng ta lại không biết chuyện này sao. Giọng nói của nàng như trước ô nu, trong mắt như trước doanh mãn mỉm cười. Thế nhưng câu này lời vừa nói ra, La Viên Châu nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, như vậy khen tặng đều là sở hữu lời khách sáo, đối phương coi như biết, cũng nên theo La Viên Châu nói xong. Làm như vậy giòn trực tiếp nói ra tới, bầu không khí thoáng cái trở nên lung túng. Không cần phải nói những thứ này không có ý nghĩa, chúng ta thẳng vào chủ đề A Thổ chương 528, Mệnh Trùng, chân chính giao dịch. Chương chân chính giao dịch. Một câu nói cắt đứt La Viên Châu thao thao bất tuyệt phía sau, Đông Phương thanh một lần nữa há mồm, bất quá lần này, giọng nói của nàng chăm chú rất nhiều, mà một câu nói này cũng biểu lộ thái độ của nàng, chính là chạy nói chuyện tới, còn lại cùng nhau rảnh rỗi nói, đều không có nói tiếp cần thiết. Lúc này, La Viên Châu cũng nghiêm mặt đứng lên. Trong lòng, thậm chí có chút hưng phấn. bố tưởng rằng chuyện này ít nhất cũng phải đợi đến phía sau mới có thể làm luận, hoặc là theo đối phương đi Đông Phương gia tộc phủ đệ làm luận, lại không nghĩ tới, trực tiếp ở chỗ này chuyện hay. Kể từ đó, ngược lại là Phương tiện nhiều. Suy nghĩ một chút, hắn liền thử dò xét nói, đông vương ý tứ của tiểu thư là tương lai hợp tác, hắn là chạy quyền đại lý tới, hợp tác dĩ nhiên là là trọng yếu nhất chính sự. nhưng hỏi xong, đông vương thanh một lại lắc đầu, chậm rãi nói, hợp tác chỉ là nhân tiện, kỳ thực còn có một việc, ta muốn tô tiên sinh sẽ phải cảm giác hứng thú. chuyện gì? gặp nàng đinh cùng với chính mình, tô hoài nét mặt biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, nửa khi nhàn nhạt đặt câu hỏi. đông vương thanh Mục liếc nhìn la viên châu, ngược lại nhìn về phía tô hoài, có được hay không? ý là có người ở chàng thuận tiện nói ra sao? đối với lần này, tô hoài cũng không lưu ý, nói thẳng, nói đi. liên cùng hắn lúc trước đoán giống nhau, sinh ý chỉ là một cớ, đối với mục đích thực sự, gọi là chính mình qua đây. còn mục đích, hiện tại chính là biết được lúc. thấy tô hoài gật đầu, đông phương tinh mục chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, nghiêm mặt nói, mời tô Tiên sinh, đại biểu ta đông phương gia tộc, xuất chiến hải tinh tuyển chọn đại tái. giọng nói của nàng như trước du hòa, thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng nói xong lời này thời điểm, la viên châu trong đầu cũng làm mảnh nảy. hắn là thương nhân, nhưng là biết tuyển chọn đại tái đại biểu cho cái gì, thắng được tuyển chọn đại tái liền muốn đại biểu Hải Tinh xuất chiến văn minh vo đảng hội đối phương đây là muốn gian. cái này còn không là trọng yếu nhất trọng yếu hơn chính là Tô Hoài trước đây cũng đã đại biểu Thương Tinh đồng dạng là được thì mời thành biểu ngoại viện xuất thủ trước mắt một màn này cùng Tô Hoài ở Thương Tinh lúc gặp một màn kia sao mà tương tự nghe được câu này trong nấy mắt La Viên Châu trước tiên nghĩ tới chính là Tô Hoài đại biểu Thương Tinh xuất chiến thực tế cũng không phải Thương Tinh người sự tình bại lộ đối phương nói như vậy là ở có ý định thăm dò trong lòng nhất thời khẩn trương không được nếu như đi lên liền nói như vậy bí mật không khác với ở nói rõ chỗ yếu, cái này coi như không phải thành tâm hợp tác chuyện nên làm. Lúc này, Tô Hoài cũng có giống như là Viên Châu suy đoán. Bất quá trong lòng hắn kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, trên mặt biểu tình lại không có gì thay đổi, thản nhiên nói, "Đông Vương tiểu thư nên biết, ta đã cầm xuống tuyển chọn đại tái vòng thứ nhất hạng nhất thứ tự, muốn làm vì tuyển thủ hạng giống xuất chiến xếp hạng của so Tài sự tình a." Ngụ ý, chính là mình đã đại biểu Phạm Diệu lạ tinh xuất chiến, lại làm sao có khả năng lại đại biểu hại tinh Đông Vương gia. Nhưng ngay vậy, Đông Vương Tinh một lại lơ đễnh, chậm rãi nói, "Ta tin tưởng mỗi một vị võ giả chiến đấu, đều là đang vì mình mà chiến." đặt phản bội tương ứng chủng tộc gì gì đó cũng là vì trói chặt người nào đó miệng ướt thuốc mà thôi văn minh trong ghi chép tâm có thể cho ta đông vương gia tộc có thể gấp đội cho các hạ đông vương thanh một thẳng thắn nói nói thẳng sáng tỏ mục đích của chính mình mà nàng theo như lời nói làm cho tô hoài tủm một khẩu khí đối phương sợ chính mình không quá phía sau văn minh cam còn chuyên môn nói ra lời miệng cuối cùng lại hứa lấy lãi nặng đây là đào người mới có biểu hiện đặt chính mình kỳ thực cũng không phải là phàm liệu là nguyên nấm nhất tộc sự tình nàng dường như cũng không biết kể từ đó sự tình liền đơn giản nhiều tô hoài ngược lại lại nói. Đông Phương tiểu thư nên biết, tinh tế liên minh là nghiêm cấm văn minh võ đạo biết mời ngoại viện tình huống a. Văn minh võ đạo hội, liền như cùng tên giống nhau, là văn minh giữa so đấu. Nếu như mời ngoại viện, vậy mất đi ý nghĩa. Liên chính mình đại biểu Phạm Diệu Lạc tinh xuất chiến, cũng là ẩn tàng rồi thân phận, còn xây đứng ở tướng mạo giống nhau điều kiện tiết quyết. Đối phương bây giờ nói chuyện này, mặc danh kỳ diệu không nói, còn hiện ra thập phần ngu xuẩn. Không nói chính mình biết sẽ không đồng ý, trực tiếp bỏ qua ở Phạm Diệu Lạc tinh đã đã có hạt giống danh ngạch đi tới Hải Tỉnh, chỉ là tinh tế liên minh quy định đều không thể thỏa mãn. Như vậy dưới tình huống cái này mọi bản thân liền không cách nào thành lập. nếu như Đông Phương gia tộc muốn cùng La Viên Châu làm ăn điều kiện tiên quyết là xây dựng ở chính mình phải thay thế Đông Phương gia tộc xuất chiến tuyển chọn đại tái, cuối cùng lại ra chiến văn minh võ đạo hội lên như vậy sinh ý nhất định là làm không được. nhưng đối với Tô Hoài nói lên vấn đề, Đông Phương Tinh Mục lại không hề để tâm. nàng cười giải thích, Tô Tiên sinh có chỗ không biết, thú nhân nhất tộc chủng tộc đa dạng, sinh mệnh hình thức mỗi người không giống nhau. ở vũ trụ bên trong, là duy nhất một cái không có cố định chủng tộc đặc thù dân tộc. nói cách khác, thân phận hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là phải lấy được văn minh tự thân nhận nàng một câu nói này giải thích, trực tiếp nói rõ thái độ của mình. nàng muốn đại biểu đông phương gia tộc mời tô hoài xuất chiến hải tinh tuyển chọn đại tái, cuối cùng xuất chiến văn minh võ đạo hội. Còn như tô hoài nguyên bản đại biểu phạm hiệu lạ tình, coi như tô hoài nguyên bản chính là nguyên nấm nhất tộc cũng không trọng yếu, bọn họ có thể cho ra đủ để cho tô hoài phản bội phạm hiệu lạ tinh bản giá. mà vấn đề thân phận ở chỗ này cũng hoàn toàn không là vấn đề. như vậy hai cái điều kiện tiên quyết phía dưới, tô hoài dường như thật sự có khả năng bị nói với. như vậy, bọn họ mới chỉ có chuyên môn mời tô hoài qua đây, đặt cái này sau lưng mục đích có ý đồ gì? những thứ này đều là tô hoài hiện tại không biết. mà lúc này, tô hoài trong lòng nghĩ đến một chuyện, lần nữa nhìn về phía đông phương tinh mục, hắn nhớ nghĩ, một lần nữa hỏi vì sao các hạ cảm thấy ta nhất định sẽ đồng ý các ngươi mời đâu. trải qua đông phương tinh mục giải thích, hắn là hiểu đông phương gia tộc là xây dựng ở điểm xuất phát gì bên trên quyết định mời chính mình. thế nhưng loại chuyện như vậy, bọn họ dựa vào cái gì liền dám khẳng định mình nhất định sẽ đồng ý? phải biết rằng ở hải tinh người thị rất chung, mình chính là phạm Hiệu là tinh thượng lớn nhất một nhóm hắc mã, sáng lập mô phòng chiến di chép, thực lực cường hãn, tiềm lực xuất chúng mà chính mình đại biểu thân phận cũng là phạm diệu lạ tinh nguyên nấm nhất tộc, là cùng mặt khác hai quả trên tinh cầu văn minh có thâm cửu đại hận sinh linh, lương miêu quốc gia chủ tộc cửu hận, bọn họ lại dựa vào cái gì dám khẳng định chính mình sẽ phản bội phạm diệu lạ tinh, đồng ý bọn họ mời. lúc này đã thấy đông phương tinh một cười nhạt, không nhanh không chậm nói, bởi vì ta có thể xuất ra, các hạ tuyệt đối không cách nào cự tuyệt điều kiện. Ồ, tôi hoài hứng thú, có điều kiện gì chính là không cách nào cự tuyệt đông phương tinh một cũng không nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng nơn bắt đầu xanh miết mộc tủ. Ở Tô Hoài cùng La Viên Châu ánh mắt khó hiểu dưới trầm rãi mở ra. Trong lòng bàn tay của nàng, một đạo nhạt hào quang màu vàng như lên, ngay sau đó một tĩnh tịch. Một giọng nói nổ bàng, không có dấu hiệu nào, trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một đám ngọn lửa. Tô Hoài ánh mắt rơi vào mặt trên, thiểm thước trong ngọn lửa, còn có một đạo thân ảnh. Đây là một chỉ có 8 cái đủ, khẩu khí khẽ nết bọ cánh cứng. Cùng với nói là ngọn lửa, không bằng nói, trong lòng bàn tay nàng chính là bọ cánh cứng. Tất cả hỏa diễm đều là cánh cứng trên người tản mắt ra. Nướng cảm giác nóng đập vào mắt. Bên khí tức từng đại Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ phòng tiếp khách, siêu phàm cảnh giới, đỉnh phong, cái này chỉ côn trùng ngẩn chứa lực lượng, viễn siêu trong cơ thể mình hóa giác trùng. lúc này, tôi hỏi ánh mắt thêm lại, mà Đông Vương tinh một trong mắt, nụ cười như trước, chậm rãi hỏi tô tiên Sinh tuy là bồi dưỡng được cực kỳ đặc thù hóa thần trùng, nhưng hẳn là còn không có chính mình mệnh trùng a. đang khi nói chuyện, côn trùng mở ra cánh, từ bàn tay của nàng bay lên, vờn quanh ở trong phòng tiếp khách. côn trùng trong quá trình bay cũng không có làm gì, thế nhưng đi qua lại có từng đạo màu vàng kỳ dị phù hiệu thước, nóng bỏng kỳ dị đây là pháp tắc lực lượng. Đông Phương Tinh mục ở hướng hắn trình diễn lực lượng. cái này chỉ côn trùng cùng mình hỏa giáp trùng giống nhau, thậm chí hai người hoàn toàn chính là giống nhau giống loài. nhưng mình hỏa giáp trùng thực lực đến mức tận cùng cũng chỉ là khó khăn lắm siêu phàm mà thôi. toàn bằng số lượng khổng lồ, tổ hợp đến cùng nhau thời điểm, tài năng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản siêu phàm công kích. mà trước mắt cái này chỉ côn trùng, chỉ có đơn tuần một chỉ, sở năng lượng ẩn chứa lại có thể so với một gã đỉnh cấp siêu phàm giả. hoặc có lẽ là cái này chỉ côn trùng bản thân liền là một gã định cấp siêu phàm giả. Lĩnh ngộ mộ một kia pháp tắc chi lực siêu phàm võ giả, nàng là ở nói cho tô hoài, đông phương gia tộc có phương thức đặc thủ, có thể bồi dưỡng được loại này côn trùng. Mà cái này chủng côn trùng, chính là nàng trong miệng cái gọi là mệnh trùng. Trong nay mắt, tô hoài liền nghĩ đến một cái người, cổ đế, mầm tiên sát. Đối phương trong cơ thể nuôi vô số cổ trùng, trong đó còn có bản mệnh cổ, có thể theo tự thân cảnh giới vô hạn tăng thực lực lên. Ban đầu ở lam tinh thời điểm, tô hoài cũng nghĩ tới có hay không một loại phương pháp, có thể đem chính mình côn trùng tu luyện thành vì bản bệnh của một dạng tồn tại. Thế nhưng thủy trung tìm không được phương pháp côn trùng cũng chỉ có thể vô hạn sinh sôi nảy nở đề thăng là không làm được. Nhưng là bây giờ, loại phương pháp này dường như xuất hiện. đang ở trước mắt, liền tại Đông Phương Tinh một trên người, tâm tư chuyển động gian, tô Hoài trên mặt biểu tình, rốt cuộc có một tia biến hóa. Hắn trước đây trước bình tĩnh bất vi sở động, đung nhiên lộ ra sái nhiên cười năm. một dung Đông Phương tiểu thư nói lên điều kiện, dường như xác thực không tiện cự tuyệt a. Đề thăng côn trùng thực lực, thậm chí tu luyện bản mệnh của một dạng phương thức, đối với hắn cái này ngự trùng mà chiến người mà nói, thực sự quá trọng yếu. Với ở phương gia tộc chỉ có một loại nơ tròn có thể trong cơ thể mình, nhưng là có các loại các dạng trùng quần. Nếu như có thể đem những con trùng này, toàn bộ biến thành bản mệnh trùng, hoặc là dứt khoát đem sở hữu côn trùng thực lực đều tăng lên. Thử nghĩ một cái, nếu có một chi lĩnh ngộ pháp tác chủ linh cấp các côn trùng đại quân, đến lúc đó, sẽ là cái gì cảnh tượng? Lúc này, chứng kiến tô hoài phản ứng, đông vương tinh mục nở một nụ cười. Nàng trước khi tới, liền ôm lấy 10 phần tự tin, định liệu trước. Lúc này tự nhiên cũng không lo lắng, nhưng liền tại nàng suy tư về phải như thế nào tiến hơn một bước nói chuyện lúc, tô hoài lại lời nói xoay chuyển, quá. Tôi hoài mặt mình cười lắc đầu nói ta như là đã đại biểu pháp hiệu là tinh xuất chiến như thế nào lại phản bội mình trung tộc đâu lời vừa nói ra nguyên bản tự tin Đông phương tinh mục sắc mặt nhất thời biến đổi mà Tô hoài không cho nàng thời gian phản ứng lại nói tiếp mặc dù tại giới không cách nào đại biểu Đông phương ra xuất chiến thế nhưng nhưng có thể vì Đông phương gia tộc tìm đến một người đang khi nói chuyện trong cơ thể hắn hữu huyết mối tàn mát ra mông lung hồng quang chương 529 thú nhân lai lịch lấy không hai thành lợi ích chương 529 thú nhân lai lịch lấy không hai thành lợi ích xin lỗi la tiên sinh có thể cho chúng ta đơn độc nói chuyện sao? bên trong phòng tiếp khách, làm tô hoài nói ra có thể vì đông phương gia tộc tìm đến một người thời điểm, đông phương tinh mục thần sắc lần ra, ngắn ngủi an tĩnh trong bầu không khí, nàng quay đầu nhìn về phía la viên châu, lễ phép hỏi. la viên châu tự nhiên tức thời, gật đầu liền đi ra ngoài. hắn bây giờ minh bạch, cùng đông phương gia sinh ý hợp tác, quyết định bởi với tô hoài có thể hay không cùng đông phương gia tộc đạt thành hợp tác. một ngày song phương hợp tác không thành, giao dịch này tự nhiên cũng không thể nào nói đến. sở dĩ hắn không ngại chờ, các loại. ở la viên châu sau khi rời khỏi đây. Bên trong phòng tiếp khách cũng chỉ còn lại có Tô Hoài cùng Đông Phương Tinh Mục hai người. Lúc này, Đông Phương Tinh Mục nhìn về phía Tô Hoài, thần tình thêm mấy phần linh động. Nàng nhìn Tô Hoài, thản nhiên nói, mặc dù không biết Tô tiên sinh côn trùng là đến từ đâu, nhưng nói vậy các hạ cũng có thể nhìn ra, ngài côn trùng cùng tại hạ trên tay một cái này là cùng một loại a. Cái này cùng chúng ta đang nói sự tình có quan hệ gì sao? Tô Hoài thuận thế đặt câu hỏi. Đông Phương Tinh Mục nói lên hợp tác, đối với những người khác mà nói có lẽ là một cái so sánh lựa chọn khó khăn, hoặc là gia nhập vào hệ vì Đông Phương gia tộc mà chiến hoặc là vì phạm diệu là tinh nguyên nấm nhất tộc mà chiến nhưng cái này đối với tô Hoài mà nói đã có vẹn cả đôi đường giải pháp tiểu u huyết môi đã thức tỉnh nó làm vì mình huyết ma phân thân bây giờ còn có linh trí có tương đồng thậm chí còn mạnh hơn chính mình thực lực thêm được trực tiếp ở bên cạnh thay xuất chiến là được thậm chí sinh ra cái ý nghĩ này thời điểm tô Hoài còn có dài xa hơn dự định sau này song tuyến thao tác tham dự vào văn minh võ đạo hội trung giao dịch vẫn là thứ nhì trọng yếu hơn chính là cuộc tranh tài thắng được thưởng cho cũng có thể bắt được hai phần đối với mình mà nói chính là kiếm không lô buôn bán lúc trước nói dưới Dùng huyết ma xuất chiến, đổi lấy bồi dưỡng côn trùng phương pháp, đương nhiên là có thể tiếp nhận. Hắn lại không biết Đông Phương Tinh Mục nói côn trùng làm cái gì. Làm như biết Tô Hoài Trượng nghi hoặc, Đông Phương Tinh Mục rất nhanh giơ tay lên, đem côn trùng tuyển được ở trong tay. Tiếp đấy, chợt nghe nàng hỏi Tô Thiên sinh, còn không biết chúng ta thú nhân nhất tộc lai lịch không buồn à. Tô Hoài lắc đầu, tất nhiên là không biết, nhưng hắn xác thực thật tò mò. Từ thương tinh thú nhân đến bây giờ hải tinh thú nhân, đánh lâu như vậy giao tế, đối với thú nhân nội tình, hắn còn là biết rất ít. Lúc này, Đông Phương Tinh Mộc lầm vào trong ký ức, chậm rãi nói, thú nhân nhất tộc vốn là sinh hoạt tại hồng bực bên trong khổng lồ chúng tông, mẫu tinh bị bảy viên hàng tinh vây quanh, chịu đựng lấy cực hạn, cực nhiệt, cực độc, cực gắt chở, các loại, bảy đại năng lượng tiêu đốt chúng ta tổ tiên cuối cùng toàn bộ khả năng, lợi dụng hàng tinh năng số lượng phát triển, lớn mạnh, lại cuối cùng cũng không thể tìm được ở cái kia phiến tinh vực lâu dài sinh tồn được phương pháp, cuối cùng quyết định trốn đi. Đông phương tinh mục trước hết giới thiệu, chính là thú nhân nhất tộc mới bắt đầu lai lịch. Tôi hoài nghe trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vũ trụ phân vị tứ đại vực trừ bỏ biên hoang thần bực bên ngoài, còn có ám bực, hồng bực, cao duy thánh bực. Hắn vốn tưởng rằng thú nhân chỉ là sinh ra ở bên hoang bực nơi nào đó văn minh, lại không nghĩ rằng bọn họ dĩ nhiên đến từ hơn nước năm ánh sáng bên ngoài khác một cái đại vực. mà ngoài ra tôi hoài kinh ngạc là sau đó nàng nói ra chúng ta văn minh bởi vì hàng tinh mà của thời, nhưng cũng bởi vì hàng tinh mà hủy diệt, trốn đi khổng lồ văn minh ở cuối cùng trăm ngàn vạn năm vũ trụ trong cuộc hành trình không ngừng tẩu tán. Tiêu Vong nàng lúc nói chuyện trong tay con kia hỏa giáp trùng trên người dâng lên huyền ảo hỏa diễm ở trước mặt bắt đầu khởi động ngưng kết hình thành một bộ thất tinh lang không hình ảnh. ở nơi này trong hình một cái tinh cầu xoay chậm chậm. Mà quay chung quanh hắn, là bảy viên so với tinh cầu đại suất vô số lần, nhan sắc mỗi người không giống nhau hàng tinh. Bọn họ vờn quanh hành tinh không có quy tắc vận động, giống như mộng huyền. Rất nhanh, một con thuyền có thể so với hành tinh chiến hạm từ bảy chiếc hành tinh vậy cự đại phi thuyền tổ hợp mà thành, lái ra tinh hệ, nhắm phía vũ trụ. Bọn họ trải qua cứ bốc, trốn tránh bao tác, dường như trong sa mạc lữ nhân, lung tung không có mục đích đi về phía trước. Không biết Tuế Nguyệt trong biên trình, chiến hạm giải thể, phi thuyền tứ tán. Cái này từ họa diễm diễn dịch đi ra hình ảnh nhìn như bình thản, tôi hỏi lại biết, sau lưng Bao La Hồ Một cái văn minh cuối cùng hết thể viên trình, ở trên ước năm ánh sáng chừng mực vũ trụ bên trong, phải trải qua như thế nào nhấp nhô cùng cực chết. Lúc này, Tô Hoài không khỏi vang lên kiếp trước thấy qua một quyển sách. Quyển sách kia bên trong, một cái tên là Tam thể văn minh, từ nhỏ đã bị ba viên hành tinh vận hành Tam tinh không có quy tắc vận động, khả năng ban ngày hay là liệt dương trên không, buổi tối sẽ rơi vào dưới không mấy chục độ nhiệt độ thấp trung. Tam thể người mỗi ngày đều đang mà sống tồn mà chiến. Ở khoa học gia cuối cùng toàn bộ có thể tính toán phía sau, cho ra một cái kết luận, chính là tam tinh vận động, vĩnh viễn không có quy luật. Cuối cùng chỉ có thể trốn đi mẫu tinh, trốn hướng càng thêm thích hợp sinh tồn tinh cầu. đây vẫn chỉ là ba viên hàng tinh vần quanh. mà thú nhân chỗ ở mẫu tinh, nhưng là bị bảy viên hàng tinh vần quanh. đồng thời cái này bảy viên hàng tinh còn không phải là đơn giản thái dương, mà là hoàn toàn bất đồng tồn tại. có thể tưởng tượng được thú nhân đương đại hoàn cảnh sinh tồn có bao nhiêu gian nan. đương nhiên, đông vương tinh mục nói những thứ này cũng không phải là vì tranh thủ đồng tình. nàng rất nhanh mở miệng lần nữa kể ra bắt đầu đến tiếp sau. thú nhân nhất tộc từ hành tinh trung hấp thu năng lượng lớn mạnh tự thân, một lần phát triển đến rồi cực kỳ to lớn trình độ nhưng theo trên trăm bạn nằm vũ trụ lưu vong cũng chỉ có thể ngày càng suy sụp đến bây giờ vũ trụ các nơi đều có thú nhân thân ảnh cũng là làm sao cũng không trở về được ban đầu cường thịnh hải tinh thú nhân là vũ trụ bên trong lưu vong đến sau cùng một chi chúng ta bằng vào lái phi thuyền cải tạo viên tinh cầu này cũng đem thú nhân nguyên thủy nhất xưa nhất chiến pháp tiếp tục kéo dài nàng lúc nói chuyện trong tay hỏa giáp trùng bay lên triển khai song xí si huyền phủ giữa không trung ánh sáng màu lửa đỏ ngất phát ra dường như một vòng thái dương thấy như vậy một màn tô hải tâm đầu nhất yêu hắn đung nhiên phản ứng kịp cái này côn trùng bây giờ hình thái cùng mới vừa rồi hắn sở biểu hiện ra thất tinh vẩn quanh bên trong một cái tinh cầu cực kỳ giống nhau. lại một suy tư chính mình còn từ hỏa giáp trùng trùng lĩnh ngộ ra kim ố võ đạo. các hạ nói vậy nhìn ra rồi đi. thấy tô hoài mặt lộ vẻ kinh sợ, đông vương tinh một bìm cười nói, mặc dù không biết các hạ là từ chỗ nào có được hỏa thần trùng, nhưng kỳ thật những thứ này tiểu sinh mạng lai lịch chính là viên kia đại biểu cho cực nhiệt hàng tinh ở trên sinh vật. ta đông vương nhất tộc nắm giữ võ đạo chính là hỏa thần trùng đại biểu cực nhiệt, cùng với tương ứng còn có bảy đại gia tộc riêng phần mình bất đồng tư hẳn. các trở các loại mà muốn đại biểu Đông Phương nhất tộc xuất chiến, trước tiên các hạ liền muốn nắm giữ đại biểu cho cực Nhật Hỏa thần trùng, bằng không, toàn bộ chính là nói xuông. Nàng giải thích đến cuối cùng, rốt cuộc nói ra tìm tới Tô Hoài nguyên nhân thực sự cùng lo lắng. "Sở dĩ tìm Tô Hoài, cũng là bởi vì Tô Hoài nắm giữ Hỏa thần trùng lực lượng, có thể đại biểu Đông Phương gia tộc. Nếu như là khác tìm một người, bọn họ cần gì phải tìm Tô Hoài đâu? Không phải nói, thú nhân nhất tộc có thể không nhìn tinh tế liên minh quy định sao?" Tô Hoài lần nữa đặt câu hỏi, "Nếu như giống như nàng theo như lời Chỉ có sở hữu hỏa thần trùng mới có thể ra chiến nói, cái kia hạn chế cũng quá là nhiều một ít. Tuyển chọn đại tái chỉ là vì Văn Minh võ đạo hội tuyển ra tối cường giả mà thôi, cần gì phải lưu ý những thứ này đâu. Lúc này, Đông Vương Tinh không có nhịn cười, võ đạo hội ở trên quy định là có thể không nhìn, nhưng đối với chúng ta thất tộc mà nói, tuyển chọn đại tái mới là then chốt. Có ý tứ, tôi phải càng hiểu kỳ hơn. Võ đạo hội nhưng là có thể để cho một cái Văn Minh tên bang vọng vũ trụ cơ hội, như thế nào còn có thể so sánh không lên tuyển chọn đại tái cái này dạng một cái nội bộ tranh tài. Bởi vì chúng ta tuyển chọn đại tái Mỗi trăm năm cử hành một lần, mà hắn còn có một cái tên khác thất tộc đại bỉ. Nó quan hệ đến bảy đại gia tộc ở trên biên tinh cầu này, mỗi một chủng tư nguyên mức tiền phân phối. Đông Vương tinh mục giải thích sắp tới tới, nếu là chân thành hợp tác, nàng đối với Tô chuẩn cũng không làm bất kỳ dấu giếm, thì Mỹ đem nguyên do trong đó nói đi. Mà theo giải thích của nàng, Tô Hoài cũng chân chính hiểu, cái gọi là tuyển chọn đại tái, chân chính tên chắc là thất tộc đại bỉ, chỉ là bởi vì mỗi trăm năm cử hành một lần, vừa lúc cùng ngàn năm một lần văn minh võ đạo hội đụng vào nhau mà thôi. So sánh với đại biểu cho chủng tộc vinh dự văn minh võ đạo hội Mỗi cái đại gia tộc hiển nhiên càng coi trọng mình lợi ích, chỉ có ở thất tộc đại bị trung chiếm được hàng đầu, tài năng mới có thể trong tương lai trăm năm chung, thu được nhiều tư nguyên hơn. Tuy nói vấn đề thân phận ở văn minh võ đạo hội bên trên có thể đơn giản ứng phó, thất tộc đại bị lại không phải. Đã như vậy, ta đại biểu đông phương gia tộc xuất chiến, những người khác không phải liếc mắt là có thể nhìn ra được sao? Tô Hoài nghe qua Đông Phương tinh mục giải thích, trong lòng lại có mới nghi hoặc. Thất tộc đại bị nếu tỉ võ đạo hội còn trọng yếu hơn, mỗi cái đại gia tộc khẳng định đối với lần này càng thêm lưu ý, hơn nữa cũng là một cái tinh cầu ở trên thế lực giữa hai bên nội tình khẳng định cũng là dọt như lòng bàn tay chính mình cái này ở Phạm Diệu là tinh thượng phá vỡ mô phỏng chiến ghi chép tồn tại những gia tộc khác không phải liếc mắt là có thể đã nhìn ra nhưng nghe đến tôi hỏi vấn đề này Đông Vương Tinh một cũng là mỉm cười các hạ nói vậy không biết Đoan Mục gia tộc Đoan Mục La Hầu cũng không phải hải tinh người a Ồ, tôi hỏi ánh mắt lấm liệt hắn nhớ kỹ tên này liền tại Lạc Ngọc Châu đưa tới võ đạo hội đối thủ trong danh sách La Du tiên chỉ đến mô phỏng chiến sau một giờ đánh vỡ riêng phần mình tinh cầu ghi chép người không nghĩ dường như cái này gọi Đoan La Hầu cùng chính mình là một loại người ạ. đều là tinh cầu văn minh mời tới tay chân. Bảy trăm năm trước, Âu Dương gia tộc mời tới ngoại tộc cao thủ, ngụy trang thành bốn tộc người tham dự thất tộc đại bị, Từ đó về sau, mời ngoại viện liền thành bảy đại gia tộc ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. duy nhất hạn chế, chỉ có lực lượng muốn cùng buồn gia tương đồng điều này. Hơn nữa theo các tộc mời ngoại viện sự tỉnh tăng nhanh, liền lực lượng nhất định phải tương đồng điều này, đều biến đến càng ngày càng rời rạc. sở dĩ tô tiên sinh không phải buồn tộc người một chuyện, cũng không phải là cái gì vấn đề. Đông Phương Tinh Mục tiếp tục giải thích, hoàn toàn bỏ đi tô hỏi còn lại lo lắng. lúc này. Tô Hoài coi như là hoàn toàn hiểu Đông Phương gia tộc Sở Dĩ mời chính mình, là bởi vì bọn hắn muốn ở thất tộc đại bị chung, thu được hạng cao hơn, do đó bắt được nhiều tư nguyên hơn số định mức. Đúng dịp thấy chính mình tại Phạm Liễu là tinh tuyển chọn đại tái ở trên biểu hiện, bởi vì đồng dạng sở hữu Hỏa Thần trùng lực lượng, Sở Dĩ mời xuất chiến liền cũng biến thành nước chảy thành sông. Mà bây giờ đặt ở trước mắt vấn đề duy nhất, cũng chỉ còn lại có chính mình, đến cùng có nguyện ý hay không xuất chiến. Đương nhiên, chuyện này Tô Hoài phía trước cũng đã làm ra quyết định. Đông Phương tiểu thư, Tô Hoài nhìn về phía giải thích xong trận tướng, chờ đợi đáp lại Đông Phương tinh mục. Thần sắc quản bị nói, nếu như ta nói, ta mời tới cái này nhân loại, đồng dạng sở hữu hỏa thần trùng lực lượng, đồng thời thực lực còn không so với ta yếu đâu. Làm sao có khả năng? Đồng Phương Tinh mục nhất thời mở miệng, khuôn mặt không thể tin được. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi các hạ phải biết rằng, thất tộc đại bị cùng võ đạo hội giống nhau, đều là hạn chế thực lực nhất định phải ở trụ linh nhất dưới mới được. Nếu như nói 793 thực lực có thể so sánh Tô Hoài còn mạnh hơn, đồng thời đồng dạng sở hữu hỏa thần trùng lực lượng, cái kia khả năng duy nhất chính là buồn tộc trưởng thế hệ. Tô Hoài rõ ràng cho thấy ở nói đùa chính mình. Nhưng ai biết Tô Hoài lại hết sức nghiêm túc gật đầu, nói, "Đường nhìn biết, ngụ ý là hắn có thể mời tới người phù hợp sở hữu điều kiện. Tô tiên sinh nhất định là tại cùng ta nói đùa a." Đông Phương Tinh Mục cũng không tin tưởng, nhưng Tô Hoài cũng không nhiều giải thích, chỉ nói, "Liên quan tới mạng này trùng bồi dưỡng phương pháp, tại Hạ Sát thực cảm thấy rất hứng thú, đưa tới cửa cơ hội, Đông Phương tiểu thư cảm thấy tại hạ sẽ vứt bỏ sao?" Tô tiên sinh xác định, thực lực của hắn mạnh hơn người, đồng thời còn nắm giữ hỏa thần trùng lực lượng. Thấy Tô Hoài tự tin như vậy, Đông Phương Tinh Mục nội tâm xuất hiện một tia dao động. Nàng không dám xác định lần nữa hỏi Tô Hải khẳng định gật đầu, nói: Đông Phương tiểu thư nếu như không ngại, người ngày mai là có thể đến trên quý phủ. Không cần. Đông Phương Tinh Mục gật đầu, nói: Liên quan tới chuyện này, ta còn muốn đi xin phép một chút gia chủ, hy vọng các hạ lý giải. Nàng chỉ là thay đứng ra, chân chính làm chủ có khác một thân. Tô Hải cũng không miễn cưỡng, bỉm cười nói: Như vậy tùy lúc cung kính bồi tiếp Đông Phương tiểu thư. Lúc này, Tô Hải trong lòng đã có dự liệu. Huyết Ma xuất chiến hải tinh tuyển chọn đại tái, chính mình đại biểu phạm điệu lạm tinh xuất chiến. Đến lúc đó, hai phần tương cho, hai cái thứ tự, một cái cũng sẽ không thiếu. Một phen nói chuyện kết thúc, việc này coi như là chấm dứt. Tô Hoài nhìn theo Đông Phương Tinh Mục ly khai. Trong chốc lát, La Viên Châu đội vã chạy vào. Thế nào Tô Minh? Hắn tự mình đưa đi Đông Phương Tinh Mục, thế nhưng liên quan tới chuyện hợp tác, đối phương cũng là tuyệt không tiết lộ. Vì vậy, cũng chỉ có thể tìm Tô Hoài hỏi thăm. Lúc này, Tô Hoài trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, đã thành. Đối với Đông Phương Tinh Mục cái gọi là xin chỉ thị, hắn tuyệt không lo lắng. Chỉ cần Đông Phương gia tộc là thật tâm muốn ở thất tộc Đại Bỉ trung đoạt được thứ tự, liền chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, mạnh hơn chính mình. Còn phù hợp quy tắc người, bọn họ không có đạo lý cư tuyệt. Thật tốt quá. Nghe được Tô Hoài đáp lại, La Viên Châu kích động bỗ đùi, chân thành nói, chỉ cần việc này có thể thành, cái này 50 năm đại lý tiêu thụ bên ngoài sinh ra sở hữu lợi ích, Tô Minh đều có thể không giảng buộc lấy đi một. Không phải, hai thành. Hắn quả quyết làm ra quyết định. Hai thành, 50 năm áo kết tinh tiêu thụ bên ngoài sinh ý chúng tất cả lợi ích. Đây là một cái phi thường con số kinh khủng. Hơn nữa, chính mình cái gì cũng không cần làm, là có thể lấy không. Tô Hoài nụ cười, cũng biến thành bộ phát cường thịnh đứng lên. Chương 530 đến từ Âu Dương gia tổ mội. Chương 530, đến từ Âu Dương gia tổ mời. Bởi vì Đông Phương Tinh Mục bằng lòng muốn xin trị thị người sau lương nguyên nhân, Tô Hoài liền tại cổ sở thương hội tạm thời giữ lại. Chỉ cần có thể đạt thành cùng Đông Phương gia hợp tác, hắn có thể trực tiếp đem huyết ma lưu lại nơi này, chính mình triệt để giải phóng ra ngoài. Bất quá trước đó, còn là muốn chờ đợi Đông Phương Tinh Mục hồi phục. Tô Hoài cảnh giới đã đạt được siêu phàm đỉnh phong, hiện nay muốn đột phá là không làm được. Nghĩ đột phá nhất định phải hoàn toàn hiểu thấu đáo một cái phát tắc. Mà cái này đồ đạt thì không phải là có năng lượng cung ứng là có thể hoàn thành còn phải xem một người ngộ tính, cần thời gian tôi luyện cùng tinh tiến. Ngược lại ở Hà Hệ võ đạo hội phía trước, tuyển thủ dự thi cảnh giới đều là bị hạn định ở trụ linh trở xuống, cho nên bây giờ cũng không cần phải gấp được phá. Tu Hải chỉ ở nơi dừng chân đợi lập tức không tiếp tục chờ được nữa. Thẳng thắn nói cho La Viên Châu một tiếng, sau đó liền một mình hướng trên đường đi. Từ tiến nhập vũ trụ sau đó, chính mình ngoại trừ ga đầu mối cùng phạm liệu là tinh bên ngoài, còn chưa giao thiệp với quá địa phương khác. Cái này rốt cuộc có cơ hội đi tới một viên cùng làm tinh hoàn toàn khác biệt tinh cầu, chính là quan xem phong cảnh một chút, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ôm hiểu rõ viên tinh cầu này phong thổ nhân văn ý tưởng, lữ viên đi ra cổ sở thương hội nơi dừng chân. Đi tới trên đường cái, huyên áo tiếng người truyền vào lỗ tai. Trên đường phố dòng người nối liền không dứt, xe cộ qua lại không ngừng, cho thấy một mảnh phồn hoa cảnh tượng náo nhiệt. Tô Hải tụ vào đoàn người, thưởng thức bốn phía cảnh đường phố, lung tung không có mục đích đi phía trước. Ngẫu nhiên chứng kiến một ít đặc thù cửa hàng, hoặc là bên đường bán hàng rong, đều sẽ dừng lại nghỉ chân quan sát khoảng khắc. Loại này mỗi một cái tinh cầu bên trên, mỗi trong một thành phố thường thấy nhất sự vật cũng có thể ở một mức độ nào đó phản ứng ra toàn bộ văn minh trạng thái tô hoài một đường quan sát, phát hiện những người ở nơi này trừ bỏ thú nhân tướng mạo bên ngoài, bất luận cách sống, vẫn là hàng ngày tập tụ, đều cùng nhân loại có tương tự địa phương. tỷ như bên cạnh cự đại cao ngất bên trong kiến trúc, biết thiết lập đại hình thương trường, lại tỷ như hai bên đường phố cũng sẽ có các loại tiệm cơm, tiệm bán quần áo trở, các loại. nếu như bài trừ rơi đi ở bên đường thú nhân hình tượng nói, hoàn toàn có thể đem cái này trở thành là một cái khác lam tinh. đương nhiên, trừ những thứ này ra cửa hàng bình thường bên ngoài, thành phố bên trong cũng có rất nhiều chỗ đặc thù. những chỗ này hoặc bán đặc biệt thương phẩm, có lẽ có đặc thù phục vụ có rất nhiều thứ là tô hoài trước đây đừng nói thấy liền nghe đều chưa từng nghe qua. tỷ như hắn ở trên đến thương trường lầu ba thời điểm thấy được một cái trong điếm bảy hơn mười máy. điếm lao bảng qua đây liền hỏi, xin hỏi khách nhân ngài là muốn dành trước loại hình gì ký ức? đối phương há một lễ phép hỏi nhưng nói lên vấn đề lại làm cho tô hoài không khỏi ngẩn nơ. hắn nhớ nghĩ thẳng thắn hỏi dành trước ký ức. có ý tứ. ừ. nghe được tô hoài vấn đề điếm chủ có chút sai biệt, bất quá xuất phát từ thương nhân bản trước hắn còn là giới thiệu. Khách nhân không biết sao, đây chính là gần nhất phong mỹ toàn bộ bên hoang bực ký ức dành trước phục vụ a, chỉ cần đội nón an toàn lên, là có thể đem ký ức lấy số liệu hình thức dành trước tổn chữ xuống tới. Hắc tư ngu nhạc xuất phẩm, an toàn đăng tin. Điếm chủ Dương Dương xái sái giới thiệu, thuận tiện mở ra một bên một đại cơ khí. Một trận máy móc chạy thanh âm qua đi, trong cơ khí gian lớn chừng bản tay màn hình liền sáng lên, đồng thời, bên cạnh khí cụ bên treo đầu cửa hàng, đèn tín hiệu cũng sáng lên lục sắc chỉ thị quang. Phải thử một chút sao khách nhân. Điểm chủ nhiệt tình mời, muốn cho tôi hoài thử một chút bất quá tô Hoài chỉ nhìn hai lần, chỉ lắc đầu cự tuyệt, không được. trên người mình nhận tàng rồi nhiều lắm bí mật, bất luận xuyên việt vẫn là hệ thống, hay hoặc là làm tinh tồn tại, hắn đều không muốn nói cho bất luận kẻ nào. tuy nói điếm chủ hung hăng cổ suý phục vụ an toàn đáng tin, nhưng dính đến chi nhớ đồ đạc, đều có thể dùng bạ cục đả tạ, ai biết sẽ có hay không có người động tay chân gì. cái kia khách nhân ngài xin cứ tự nhiên. trong điếm có không ít khách nhân, đồng thời ngoài cửa cũng lần lượt không ngừng có khách nhân tìm đến. ở tô Hoài cự tuyệt phía sau, điếm chủ liền không nói thêm nữa, quay đầu bắt chuyện còn lại khách nhân đi. tô Hoài cũng chỉ là trong tiệm dạo qua một vòng quay đầu liền muốn đi ra tiếp tục đi dạo, nhưng vào lúc này, bên người hắn lại truyền đến một giọng nói, là Tiền Sinh Tô Hoài a. Tô Hoài quay đầu, chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào nhiều một gã khom lưng lưng gù đầu chọc nam nhân. Nam nhân có làn da màu xanh, từ đầu đến khuôn mặt đều biểu hiện ra thanh sắc, thêm lên khom lưng lưng quẳng, lấy nhân loại thị dắt đến xem có chút bệnh trạng. Nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đối phương cũng không phải lưng quẳng, mà là vắt trên lưng lấy một bộ hình tròn lớp biểu bị giáp xác. chứng kiến cái này hình tròn vỏ lưng thời điểm, To trong đầu trước tiên hiện ra một cái tên, Âu Dương, Hải Tinh Bảy Đại Gia tộc mỗi một cái gia tộc thành viên dòng chính cơ bản đều là đồng nhất giống loài hình thái, dường như đông phương gia tộc giống loài hình thái là lừa báo, Mao quy hình thái đại biểu chính là Âu Dương, người trước mắt là bảy đại gia tộc một trong Âu Dương gia tộc nhân. Ý thức được điều này, Tô Hoài nét mặt bất động thanh sắc, hỏi có chuyện gì sao? Tại Hạ Âu Dương gia tộc chủ sự Âu Dương đảo gặp qua Tô Tiên sinh, thấy Tô Hoài xoay người đối phương trước tiên tự giới thiệu, tiếp lấy mới nói, bạn muội rối, thiếu chủ nhà ta mình ở Đông Phúc tiến, muốn mời Tô Tiên sinh đi trước một lần. Đang khi nói chuyện, Tô Hoài đã xoay người hướng ra phía ngoài. Phía sau, chuyển đến Âu Dương Đào thanh âm đột bảng, "Tô tiên sinh, thiếu chủ nói, Đông Vương gia tộc có thể cho ngươi, hắn đều có thể cho, hơn nữa còn là gấp đôi, chỉ cầu Tô tiên sinh có thể hánh diện tụ họp một chút." Âu Dương Đào không nghĩ tới Tô Hoài biết dứt khoát như vậy cự tuyệt. Hắn là mang theo nhiệm vụ tới, nếu là không đem Tô Hoài mời đi qua, có thể không làm được nhiệm vụ. Trở về nói cho các ngươi biết gia chủ, ta nghĩ muốn hắn cấp không nổi, cũng không cần cho, bởi vì ta không có thể cho hắn đồ vật. Tô Hoài thanh âm xa xa chuyển đến, thái độ không có bất kỳ biến hóa nào. Nghe vậy, Âu Dương Đào thần sắc đọc lại, lời còn sót lại cắm ở cổ họng. Mà lúc này, Tô Hoài đã đi ra ngoài tiệm, trực tiếp hướng thân thế đi. Hắn tự nhiên không khó suy đoán ra Âu Dương gia tìm mục đích của chính mình. Thành thị trên viên tinh cầu này thâm căn cố đế bảy đại gia tộc một trong, hiểu biết trải rộng toàn thành, tự mình tiến tới đến Hải Tinh tin tức, khẳng định cũng chạy không thoát ánh mắt của bọn họ. Mà bây giờ Âu Dương gia nhân đặc biệt tìm tới cửa, mục đích rõ ràng, chính là không muốn để cho mình và Đông Phương gia tộc hợp tác. Dù sao khe nhỏ thì lớn như vậy, nếu như mình đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến, thắng được thất tộc thi đấu nói Đông Phương gia tộc số lượng nhiều những gia tộc khác số định mức sẽ tương ứng thiếu sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là ngăn cản mình tham gia bảy nhóm đại bị. nhưng loại sự tình này nếu như chỉ là lợi ích thì cũng thôi đi mấu chốt là Đông Phương gia tộc nắm giữ bồi dưỡng mệnh trùng phương pháp loại này bí mật bất chuyển phải không luận bao nhiêu tiền đều mua không được vũ trụ bên trong trải rộng cơ hội tiền tùy thời đều có thể kiếm nhưng loại bí pháp này qua thôn này nhưng liền không có cái tiệm này vì vậy sự lựa chọn của hắn tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng chính là không tham dự bất luận cái gì tranh chấp chỉ cùng Đông Phương gia tộc đặt thành giao dịch. Điều kiện đã cho đi ra ngoài, hiện tại phải làm, cũng chỉ có chờ đợi Đông Phương gia tộc đáp lại. Trong siêu thị, không có thể mời được Tô Hoài Âu Dương Đào tâm tình trầm trọng, không biết trở về nên như thế nào bàn giao, nhưng coi như lại đau đầu, cũng vẫn là phải đi về báo cáo kết quả công tác. Hắn đi ra thương trường, ngồi lên sớm đã chuẩn bị tốt xe, thẳng đến Hoa Viên chi đô trung tâm, lớn nhất Đông Phúc tiểu điểm. Tâm sự nặng nề đi vào tiểu điểm, đi thang máy một đường hướng về phía trước đi tới tầng cao nhất bao xương lớn nhất trước, Âu Dương đảo nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Tiến đến Ở bên trong truyền đến một đạo nho nhã thanh âm về sau, Âu Dương Đào mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Hoa lệ trong bao xương, cự đại trên cái bàn tròn đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Một gã đồng dạng đầu trọc mặt xanh, gánh vác vỏ rùa thanh niên đang ngồi ở trước bàn. Đây chính là Âu Dương Bắc Phong, chủ nhà họ Âu Dương con trai trưởng, thức tỉnh rồi đạt băng huyết mạch thiên tài tuyệt thế. Tại sao lâu như vậy? Đối phương thấy là Âu Dương Đào, đưa khí tùy ý hỏi. Âu Dương Đào lại không dám thờ, ơ, liền vàng tiến lên, đáp lại nói: thiếu chủ, cái kia Tô chuẩn, cự truyền mời." Lời vừa nói ra, bên trong bao xương nguyên bản bình hòa bầu không khí, thuận tiện biến đến Trần Trương. Âu Dương Bắc Phong nét mặt biểu tình như cũng không có biến hóa, nhưng trong bao xương, cũng là không lý do lạnh giá vô số phần. Phản phất liền không khí đều bị đông lại. Hắn nói như thế nào? Thanh niên bưng lên trong tay cái chén, phóng tới bên mép nhấp một miếng, đúng lúc, ly duyên bên trên chạy ra từng tia ý lạnh, nước trả mặt ngoài càng là băng thiết. Âu Dương đảo không chút nào đuổi dấu diếm, đúng sự thật nói, hắn nói chúng ta không thỏa mãn được điều kiện của hắn, mà hắn cũng cho không được chúng ta mong muốn, tựa hồ là hoàn toàn không có hợp tác dự định hắn nói ra những lời này thời điểm trong lòng khẩn trương và cùng rất sợ hỉ nộ vô thường thiếu chủ trong cơn tức giận cho mình đông thành tượng đá cũng may Âu Dương Bắc Phong cũng không có mất lý trí đang nghe quản gia nói phía sau trong mắt của hắn liền lộ ra thần sắc suy tư thản nhiên nói Đông Phương Hạc đến cùng cho hắn chỗ tốt gì Đông Phương Hạc là Đông Phương gia tộc người chủ sự cùng cái kia Tô Hoài việc buôn bán nhất định là từ hắn chủ đạo thấy thiếu chủ không có tức giận Âu Dương đảo tùng một khẩu khí hắn nhớ nghĩ chân thành nói thiếu chủ mặc dù không biết Đông Phương Hạc cho hắn chỗ tốt gì nhưng hợp tác một ngày đã thành làm cho tiểu tử kia tham dự vào thất tộc đại bị chung tới, chúng ta sẽ rất phiền phức à? Một câu nói này nhìn như hỏi, nhưng thật ra là đang nhắc nhở. Đông vương gia tộc chuẩn bị mời Phạm hiệu Lạc Tinh tuyển thủ hạt giống xuất chiến thất tộc thi đấu sự tình. Từ lúc Đông phương gia tộc làm ra quyết định thời điểm, cũng đã bị các đại gia hiểu biết biết một kiện sự này phía sau. Các tộc phản ứng cũng là mỗi người không giống nhau. Nhưng bất luận bọn họ là phản ứng gì, thái độ đều không hề nghi ngờ là giống nhau, thì là không thể làm cho tiểu tử này tham dự vào đại bị chung. Mặc dù không biết hắn thực lực cụ thể làm sao rồi, nhưng Phạm Diệu Lạc Tinh tuyển thủ hạt giống và vỡ mô phòng chiến đấu ghi chép điểm này, cũng đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện một ngày làm cho hắn tham dự vào, thất tộc đại bị sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Điểm này, Âu Dương Bắc Phong tự nhiên cũng biết, bất quá hắn cũng không sốt ruột, đang nghe Âu Dương Đào lời nói phía sau, liền bị với nói, chờ đấy là được, sẽ có người so với chúng ta gấp hơn nữa. Có ý tứ. Âu Dương Đào nhất thời khó hiểu. Âu Dương Bắc Phong nét mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nếu hắn muốn cự tuyệt ta Âu Dương gia có hảo ý, cái kia nếu là ở cái này Hải Tinh bên trên tao nộ cái gì ngoài ý muốn, khả năng liền đừng trách không ai nhắc nhở hắn. Chương 531 Đây không phải là tuyển trạch, mà là Tất nhiên chương 531, đây không phải là tuyển trạch, mà là Tất nhiên Hoa Viên Trì đô, ngoại ô một tòa trang viên trong phủ. Đông Phương Tinh Một tâm sự tình nặng nề về phía trước. Quynh thân của nàng gạch xanh lục nói, nhà thủy tạ đình đài, thấy mật bầu không khí cùng nàng gấp bước chân hình thành so sánh rõ ràng. Xuyên qua giả sơn lưu thủy đình viện, Đông Phương Tinh Một ở một gian mở cửa căn phòng trước dừng bước. Bên trong gian phòng, một người đàn ông tuổi trung niên đứng ở trước án kỷ, cầm trong tay bút lông sói, Long Phi Phủ. Hắn một lòng đắm chìm trong tư pháp xu thế trung, hoàn toàn quên mất quanh mình bản độ. Cho đến Đông Phương Tinh Mục trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, "Phụ thân, chờ về làm. Nghe được thanh âm, nam tử cũng không ngẩng đầu lên, bút trong tay hấp tiếp tục rơi. "Viết gian, thanh âm của hắn băng lên, thế nào? Hắn tự tuyệt." Đông Phương Tinh Mục ứng tiếng trả lời. Đông Phương Hạc viết bút tích một trận, rốt cuộc ngẩng đầu lên, "Làm sao sẽ tự tuyệt?" Hắn cao mày nhìn chằm chằm Đông Phương Tinh Mục, tràn đầy khó hiểu. Theo lý mà nói, Đông Phương gia nói lên điều kiện, tuyệt đối là đối phương không cách nào cư tuyệt. Chỉ cần hắn là võ giả, chỉ cần hắn còn có một tia tăng thực lực lên ý tưởng, hẳn là liền sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Nhưng bây giờ nữ nhi mang về tin tức, cũng là hắn tự tuyệt. Không năm hắn nói hắn sẽ không phản bội mình Văn Minh. Đông Vương Tinh một hồi tưởng Tô Hoài đã nói, cho ra lý do. Ngay vậy, Đông Vương Hạc Giễu cất nói, "Thưa sinh khí phách, ngươi không có nói cho nàng biết chúng ta có thể dạy hắn như thế nào đổi dưỡng mệnh chủ sao?" Đông Vương Hạc lần nữa đặt câu hỏi. "Lý do như vậy, hầu hết thời gian đều là lợi ích không đủ mượn cớ mà thôi, tin tưởng chỉ cần xuất ra thành ý, cái gọi là Văn Minh cũng là có thể phản bội." Nói, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. đông Vương Tinh một lần nữa đáp lại, tâm tình cũng rất là phi táo lợi ích đánh không núp nhích nổi thời điểm chính là phiền vãi nhất. quả nhiên Đông Vương Hạc cũng ngỡ thẳng lưng, có chút nhức đầu nói, cái này thì phiền phải a. nếu như ngay cả ích lợi thật lớn đều đả động không được, cái kia cần phải bỏ ra khả năng liền không phải tiền có thể cân nhắc. nhưng cũng may Đông Vương Tinh mục rất nhanh mở miệng lần nữa, Tô Tiên Sinh cũng không phải không hề động tâm, chỉ nói là mình không thể phản bội tương ứng văn minh chủ tộc. có ý tứ. biết con gái không ai bằng cha, Đông Vương Hạc trong nháy mắt nghe được câu nói này nói bóng gió, dường như chuyện này cũng không có quay vần chỗ trống. hắn nói hắn có thể cho là chúng ta đề cử một người. Đông Phương Tinh Mục trực tiếp nói rõ Tô, của hoài ý tưởng. Đông Phương Hạc nghe vậy nhưng mày, trừ hắn ra những người khác coi như tới rồi. Hắn nói hắn để cử người thỏa mãn chúng ta toàn bộ điều kiện, hơn nữa thực lực so với hắn còn mạnh hơn. Đông Phương Hạc nói còn chưa dứt lời đã bị Đông Phương Tinh Mục cắt đứt. Hắn băn khoăn toàn bộ Đông Phương Tinh Mục từ lúc cùng tô hoài nói thời điểm cũng đã hỏi rõ. Lúc này nghe được nàng nói những lời này Đông Phương Hạc lộ ra suy tư thần sắc, hỏi là ai có thể thỏa mãn sở hữu điều kiện thực lực còn có thể mạnh hơn Phạm Diệu là tinh tuyển thủ hạn giống nhân, hắn ở tìm kiếm. Trong trí nhớ có hay không người như vậy, thế nhưng là khắp ký ức cũng không tìm được một cái có thể điều kiện phù hợp, hoặc là những người này không cụ bị Đông Phương gia lực lượng, hoặc là chính là cảnh giới đã vượt xa khỏi nguyên sinh chủng. Đã là nguyên sinh chủng đẳng cấp, thực lực còn mạnh hơn đến đỉnh tiêm trình độ, hắn tìm không ra một cái. Hắn nói cái này nhân loại trước đây chẳng bao giờ ra mặt. Đông Phương tinh một lần nữa trả lời, đem câu hỏi cùng mình nói qua miêu tả, còn nguyên nói ra. Nghe vậy, Đông Phương hặc chân mày nhạy, chúng ta Đông Phương gia tộc bên trong, hẳn không có 2000 năm trước trốn đi, bây giờ trở về bị mai một thiên tài a. Ý của lời này chính là nghi vấn có quan hệ tô hoài tin tức sớm đã xuất hiện ở mỗi cái đại gia tộc cao tầng trong thư phòng có quan hệ hắn lai lịch phương thức chiến đấu trở các loại đông phương hạc biết tô hoài là từ vũ trụ bên trong trở về phàm liệu là nguyên nấm lần đầu tiên tham dự tuyển chọn đại tái liền giành được chiếm được thứ nhất nhưng chuyện như vậy phát sinh một lần còn có thể xưng là vừa khước làm sao có khả năng có nhiều như vậy không xuất thế thiên tài sở dĩ tô hoài lời nói thấy thế nào đều có có chút không thể tin đây cũng là đông phương tinh một ban quan nàng chân thành nói hắn nói giao dịch tiếp tục nhưng đại biểu chúng ta xuất chiến người không là hắn mà là hắn để cử người kia. chuyện này mới là hắn nhớ muốn xin phép. phụ thân chấp trưởng Đông Phương gia tộc nhiều năm, đối với chuyện như thế này, khẳng định so với chính mình phải có kinh nghiệm. chuyện này ngươi thấy thế nào? không nghĩ Đông Phương Hạc đem vấn đề đổ cho nàng. nghe vậy, Đông Phương Tinh một suy nghĩ nói, hắn cho ra những thứ kia hứa hẹn, Mị Hảo có chút không phải chân thực, độ tin cậy quá thấp. vũ trụ ở giữa nào có như thế chuyện tốt đẹp. Đông Phương gia tộc cần một cái trụ linh trở xuống tuyệt cường giả, ngan dặm mới tìm được một chọn chúng tôi hoài, kết quả tìm tới hắn phía sau. Hắn dĩ nhiên nói còn có so với chính mình càng điều kiện phù hợp. Loại chuyện như vậy nghĩ như thế nào đều không quá có thể. Nhưng tôi hoài cố ý cự tuyệt, chúng ta không có lựa chọn tốt hơn, khả năng chỉ có thể nếm thử thí sinh hắn đề cử. Nói qua lo lắng, Đông Phương Tinh Mục nói ra bọn họ hiện nay gặp phải tuyệt trạch. Ha ha, không hổ là ta coi trọng nhất nữ nhi, quả nhiên yêu mấy cái không đứng đắn ca cà theo sách nhiều. Nghe được Đông Phương Tinh Mục lời nói, Đông Phương Hạc lộ ra sang sàng nụ cười. Hắn buông mũi đi tới Đông Phương Tinh Một trước mặt, vẻ mặt vui mừng nói: Ngươi bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, tương lai được suy nghĩ đem trước ra chủ chuyển cho ngươi. Phụ thân, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này à? Đông Phương Tinh Một cao mày, ngữ khí lạnh bại phần. Thế thế, Đông Phương Hạc bất đắc dĩ chỉ phải thu hồi vui lụa chi tâm, hảo hảo hảo, nói chính sự. Sắc mặt của hắn từng bước biến đến nghiêm túc, nói: kỳ thực ngươi chỉ nói được rồi một bộ phận, có ý tứ. Đông Phương Tinh Một khó hiểu. Đông Phương Hạc nghiêm mặt nói: Liên tục bảy giới lại bị. Ta Đông Phương gia tộc thứ tự một lần so với một lần thấp, nguyên bản thuộc về chúng ta số định mức đã bị như tầm ăn lên hầu như không còn. Lần này các tộc thực lực cũng đều không kém, nếu như lại bại, lấy Âu Dương cùng Đoan Mục cầm đầu mấy nhạc kia, chỉ sợ cũng không phải chỉ là để cướp đoạt một ít số định mức đơn giản như vậy. Nói ra lời này thời điểm, trong mắt của hắn mới lộ ra một tia gia chủ nên có sầu lo. Ngay vậy, Đông Phương Tinh mục khó hiểu, không phải còn có thất tộc điều ước hạn chế, mỗi một cái gia tộc thấp hơn số định mức đều có danh giới cuối cùng sao? Điều ước? Đông Phương Hạc lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, đây mới là nguyên nên chỗ học tập a. Ngươi nhớ kỹ, điều ước là chỉ có ở thực lực tương tự dưới tình huống mới có thể có hiệu lực, nếu không thì là một tờ giấy lộn mà thôi. Lao tổ tông bế tử quan không ra, mâu trùng lại ngày càng gầy yếu, chúng ta Đông Phương gia đã sớm mất đi cùng những gia tộc khác đặt song song tư cách, những thứ kia nhìn chằm chằm ra hỏa, chỉ là đang đợi một cái cơ hội mà thôi. Đông Phương Hạc đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa xanh thẳm bầu trời, nỗi lòng phức vọng. Sau một hồi, hắn mới chậm rãi nói, cho nên nói, cái kia Tô Hoài cho ra điều kiện, không phải muốn chúng ta tuyển trạch, chỉ là ở nói cho chúng ta biết, tự có thể như vậy mà thôi. Chương 532 Huyết Ma trình diễn thực lực, hủy diệt phát tác. Chương 532, trăm Huyết Ma trình diễn thực lực, hủy diệt phát tác. Cô sở thương hội nơi dừng chân bên trong, vẫn là giống nhau phòng tiếp khách, vẫn là giống nhau vị trí. Đông Phương Tinh một mũi ngay ngắn trước bàn, khí chất ưu nhã thông dong. Nhưng thỉnh thoảng bương trái nhấp nhẹ động tác, bán đứng nàng lúc này chân thật tâm tình. Khẩn trương, đi mà quay lại, một lần nữa đứng ở bàn đàm phán trước, chỉ cần đối phương không phải người ngu, là có thể nhìn ra được Đông Phương gia thái độ. Lại hơi chút ngấm lại, cũng có thể đoán được Đông Phương gia tộc gặp phải quất cảnh. Có thể nói, từ Đông Phương gia tổ quyết định mời người xuất thủ một khắc kia, cũng đã đứng ở yếu thế địa vị, mất đi quyền chủ động hiện đang nắm giữ chủ động, là thành tựu được Thỉnh Mời Phương tô hải. Nếu như đối phương không thỏa mãn về nói lên điều kiện, mà muốn đòi hỏi nhiều nói, một hồi đàm phán đối với mình mà nói, nhân thể chắc chắn biến thành một hồi chật vật chiến đấu. Không chỉ có muốn mời tô hải trong miệng cái kia còn mạnh hơn hắn nhân xuất thủ, còn muốn hy sinh tận khả năng thiếu lợi ích. Loại này lo lắng rất nhiều đàm phán, chính là đối lập bắt đầu chiến đấu chân chính, cũng không kém là bao nhiêu. Sở Hữu nàng đang suy tư, mình bây giờ có thể xuất ra cái gì? lại có cái gì là tô Hoài nhất định sẽ tâm động còn không nghĩ bỏ qua mà cũng liền ở nàng tâm tư không ngừng suy nghĩ không ngừng thời điểm phòng tiếp khách bên ngoài chuyển đến tiếng mở cửa không bao lâu cửa phòng tiếp khách bị đẩy ra la viên châu mặt mũi xuất hiện ở trước cửa đợi lâu đông phương tiểu thư la viên châu vừa vào cửa lập tức há mồm tạ lỗi tiếp lấy mới chỉ có mọi người phía sau tiến nhập nói tô minh huyết ma minh nhanh tỉnh mời đến bên trên trên đường tới tô Hoài đã làm giới thiệu đồng thời nói cho hắn biết huyết ma chính là giao dịch có thể hay không đạt thành then chốt La Viên Châu tự nhiên tuyệt không dám chậm trễ, mà hắn cái này một mời, liền từ ngoài cửa một cái đi tới hai người, một người là đã gặp Tô Hải, mà đổi thành một người, cũng là một cái sinh thú thai, thụ đồng thanh niên, phía sau còn có thể chứng kiến một cái khỏe mạnh vui. Chứng kiến cái này một thân đặc thủ, Đông Phương Tinh Mục nhất thời sử sốt. Đông Phương Tộc Nhân, trong lòng nàng tài nghệ lấy, phóng thích thần niệm chủ động quan sát, cảm nhận được cũng là một cô khổng lồ, mênh mông khí tức, đỉnh cấp nguyên sinh trùng, cơ hồ là trong mấy mắt Đông Phương Tinh Mục tâm trung thì có kết luận. Thế nhưng ra kết luận về sau, Đông Phương Tinh Mục lại nghi ngờ hơn. Hải tinh ở trên thú nhân hình thái cũng không nhiều, mỗi một cái gia tộc đều là cố định hình thái. Thì như Đông Phương gia tộc đặc thủ, chính là Liệp báo hình thái. Chứ những thứ này ra, sẽ tìm không ra một cái săn báo hình hình thái thú nhân. Nhưng bây giờ trước mắt lại xuất hiện một cái rõ ràng có Đông Phương gia tộc đặc thủ người. Thực lực của người này vẫn là đỉnh phong cảnh giới nguyên sinh chủng. Có thể người như vậy, chính mình vì sao trước đây chưa bao giờ từng thấy. Theo lý mà nói, người như vậy chính là cùng mình cùng thế hệ người trẻ tuổi mới đúng, chính mình không phải có thể không biết. Đông Phương tiểu thư, xem ra trong lòng người đã có đáp án. Đông Phương Tinh Mục đang suy tính thời điểm, Tô Hoài Thanh Âm đã vang lên. Theo La Viên Châu ly khai, hắn cùng cái kia hình thú thanh niên đi vào phòng tiếp khách, chủ động nói, giới thiệu một chút, vị này chính là Huyết Ma, là ta ở vũ trụ bên trong trải qua nguy hiểm lúc kết giao huynh đệ, cũng là ta nói người để cử chọn. Đông Phương tiểu thư ngươi tốt, theo tôi hỏi giới thiệu, Huyết Ma ứng tiếng về phía trước. Hắn cùng Đông Phương Tinh Mục nắm tay, lại vỗ ngực nói, liên quan tới hợp tác sự tình, đại ca đều đã nói với ta, yên tâm, chiến đấu mà thôi, ta am hiểu nhất. Lúc này Huyết Ma trên người rõ ràng ăn mặc nhã nhặn tây trang, biểu hiện đã có vài phần vị khí nhất là lối nói chuyện cùng võ ngược động tác cực kỳ giống trong tinh tế hoành hành hải tặc biểu hiện của hắn làm cho đông phương tinh mục nhịn không được chăm chú nhìn thêm mà lông mày của nàng thủy chung thần tốt. nói như vậy võ giả theo cảnh giới biến hóa tâm tính cũng sẽ trưởng thành lại phù khoa nhân chân chính tu hành đến rồi cựu cấp nguyên sinh loại thời điểm tính cách cũng có thể lắng đọng xuống biến đến trầm ổn nội liễm hoặc là mặc dù trường cùng, cũng là biết xem trường hợp mà người trước mắt này khí chất cực kỳ giống lưu manh hún đản bên trong chó săn thấy thế nào cũng không giống là có thể người làm đại sự có thể nếu thật như vậy nghĩ đi trên người hắn cái kia khí tức cường đại lại không giống như là làm bộ cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lễ phép mỉm cười đáp lại các hạ có tự tin tự nhiên là không thể tốt hơn nói xong đôi mắt của hắn liền lạc hướng tô hoài muốn nghe một chút hắn nói như thế nào xem ra cái gia hỏa này đã sớm dự liệu được đông phương gia sẽ có phản ứng thậm chí đều trước giờ đem người cho mang tới đã như vậy sau đó phải làm chính là thảo luận hợp tác như thế nào phía trước nàng nói cũng chỉ có mơ hồ ý hướng hợp tác cùng tiết lộ mệnh trùng tồn tại nếu như muốn chân chính hợp tác những thứ này liền cũng là muốn nói rõ xin hỏi Đông Phương tiểu thư, xin phép thế nào? Tô Hoài biểu tình từ đầu đến cuối không có cái gì chấn động lớn, thấy đối phương xem ra, liền chủ động há mồm đặt câu hỏi. Tuy là đáp án đã rõ ràng, nhưng lời dạo đầu vẫn là nên. Đông Phương Tinh mục liếc nhìn trước cửa, phát hiện La Viên Châu đã ly khai, cửa phòng cũng đóng chặt lại. Bên trong phòng tiếp khách trừ bọn họ ra ba người lại không những người khác. Liên thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề nói, phụ thân đã nói, có thể cho Tô Tiên sinh bằng hữu thử một lần. Nhưng Tô Tiên sinh nếu quả thật là thành tâm hợp tác, phải xuất ra thành ý của sự hợp tác ấy, chi ít thực lực phô diện nàng vừa nói một bên nhìn về phía huyết ma, ngụ ý chính là muốn nhìn huyết ma thực lực. đối với lần này, tô hoài tuyệt không né mực, liền nói ngay, tiên tâm đi, huynh đệ ta mạnh hơn ta nhiều, hơn nữa cũng nhất định phù hợp các ngươi chấp tộc thi đấu quy ta. hắc hắc, đại ca nói bùa, ta nơi nào có thể cùng đại ca so với nhau? huyết ma nghe được tô hoài thổi phồng, lộ ra một vẻ ngượng ngùng thần tình. ít nói nhảm, tô hoài đập bà vai hắn một bà, nói thẳng, tới. cho đông phương tiểu thư bộc lộ tài năng. ở phân phó của hắn dưới, huyết ma lập tức có động tác. chỉ thấy thần sắc của hắn nghiêm, không chút do dự giơ tay lên. Lòng bàn tay mở ra, một chỉ côn trùng xuất hiện ở trong tay, là thiêu đốt nóng sáng, nóng bỏng bức người hỏa giáp trùng. "Hắc, đại ca côn trùng đều là ta cho, cái này côn trùng trên người ta một đồng đâu?" Hắn vừa nói, một bên chuyển động tâm niệm, ngủ say ở trong người côn trùng, liền dồn dập phun ra, không nhiều lắm liền bay ra mấy chục trên trăm con, chiếm hết phòng tiếp khách, còn rất có muốn vẫn thả ra xu thế. "Được rồi được rồi, nhanh thu." Một bên Tô Hoài thấy hắn động tác không ngừng, trực tiếp lên tiếng ngăn lại, máng, người nghĩ đốt nơi này à?" Nghe vậy, huyết ma hậu trí hậu giác, đội vàng dừng động tác lại. Hắn ngượng vùng đầu nói: không có ý từ á Đông Phương tiểu thư, bạn muội. Không sao cả. Đông Phương lắc đầu ý bảo không có việc gì, mà lúc này lông mày của nàng nhễu sâu hơn. vẻ bề ngoài cùng Đông Phương gia tộc nhân không có khác nhau chút nào, trong cơ thể còn có vô số đến không hết hỏa thần trùng, thậm chí đem côn trùng cho đến tô hoài, thân phận của người này, rốt cuộc là cái gì? Bởi vì trong lòng nghi hoặc rất nhiều, sự chú ý của nàng liền không tự chủ được toàn bộ đặt ở vết ma trên người, hoàn toàn không có phát hiện. Một bên tô hoài trong mắt trợn lóe lên rảo không cầu hoa tươi thành Trong lòng tô hoài tự nói, nét mặt đã trồi lên nụ cười kỹ thức huyết ma có thể thả ra hỏa giáp trùng 1.000 con đã là cực hạn, bởi vì hỏa giáp trùng không giống nạn nổ trùng, cũng không phải tồn trữ ở trong tế bào, mà là đang ở đàn điền trùng sao bên trong. Huyết ma có thể phục chế chính mình cơ bởi vì còn có sử dụng các loại đã nắm giữ năng lực, nhưng dù sao phục chế không được đàn điền trùng sao, liền mang trong cơ thể cũng chứa lượng không được quá nhiều hỏa giáp trùng. 1 ngàn này chỉ đã là cực hạn, nhiều hơn nữa thân thể nên không chịu nổi. mà hắn cấp cho huyết ma đắc nặng là đến từ vũ trụ bên trong không biết cái kia một cái tinh cầu nắm giữ thu nhân nguyên thủy nhất thuần chánh nhất ngự trùng chi đạo thú nhân. Đồng thời, vẫn là Đông Phương gia tộc đồng tộc. Mà bây giờ xem Đông Phương Tinh một phản ứng, rất hiển nhiên mình đắc nặng kế hoạch đã thành công một nửa. Còn như làm như vậy nguyên nhân nhà, tự nhiên là vì có thể chân chính thâm nhập Đông Phương gia tộc. Từ Đông Phương Tinh Ngọc nói qua thú nhân lai lịch, cùng với cái kia cái gọi là cực hàn cực nhiệt phía sau hành tinh, trong lòng Tô Hoài Liên đã có ý tưởng. Hắn có thể từ Đông Phương gia tộc trên người lấy được, cũng không chỉ côn trùng bồi dưỡng phương pháp, hoặc là hợp tác việc buôn bán đơn giản như vậy. Nói không chừng, còn có thể triệt để biết rõ trên người mình côn trùng lai lịch, hoặc là đạt được thú nhân, côn trùng thậm chí sau lưng mình toàn bộ trận tướng điểm này mặc dù không có bất cứ chuyện gì có thể bằng chứng thế nhưng trong lòng tô hoài mơ hồ có một loại dự cảm để loại dự cảm này hắn nguyện ý diễn cái này dạng một cuộc tịch. ngược lại bất luận thành bại đối với mình cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất tô tiên sinh tâm tư chuyển động lúc đông phương tinh một thanh âm vang lên lần nữa lúc này chỉ thấy nàng lần nữa nhìn lại do hỏi ngài bị bằng hữu này cũng không có mệnh chủ sao nếu là có ta như thế nào còn biết làm loại giao dịch này đâu tô hoài như thực chất đáp lại thành cần nói không dối gạt đông phương tiểu thư Ta nghĩ muốn mệnh trùng, chính là vì ta cái này mình đệ cầu. Tiểu tử này không cha không mẹ, từ nhỏ mang theo một đống côn trùng, lại không cách nào dùng côn trùng để cho mình thật lực tiến hơn một bước. Sát thực đáng tiếc, nếu có cơ hội để thắng, đương nhiên không thể buông tha. Tô Hoài thẳng thắn nói, thật phần cảm khái vô vô huyết ma thêm bang. Mà huyết ma lại là lộ ra vẻ mặt cảm động biểu tình. Đại ca thật sự quá tốt rồi, mọi chuyện vì ta nghĩ. Đông Phương Tinh một nghe giảng thuật Tô Hoài, quay đầu vừa liếc nhìn huyết ma, trong lòng tầm tư không ngừng hắn muốn là muốn đi qua huyết ma có hay không mệnh trùng để phán đoán hắn rốt cuộc là có phải hay không ải tinh đông phương nhất tộc người lúc này nghe được tô hỏi lời nói liền cơ bản có thể xác định trước mắt cái này cùng đông phương gia tộc có tương đồng đặc thù tộc nhân tuy là đều thuộc thú nhân nhưng tuyệt đối không phải ải tinh người xác định điểm này phía sau nàng cũng không tiếp tục tại việc này bên trên nhiều quân quyết ngược lại liền nhìn lấy huyết ma trắng ra mà hỏi nếu không có mệnh trùng côn trùng thực lực trùng bi lũ hạ các hạ phải như thế nào can đoan, vì đông phương gia tộc thắng được thắng lợi côn trùng vẫn là thứ nhì đây mới là nàng quan tâm vấn đề Bất qua vấn đề này đối với Tô Hoài cùng huyết ma mà nói, tự nhiên không là vấn đề. Xem ra Đông Phương tiểu thư vẫn là chưa tin đại ca của ta Ở Đông Phương Thanh Mục sau khi nói xong, huyết ma trong mắt liền lộ ra một tia không vui, hai mắt từng bước tràn ngập tia sáng màu vàng. Cái này hoàng sắc xen lẫn tia kia có thể thấy được lôi điện qua mang, từ từ tràn đầy toàn bộ trong mắt. Cũng trong lúc đó, một cổ kinh khủng hủy diệt khí tức từ huyết ma thể bên trong bạo phát lao ra, trải rộng toàn bộ phòng tiếp khách lại. Chương 533, Tô Hoài kế hoạch, đem mình đẩy tới mặt đối lập chương 533. Tôi hỏi kế hoạch, đem mình đẩy tới mặt đối lập răng rác, không có dấu hiệu nào. Một đạo vỡ tan tiếng truyền đến, là trên mặt bàn để chén trà, lặng yên vỡ vụn. Lại một đường thanh âm thanh thúy vang lên. Đặc thù vật liệu gỗ chế luyện cái bàn, hướng tiếng hiện ra vết dạng. Mà bột phía, bất luận cái ghế, vách tường, vẫn là cái kia bình phòng, đều có vết dạng hiện lên đương nhiên. Những thứ này chỉ là biểu tượng. Thanh tựu đối mặt đây hết thảy đông phương tinh mục, thật khi thấy, là kinh khủng tị diệt, hết thảy hủy diệt, tiêu tán, vũ trụ tiêu tán, tinh thần biến nát khi bị cặp mắt kia nhìn chăm chú trong nấy mắt, Đông Phương Tinh Mục chỉ cảm giác mình thân ở vị trí không còn là phòng tiếp khách, mà là một mảnh bất luận cái gì đều không tồn tại lỗ đen. ở cái này trong hắc động, xem không đến bất luận cái gì vật chất, chỉ có một loại đặc thù quy tắc, hủy diệt quy tắc, bất luận thân thể vẫn là linh hồn, đụng vào trong nấy mắt, hủy diệt hầu như không còn. đây là pháp tắc lực lượng, hủy diệt phát tắc tiên diệt phát tắc làm cho hết thảy đều biến mất phát tắc trong chấp nhóm này, Đông Phương Tinh Mục tâm trung sợ sinh ra tâm tình, cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng. thậm chí bởi vì này hủy diệt, không sinh được một tia phản kháng tâm tình cho đến sau một hồi, trước mắt cặp mắt kia bên trong quang mang từng bước tiêu tán, loại này kinh khủng hủy diệt tạo giác, mới từ từ tiêu tan hai tán. Lúc này nhìn nữa trước mặt, ý theo là bị sưng là huyết ma thanh niên. Bởi vì đến rồi cảnh giới này côn trùng thực sự theo không kịp, chợt nghe đại ca luyện điểm những thứ khác, cảm giác hẳn là còn có thể đánh một trận A. Đối phương vẻ mặt ngạnh ngùng, ngượng ngùng dáng vẻ, dường như còn lo lắng cho mình trước mắt. Nhưng lúc này Đông Vương Tinh Mụ cũng là không có chút nào dám tiểu xem thanh niên trước mắt. bất luận hắn là trong tinh tế hải tặc, vẫn là bất học vô thuật côn đồ, thậm chí là kẻ ngu chỉ cần có cái này một cố lực lượng tồn tại liền tuyệt đối vượt ra khỏi mọi người hủy diệt vũ trụ bên trong nhận thức hắn cũng là khó nhất lĩnh ngộ lực lượng hắn đã lĩnh ngộ hơn nữa lĩnh ngộ trình độ đặt tới trình độ kinh người muốn nói pháp tắc lĩnh ngộ ở nguyên sinh chủng cảnh giới thời điểm chỉ có thể lĩnh ngộ một kia, mà lĩnh ngộ không ngừng thâm nhập cho đến cuối cùng triệt để nắm giữ quá trình chính là đột phá đến trụ linh quá trình mà ở triệt để nắm giữ phía trước lĩnh ngộ bất luận sâu đậm chân chính có thể lợi dụng lực lượng cũng sẽ không quá mạnh mẽ nhưng là huyết ma triển hiện ra pháp tắc cường hãn đến bất khả tư nghị hầu như đã đạt đến hoàn toàn nắm giữ hình thái, chỉ có như vậy trạng thái, cảnh giới của hắn vẫn còn ở nguyên sinh trùng. Có thể nói, hắn chính là trụ linh trở xuống, mạnh nhất nguyên sinh trùng. Chắc không được tô hoài nói cái này nhân loại còn mạnh hơn hắn, nguyên lai cũng không phải nói giỡn, mà là sự thực. Thực lực như thế, liền vậy là đủ rồi. Đông Phương Tinh một không nói thêm gì, trực tiếp làm ra đánh giá. nàng muốn là lo lắng tô hoài để cử nhân tuyển sẽ vô pháp ở thất tộc đại bị trung thắng được, nhưng hiện tại xem ra những thứ này lo lắng căn bản là dư thừa chỉ cần huyết ma có thể ở thất tộc đại bị trung xuất ra bực này cường hãn pháp tác lực lượng vậy hắn chính là vô địch thậm chí còn nàng đại biểu đông phương gia tộc xuất chiến đoạt giải nhất sát xuất so với tô Hoài tự mình xuất thủ còn cao hơn nhiều nói như vậy ta có thể xuất chiến huyết ma nghe được đông phương tinh một đánh giá ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ nhìn không được vỗ tay thật tốt quá rốt cuộc có thể cột lên đại ca kế tiếp nên nói chuyện chi tiết a tô Hoài không để ý huyết ma nhìn lấy đông phương tinh một đặt câu hỏi ngay vậy đông phương tinh một nhìn về phía huyết ma dưới cái nhìn của nàng Đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến người là huyết ma, giao dịch tự nhiên cũng phải cần cùng huyết ma nói. Nhưng chết ánh mắt của nàng mới nhìn qua, chợt nghe tô hoài thanh âm vang lên, ngươi đi ra ngoài trước a. Tốt đại ca. Theo tô hoài ra lệnh một tiếng, huyết ma không chần chờ chút nào, xoay người liền hướng bên ngoài đi. Nhìn lấy một màn này, Đông Phương tinh một đẹp mắt chân mày nhíu lại. Thông minh như nàng, liếc mắt một liền thấy đi ra, đây là tô hoài đang cảnh cáo nàng. Chân chính sinh ý, chỉ có thể cùng chính mình bàn luận. Nếu như Đông Phương gia tộc không muốn, hắn cũng tùy thời có thể giống như bây giờ ra lệnh ma đi ra ngoài giống nhau. Mệnh lệnh hắn không cự tuyệt đông phương gia tộc. lúc này, đông phương tinh mục tâm trung ý niệm trong đầu rất nhiều, nhưng nàng vẫn là không có quên chuyện trọng yếu nhất là cái gì. vì vậy liền mỉm cười, thản nhiên nói, như vậy tô tiên sinh mong muốn là cái gì chứ? rất đơn giản, mệnh trùng bồi dưỡng phương pháp, quyền đại lý. tô hải nói chuyện từ trước đến nay không thích nét mực, câu nói đầu tiên sắp sửa cầu nói ra hết. đây là nguyên bản đông phương gia tộc liền quyết định cấp cho ra. sở dĩ đông phương tinh mục cũng không có gì dị nghị, thậm chí nàng còn tùng một khẩu khí, tô hải cũng không có công phu sư tưởng vọng, đè xuống vui sướng trong lòng, đông phương tinh mục Nghiêm mặt nói. Vậy đệ phía trước chúng ta cho hứa hẹn đến đây đi, chỉ cần Tiên Sinh huyết ma có thể đại biểu Đông Phương gia tộc thắng được lần này thất tộc đại bị, đoạt được người đứng đầu, Đông Phương gia tộc liền có thể dễ dỗ mệnh trùng bồi dưỡng phương pháp, cùng 50 năm bên trong sở hữu Đông Phương gia tộc gả kết tình tư nguyên tiêu thụ bên ngoài quyền đại lý. Đông Dạng, mặc dù là hai, ba người đứng đầu, các hạ đồng dạng có thể được mệnh trùng bồi dưỡng phương pháp, bất quá quyền đại lý niên kỳ giới hạn, liền muốn tức giảm. Nàng lúc này nói ra nguyên bản là có mong muốn, trong lòng đã nghĩ ký hiện trường ký nghị, miễn cho Tô Hoài đổi ý, nhưng khi nàng nói cho tới khi nào xong thôi, Tô Hoài lại không gật đầu. Ngược lại lắc đầu cười khẽ, nói, ta muốn Đông Vương tiểu thư là hiểu lầm. Lời vừa nói ra, Đông Phương tinh một tâm đầu nhịn không được ngại. chợt nghe Tô Hoài nói, ta nghĩ muốn quyền đại lý giới hạn, cũng không chỉ 50 năm à, hơn nữa theo ta được biết, Đông Phương gia tộc tại trên hải tinh sản nghiệp, cũng không chỉ là thuần túy áo kết tinh tài nguyên à. Có ý tứ? Đông Phương tinh một cao mày đặt câu hỏi. Tô Hoài vẫn lung dung cùng tay, lòng bàn tay dịch ra nhất kiện đặc thù vật phẩm, dường như linh ốp, lại hoàn toàn trong suốt. Đây là hắn lúc đang đi dạo phố tiện tay mua vật kỷ niệm, là hải tinh sản xuất, sa tiêu cực quang tinh vân phi thuyền linh kiện, chuyên dụng với độ con phi thuyền. Chứng kiến thứ này, Đông Phương Tinh một sắc mặt nhất thời biến đổi. Mà tôi hỏi Thanh âm bang lên lần nữa, bảy đại gia tộc chúng chỉ có Đông Phương gia tộc nắm giữ đặc thù á kết tinh gia công kỹ thuật, vì vậy coi như xếp hạng ở cuối cùng. Đông Phương gia tộc tài phú tài sản cũng không thể so với mấy gia tộc khác sai. Đông Phương gia tộc tiêu thụ bên ngoài bên trên chân chính đồ to, nên những thứ này gia công sản phẩm mới đúng à? Tô khí ung dung giải thích, dường như đang nói nhất kiện không thể bình thường hơn sự tình. Nhưng những lời này sau lưng hàng nghĩa, cũng là miêu tả sinh động. Hắn nhớ muốn, không chỉ là áo kết tinh quyền đại lý, nhưng lại muốn chỉnh cả 100 năm. Lúc này, Đông Vương Tinh một tâm trung đã hắn có chút giật mình. Ai biết Tô Hoài điều kiện nói đến đây vẫn không tính là hết, chợt nghe hắn rất nhanh rồi nói tiếp, đúng rồi, còn có thất tộc đại bị, cùng với võ đạo hội trong quá trình, có khả năng lấy được sở hữu thường cho, cũng nhất định là ta. Nếu như nói phía trước vẫn còn có chút che dấu nói, vậy bây giờ Tô Hoài, chính là răng nanh triệt để lộ ra rồi. Trên mặt của hắn, như trước mang theo ung dung cười dường như một cái tư văn lễ miệng công tử ca không nhưng là cái dạng này rơi vào đồng phương tinh mục trong mắt lại làm cho nàng khắp cả người phát lệnh so sánh với La Viên Châu cái kia trong mắt chỉ có sinh ý vì làm thành sinh ý còn không tiếc ga duỗi định hốt người làm ăn người trước mắt này mới là ăn tươi nuốt sống hắn sở nói những điều kiện này đã không phải là đòi hỏi quá đáng mà là chân chính dậu đổ bím leo cường thủ hào đoạn lý trí nói cho nàng biết không thể sinh khí. cưỡng chế trong lòng bởi vì này yêu cầu vô lý mà tức giận nàng tận lực bình tĩnh nói Tô Tiên Sinh nói những thứ này đều nhiều lắm không phải ta có thể quyết định Ai, ta cũng không thời gian đợi chờ thêm tô tiểu thư trở về xin chỉ thị. A phi thuyền ngày hôm nay liền phải trở về. Tô Hoài nói như thế, cũng là không hề có một chút nào muốn nhả ý tứ. Thái độ càng là lại rõ ràng bất quá, chính là muốn hắn hiện tại làm quyết định, liền kéo dài thời gian đều không được. Sài Lang, Đông Phương Tinh một nét mặt bất động thanh sắc, trong lòng lặng lẽ cho Tô Hoài dán lên nhãn hiệu. Đây là bọn hắn trùng tộc trong truyền thuyết một đám sinh vật, lòng tham không đáy, không có một tia liên danh lòng nhân tử. Chỉ cần tìm được, được điểm, sẽ không chút dò mà ăn. Hắn biết Đông Phương gia tộc hiện tại nhất định muốn ở thất tộc Đại Bỉ bên trên thắng được, nhìn thấy Đông Phương gia tộc gặp phải bất đắc dĩ, càng là biết rõ huyết ma cho thấy thực lực đối với Đông Phương gia tộc mà nói ý vị như thế nào. Sở Dĩ liền không có một tia thu liễm, hoàn toàn lộ ra tham lam răng nênh. 100 năm Á Kết tinh cùng gia công sản phẩm tiêu thụ bên ngoài quyền đại lý, thêm lên Đông Phương gia tộc chuyển thừa bí pháp, còn có sau đó võ đạo hội sở hữu thường cho, thực sự là tuyệt không sợ bị nín chết. ra Đông Phương tiểu thư nhanh lên một chút làm quyết định đi, ta không chờ được quá lâu. Thấy Đông Phương Tinh mục không nói lời nào, tôi lên tiếng thúc giục. Hắn lúc này mang theo vẻ mặt trong lòng đã có dự tính biểu tình, hoàn toàn đem cường thủ hảo đoạt viết ở trên mặt. Đông Phương Tinh Mộc nhìn nghiến răng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như có thể mà nói, lấy tính cách của nàng, là biết không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Đông Phương gia tộc tình nguyện thua trận thất tộc đại bị, cũng sẽ không hướng cái này dạng một cái vô sỉ ra hỏa túi đầu. Nhưng là loại thời điểm này, hắn lại nghĩ tới phụ thân nói những lời này. Đông Phương 26 gia tộc đã không thể thua nữa. Một ngày thua trận thất tộc đại bị, hậu quả cũng không chỉ là số định mức cắt giảm đơn giản như vậy, rất có thể sẽ là hai họa ở đầu cùng cha thân nói những lời này so sánh mới, tô hoài sở nói những điều kiện này, dường như cũng không có như vậy quá phận. thế nhưng muốn không nên đáp ứng. đông vương tinh một suy tính, tâm tình chưa từng như này quẫn quyết quá. đông vương tiểu thư nếu như thực sự cảm thấy thua thiệt nói liền tính, dù sao huynh đệ ta cũng không phải là không có sự tình làm, chúng ta làm liền. thành giao. không đợi tô hoài lời nói xong, đông vương tinh một liền quả quyết gật đầu. đem so với trước cuốn quyết, lúc này trong mắt của nàng còn nhiều hơn ra khỏi vẻ tươi cười, bởi vì ngay mới vừa rồi, tô hoài lời nói nhắc nhở hắn. Đông Phương gia tộc là nhất định sao muốn anh thắng được thất tộc đại bị, cũng là không thể không có ngoại viện. Nhưng đừng quên, cái này ngoại viện cũng không phải là Tô Hoài A chân chính đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chính người, chẳng lẽ không đúng huyết ma sao? Lúc này, thấy điều kiện của mình bị bằng lòng, Tô Hoài trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ở Đông Phương tinh mục xem ra, chính là một bộ tiểu nhân đắc chí sát mặt. Nhưng nàng không biết là, lúc này trong lòng Tô Hoài đang tự nói, như vậy là có thể hoàn toàn đem huyết ma cho đẩy qua lạc. Chương 534, Các Hoài Quỷ trong năm quyền đại lý. Chương 534, Các Hoài quý Thai, trong năm quyền đại lý. Bên trong phòng tiếp khách, các hoài quỷ thai hai người, cứ như vậy không trở ngại chút nào đạt thành ước định. Huyết Ma đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến thất tộc đại bỉ, thắng được phía sau thuận thế đại biểu Hải Tinh tham dự vào văn minh võ đạo hội chung. Tương ứng, chỉ cần Huyết Ma đánh ra thành tích, Đông Phương gia tộc liền muốn thanh toán thù lao. Ngoại trừ Đông Phương gia tộc độc hữu mệnh trùng bồi dưỡng bí pháp bên ngoài, còn kèm theo Đông Phương gia tộc 100 năm bên trong sở hữu á kết tinh tài nguyên, tiêu thụ bên ngoài gia công sản phẩm quyền đại lý. Không chỉ có như vậy, Huyết Ma ở võ đạo hội cùng thất tộc đại bị chung lấy được sở hữu cho, đều muốn thuộc về Tô Hoài sở hữu. Miếng ước định thành dựa theo đang thường lưu trình là muốn ký kết khế ước ở tinh tế liên minh buôn bán ủy viên hội chứng từ dưới giao dịch vốn có pháp luật hiệu quả và lợi ích bất kỳ bên nào đều không được vi phạm nhưng bởi vì trong lòng còn có khác dự định đối với khế ước sự tình đông phương tinh Mục không có chuyên môn nói trong lòng vẫn còn đang suy từ lấy nếu như tô Hoài nhắc tới nên như thế nào cự tuyệt ngoài ý liệu cho đến nàng bị tống xuất cửa tô Hoài đều không nhắc tới hắn không phải không biết tinh tế liên minh buôn bán ủy ban chủ đạo giao dịch khế ước a đông phương tinh một mừng đi ra cổ sở thương hội nơi dừng chân trong lòng không khỏi suy đoán nhưng rất nhanh thì lắc đầu Hủy bỏ suy đoán như vậy. Không biết giao dịch khế ước khả năng tính quá ít. Làm một sông sáu vũ trụ hơn ngàn năm nhân, làm sao có thể không biết giao dịch khế ước 20 tồn tại? Cái kia còn lại khác một loại khả năng, chính là hắn có tự tin, cuộc giao dịch này sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Cũng là, dù sao huyết ma là đông phương gia tộc hiện tại duy nhất dựa vào. Nếu là mình bên này không bước chân tới hành hứa hẹn, đối phương tùy thời đều có thể ngăn cản trường hợp này làm. Loại này không phải ký kết khế ước hành vi, là ở vào đối với minh đệ mình huyết ma tuyệt đối tín nhiệm. Mà trừ cái này hai cái khả năng bên ngoài, còn có một cái khả năng là tôi hỏi cố ý không đề cập tới khế ước ký kết đối với cuộc giao dịch này khác biệt dự định nhưng là nghĩ tới nghĩ lui khả năng này thực sự quá thấp không phải ký kết khế ước đối nàng không có bất kỳ chỗ tốt hơn nữa đối với đông phương gia tộc trừ cái này bày ở ngoài sáng giao dịch bên ngoài hắn có thể mưu hoa gì đây căn bản lại không tồn tại bị ám toán khả năng sở dĩ tôi hỏi không phải chủ động nói khế ước ký kết duy nhất khả năng chính là hắn đối với mỹ ma tuyệt đối tín nhiệm cảm thấy cuộc giao dịch này tại bất cứ lúc nào đều có thể từ chính mình một câu trực tiếp cắt đứt vì vậy hắn cũng không lo lắng Đông phương gia tộc biết bộ ước. Thế nhưng người thật sự có khả năng trăm phần trăm trung thành sao? Trong lòng suy tính việc này, khoe miệng của nàng câu dẫn ra, lộ ra một vẻ sáng rỡ nụ cười. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem huyết ma kéo đến chính mình trận doanh, về sau cái này cái gì gọi là tô hoài, liền hoàn toàn không cần để ý tới. Miệng ước định giao dịch ở liền điều kiện cũng không được lập thời điểm, còn có thực hiện cần thiết sao? Như vậy trong lúc suy tư, Đông Vương tinh mục liền cất bộ đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Quay đầu nhìn thoáng qua đã theo bên người với mà trong lòng của nàng đã tính toán. Cũng trong lúc đó, nội khoa làm cả sờ thương hội một trăm năm hiệp ước vẫn là bao quát á kết tinh cùng gia công sản phẩm ở bên trong sở hữu đại lý tiêu thụ bên ngoài quyền chỉ có hai người bên trong phòng tiếp khách mới nghe được trong hợp tác dung là viên châu vẻ mặt một bức hắn lặp lại tô hoài nói ra trong hợp tác dung thần tinh dại dà nửa khí run rẩy thận trọng cười theo nói tô minh ngươi khẳng định đang nói đùa đúng không bởi vì kinh hỉ tới quá đột ngột quá kịch liệt thế cho nên hắn trước tiên căn bản không thể tin được nhưng là hỏi thăm qua phía sau tô hoài biểu tình lại xem không ra bất kỳ biến hóa nào chỉ là tự tiểu phi tiểu nhìn lấy hắn vẻ mặt này làm cho La Viên Châu trong nháy mắt Minh rồi, Tô Hải khả năng thực sự không phải là đang nói giỡn. ý thức được điểm này trong nháy mắt, La Viên Châu nhị tim liền không cầm được nhanh hơn, sát mặt càng trở nên một mảnh đỏ bừng. Khả năng Tô Hải ở giao dịch thời điểm chỉ là thuận miệng nói, nhưng hắn thành tiểu thương nhân so với ai cũng rõ ràng, như vậy hợp tác điều ước ý vị như thế nào? Đông Phương gia tộc lớn nhất đầu tài liệu gia công tiêu thụ bên ngoài, trận này sinh ý sinh ra lợi nhuận là đại lý tiêu thụ á kết mười mấy lần, là chân chính con số thiên văn. Tô, Tô Minh, hắn nhìn lấy Tô Hải. Tịch độc nói, lần này hợp tác một ngày là thành, từ lần này hoạt động thương nghiệp sinh ra sở hữu lợi ích, ngươi cũng có thể phân đi tứ thành. Không có bất kỳ ngôn ngữ có thể biểu đạt hắn thời khắc này lòng cảm kích, cuối cùng, hắn chỉ cho ra khỏi chân thật nhất hứa hẹn. Trong năm kỳ hạn chung sở hữu tiêu thụ bên ngoài sinh ý chung, tứ thành lợi ích. Đây cũng không phải là mấy không vạn tinh tệ có thể đại biểu. Mặc dù tô hoài lại tâm đại, nghe thấy con số này thời điểm, trong lòng cũng không khỏi mánh địa nhảy. Hắn nhìn lấy La Viên Châu, treo nói, "La huynh, cao hứng thì cao hứng, cái này hứa hẹn cũng không thể loạn cho a." Tứ thành là gần một nửa lợi ích, nếu như đến không tiền còn chưa tính, nhưng La Viên Châu là muốn phụ trách đường dây tiêu thụ, vận chuyển, an ninh trở, các loại, một xia gì công tác. Dù cho lợi nhuận lại cao, trực tiếp phân ra Tứ thành tới, chính hắn tung rơi bên ngoài dương trong quá trình sở hữu thành phẩm, mình có thể cầm khả năng cũng chỉ thừa lại ba thành mà thôi. Cái này liền hơi cường điệu quá. Nhưng người nào biết, so sánh với Tô Hải quan tâm lo lắng, La Viên Châu cũng là không thèm để ý chút nào, vô ngực nói, đây không phải là vui bữa, Tô Minh cứ lấy đi tứ thành. Lớn như vậy suy nghĩ, hắn thành tiểu thương nhân độ nhạy cảm là có. Tứ thành mặc dù nhiều, thế nhưng trừ bỏ thành phẩm, cuối cùng còn lại cũng là tuyệt đối nhiều thứ thành. Hơn nữa đừng quên giao dịch này quy mô bao lớn, trong năm thời hạn bên trong, mặc dù chỉ có tứ thành, cũng tuyệt đối có thể sánh được cổ sở toàn bộ thương hội trên thế giới, 10 năm sở hữu tiền lợi. Mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài lợi ích, loại này đại lý chân chính chân quý, là trong đó ẩn tính chỗ tốt. Tỷ như tiêu thụ trong quá trình, có thể tiếp xúc cũng thời gian dài duy trì đường dây tiêu thụ, lại tỷ như 100 năm sau mới tiêu thụ quyền đại lý. Bất luận hiện tại giữa bọn họ nội dung giao dịch là cái gì, 100 năm sau phải cân nhắc tất cả đều mới người hợp tác chọn công việc, chỉ cần cổ sự trợ thương hội lần này làm xong, cái này Đông Phương gia tộc chính là một cái có thể vĩnh viễn duy trì tiếp đồng bạn hợp tác. Có những chỗ tốt này phía trước, tứ thành lợi ích cũng cũng không sao. Thấy La Viên Châu thần tình chăm chú, không giống như là nói giỡn, Tô Hoài minh bạch thái độ hắn. Như vậy, liền cảm tạ La huynh. Tô Hoài không tiếp tục cự tuyệt. Đối với một khoản tiền này, Tô Hoài cầm tự nhiên là yên tâm thoải mái, bởi vì cuộc giao dịch này bản thân chính là hắn thúc đẩy. Hiện tại, bất quá là đi mình nên được cái kia một phần mà thôi. La Viên Châu 10 phần thành ý cho ra chỗ tốt như vậy, chính mình không phải cầm, ngược lại sẽ để cho đối phương lòng có lo lắng. Không có ai biết hiếm nhiều tiền, thúy hồ sơ nhập vũ trụ, tinh đệ chính là khan hiếm nhất tài nguyên, có thể lượng lớn thu được, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Lúc này, La Viên Châu còn không khỏi kích động, hắn làm cho tôi hỏi chờ chốc lát, bận liền vội vã chạy ra ngoài. Đợi đến rồi trở về lúc, trong tay đã nhiều một cái bò rượu, đây là ta chân tàng đặc thù chân cất, Tô minh tới nếm thử. Không như vậy ngày lại hỉ, đương nhiên muốn uống rượu chúc mừng, mới chỉ có không phụ phen này thu hoạch. Cục ly, một ly rót đầy. La Viên Châu nâng chén liền đưa tới, thấy hắn rót rượu, Tô Hoài cũng không cự tuyệt, cười liền bưng lên. Hai người chạm gốc, lần này giao dịch coi như là chính thức bước vào vĩ đạo chính. Để chén rượu xuống, La Viên Châu thuận miệng nói, đợi đến ký kết khế ước thời điểm, Tô Minh cần phải để cho ta cũng đi qua, xem thật kỹ một chút hợp đồng, để tránh khỏi có gì không đúng phương. Hắn là biết Tô Hoài sơ nhập vũ trụ, đối với rất nhiều chuyện vật cũng không hiểu rõ, đây là đang chủ động nhắc nhở. Bất kỳ giao dịch nào, chỉ cần tiến hành, phải ký kết vốn có pháp luật hiệu quả và lợi ích khế ước, chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể cam đoan giao dịch có thể ổn định tiến hành tiếp. Nhưng khi hắn nói xong, Tô Hoài thiếu lắc đầu, nói, "Lần này giao dịch là miệng ước định, khế ước liên tính, bất quá 100 năm đại lý tiêu thụ bên ngoài hợp đồng rất nhanh thì có thể đưa qua đây, La huynh đừng quên, ký liền được. Không có khế ước." La Viên Châu ngửa đầu uống rượu động tác bị kiềm hãm. "Tô Minh, loại chuyện như vậy có thể không mở ra được vui lửa, không có khế ước hạn chế, Đỗ Vương gia tộc tuy là đều có thể đổi ý, hơn nữa sinh ý phương diện cũng không phải 100% ổn định, ngươi có phải hay không không biết chứng thực khế ước buôn bán quy bàn." Hắn cho rằng Tô Hoài là bởi vì lần đầu tiên tiến nhập vũ trụ Không rõ ràng có khế ước tồn tại, mấy câu nói phía sau định giải thích. Tô Hoài cắt đứt phía sau hắn thao thao bất tuyệt, tự tin nói, "La huynh chỉ cần nhớ kỹ, là Đông Phương gia tộc nhất định muốn huyết ma cái này chiến lược, mà cũng không ở chúng ta nhất định muốn những thứ này suy nghĩ là đủ rồi, những chuyện khác, ta tự có tính toán." Một câu nói này, biểu đạt Tô Hoài tự tin thái độ, cũng là đang an ủi La viên Châu. Chương 535, Đông Phương Tinh mục, hạ một cái ngụy quân tử Tô Hoài. Chương 535, Đông Phương Tinh mục, hạ một cái ngụy quân tử Tô Hoài. Còn như phía sau nguyên nhân chân chính, dĩ nhiên không phải bởi vì tự tin Tô Hoài đang cùng Đông Phương Tinh Mục thâm nhập nói chuyện với nhau thời điểm đưa ra nhiều như vậy điều kiện hà khắc, thậm chí còn bá đạo tuyên bố lui về phía sau huyết ma thắng được sở hữu tưởng thưởng quyền sở hữu, chính là muốn đắp nặn một cái, đứng ở Đông Phương gia tộc mặt đối lập vì tư lợi, đồng thời liền huynh đệ của mình đều chỉ trở thành là công cụ kiếm tiền hình tượng. Chỉ có như vậy, Đông Phương Tinh Mục mới có thể suy nghĩ hợp tác bên ngoài phương thức, tỉ như lôi kéo huyết ma, hắn có thể lôi kéo huyết ma tới dứt bỏ chính mình cái này hấp huyết quỷ tiến hành càng thêm trực tiếp hợp tác. Đông Phương gia tộc cũng không phải không ra nổi chính mình nói những thủ lộc kia chỉ là không cách nào chịu được bị một cái đến từ phạm diệu lạ tinh người bóc lột thẩm tệ mà thôi. Ma năng một ngày thực sự sản sinh ý nghĩ như vậy, đi lôi kéo với mà, mục đích mình coi như là thực hiện huyết ma gia nhập vào đối phương chung, coi như thực sự trở thành đông phương gia tộc một thành viên. so sánh với chính mình cái này đặc thù rõ ràng phạm hiệu là tinh nhân, huyết ma vốn là thú nhân một thành viên, thậm chí đặc thù đều cùng đông phương gia gia tộc giống nhau như lúc, là có thể đơn giản dung nhập vào. đến lúc đó, có khả năng thu hoạch đến tin tức tự nhiên cũng nhiều hơn. làm như vậy nhãn, một mặt là vì tìm kiếm hòa giáp trùng bí mật, về phương diện khác cũng là vì hiểu được càng nhiều thú nhân tin tức, vì tương lai mình thương tinh hành trình làm chuẩn bị. Chỉ hy vọng huyết ma biểu hiện có thể để cho đông phương gia tộc tâm động A. đang trả lời quá la viên châu vấn đề về sau, tô hoài liền tại đáy lòng, âm thầm nói nhỏ. lúc này la viên châu đã bị tô hoài một câu nói nói không biết nói gì. hắn là không nghe ra tô hoài không phải ký kết khế ước nguyên nhân, nhưng nghe được chuyện này là tô hoài chủ động quyết định làm như vậy. vì vậy liền cũng không tiện nói gì. tâm tư chuyển động, hắn ngược lại hỏi huyết ma huynh như là đã theo đông phương tiểu thư đi trở về, chúng ta ở chỗ này mục tiêu liền đã thành. Phải đi về sao? Không phải, trước tiên ở nơi này đi. Tô Hoài vẫn chưa suy tính nhiều liền cho ra đáp lại. Đơn thuần đem huyết ma đưa cho đối diện, chuyện này vẫn không tính là kết thúc. Dù sao là của mình thứ hai phần thân, cần thao túng còn là muốn khống chế một chút. Ít nhất phải cam đoan huyết ma mới gia nhập vào Đông Phương gia tộc trong khoảng thời gian này, không phải xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chỉ có làm cho huyết ma chân chính gia nhập vào Đông Phương gia về sau, mình mới có thể an tâm trở lại phàm nữ lạ tinh, tiến hành pháp tắc tìm hiểu. Đương nhiên, chuyện này liền không cần hướng La Viên Châu giải thích cả ghẻ. Hắn khi làm ra quyết định phía sau để La Viên Châu an bài cho mình một cái không người quấy rầy an tĩnh ra phòng. Sau khi vào phòng, ngồi quanh chân tĩnh tọa, nhắm hai mắt lại, tâm niệm khẽ động, hai mắt nhắm chặt chung, hình ảnh dần dần hiện lên. Xuyên thấu qua huyết ma ánh mắt ấy, là từng Mảnh một nhanh chóng lướt qua thành thị cảnh sắc. Huyết ma đang cùng theo Đông Phương Tinh Mục đi trước Đông Phương gia tộc trên đường. Quay đầu nhìn lại, Đông Phương Tinh Mục liền tại một bên, mang theo vẻ mặt cười lạnh thần sắc. Hắn muốn đi qua thần thức cảm ứng, đi khống chế huyết ma, làm ra việc. Thời gian dặn trở lại vài phần trước. Đông Vương Tinh mục mang theo Huyết Ma ngồi lên gia tộc chuẩn bị chuyến đặc biệt, thẳng tốc bay về phía một cái phương hướng. Trên xe, Huyết Ma đi qua cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ thế giới, trong mắt tràn ngập tò mò, thậm chí giống như một hải tử giống nhau, thỉnh thoảng từ nơi này một bên chuyển tới một bên kia, đi xem bên kia cảnh sắc, chứng kiến đặc thù kiến trúc, là có thể nghỉ chân quan sát hồi lâu. Cặp kia hữu thần trong ánh mắt tràn đầy đối với thế giới yêu kỳ, nhìn một cái, nếu như bính trừ rơi hắn thân hình cao lớn lời nói, quả thực cùng một hài tử không có gì khác biệt. Lúc này, Đông Vương Tinh Mộ tâm trung nghi hoặc rất nhiều, nàng không nghĩ ra Huyết Ma rốt cuộc là một hạng người gì? Bất quá trong lòng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, trên mặt của nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là giống như tùy ý mà hỏi. Tiên sinh Huyết Ma, ngài tộc Quần cách nơi này, hẳn rất xa à? Bị thanh âm này hấp dẫn, Huyết quay đầu. Tộc Quần. Hắn nghi ngờ đặt câu hỏi, lâm vào suy tư. nửa này phía sau lại gật đầu nói, hẳn rất xa. Hẳn là. Nghe được cái này trả lời, Đông Vương Tinh một ngây mẩn cả người. Có thể làm nàng muốn hỏi lại thời điểm. Huyết Ma chú ý lực rồi lại bị bên ngoài thành thị cảnh sát hấp dẫn, hoàn toàn không để ý tới mình bất đắc dĩ, Đông Vương Tinh Mục chỉ phải đổi một cái trọng tâm câu chuyện, từ nói chuyện tiếng đến tìm tòi nghiên cứu, rồi đến các loại hỏi ý, hắn nhớ đi qua nói chuyện với nhau, kéo vào quan hệ lẫn nhau, tốt tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng là đếm thử hồi lâu về sau, Đông Vương Tinh Mục cũng có chút nổi giận. Trong lòng của nàng thậm chí sinh ra một cái nghi vấn, ta có phải hay không bị lựa? Lúc này nàng mới đúng cái này nhìn như cực kỳ cường hãn đồng thời người, có một điểm tiến diện hiểu rõ. Hắn phát hiện cái tên này vì hết ma nhân, đối với rất nhiều vấn đề hứng thú, thậm chí còn không bằng bên ngoài hoa hoa lục lục thành thị cảnh sát Hơn nữa đối với các loại đơn giản vấn đề, cũng là hỏi gì cũng không biết. Không phải là muốn dùng một cái khít khao ngôn ngữ để hình dung, chính là cái này cái gọi là tiền sinh huyết ma, tâm trí còn có chút không thành thủ. Muốn cho một cái tâm trí không thành thủ, nhìn qua cùng hài tử không khác nhau gì cả nhân, đi tham gia thất tộc đại bị, thấy thế nào đều có chút tàn nhẫn. Lúc này, Đông Phương tin một cười lạnh càng ái, Tô Hoài, hảo một cái ngụy quân tử. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, Tô Hoài tự tin đến từ nơi nào, minh mạch rồi vì sao huyết ma sẽ đối với hắn nói gì ngay đấy Cũng không phải của hắn làm người ý chí có bao nhiêu làm người chết phục. cũng không phải hắn có cái gì người khác không có tính chất đặc biệt. Chinh phục một cái người chỉ là bởi vì huyết ma tâm tính không thành thủ, lựa một cái tâm trí không chính chắn hải tử vô sỉ lợi dụng đối phương đạt thành mục đích mình vì mình cướp lấy lợi ích. Cái gọi là phàm diệu là tinh tuyển thủ hạt giống đến từ vũ trụ không xuất thế thế tài trên thực tế liền là cái mặt người giả thú. Đông Phương tiểu thư nói như vậy đại ca của ta sợ rằng không tốt lắm đâu. Giữa lúc Đông Phương Tinh một lòng đầy căm phẫn nhịn không được tức giận mắng Tô Hoài rất cao triệu thời điểm bên cạnh thân truyền đến một giọng nói. Nàng lâu nhìn lại, chỉ thấy huyết ma vẻ mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu, đang xem cùng với chính mình. Bốn mắt nhìn nhau, Đông Phương Tinh Mộ không khỏi sử sốt, bởi vì lúc này vết ma ánh mắt nhìn qua, đột nhiên đã không có khi trước mê man. "Huyết. Thiên sinh Huyết Ma, ngươi nói cái gì?" Nàng không biết hiện tại ở Huyết Ma đến cùng đang suy nghĩ gì, liền thử thăm dò đặt câu hỏi. Một giây kế tiếp, lấy được hồi phục đặc biệt đơn giản, lời nói mới rồi, ta nghe đến, đến rồi. "Ở ngay trước mặt ta, nói đại ca không phải, đây cũng là Đông Phương gia tộc đạo đại khách sao?" Liên tục hai câu nói ra nơi nào còn có một điểm tâm trí không chính chắn rắn vẻ. giờ khắc này, đông phương tinh một, một bước. đến cùng, chuyện gì xảy ra nhãn? vừa mới cái kia tâm trí không chính chắn huyết ma đâu. vì sao đột nhiên, hắn dường như biến thành người khác giống nhau? cố ý? vẫn là hai mặt. chương 536, đông phương ra thái độ tranh luận chương 536, đông phương ra thái độ tranh luận huyết ma đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho đông phương tinh một trăm mối không lời giải. thậm chí lâm vào chính mình hoài nghi chung. có lẽ, chính là hiểu lầm cái gì. trong lòng như vậy chấn an cùng với chính mình, nàng Nội vàng lấy lại bình tĩnh nhìn về phía huyết ma giải thích các hạ hiểu lầm này tô hoài không phải kia tô hoài chỉ là tên tương đồng nếu như mạo phạm tô tiên sinh ta có thể xin lỗi xin lỗi đông Phương tinh Mục đối với mình theo như lời nói làm ra giải thích cứ việc cũng coi như cái lý do nhưng thực sự có chút tái nhợt vô lực nói xong nàng liền có chút khẩn trương chờ đợi huyết ma phản ứng chính mình mới vừa rồi theo như lời nói nói lớn cũng lớn nói nhỏ cũng không nhỏ nói nhỏ chuyện đi chính là một câu cảm khái là xuất phát từ cá nhân tâm tình phát tiết nhưng muốn nói lớn chuyện ra đó chính là mạo phạm Huyết Ma là đồng Phương gia tộc muốn ở thất tộc Đại Bỉ trung thu được thắng lợi then chốt dựa, mà tôi hỏi là hắn tôn kính đại ca, cũng là để cử Huyết Ma cùng đồng Phương gia tộc liên thủ người. Nói cách khác, chính là đồng Phương gia tộc khách nhân. Thanh Diệu gia tộc đại biểu chính mình, ngay trước mặt khách nhân nói lời như vậy, chính là không chút nào tôn kính đối phương. Coi như nhân gia hiện tại xuống xe, hợp tác thất bại mình cũng không lời nói. Vất quá cũng may, Huyết Ma vẫn chưa miệt mỏi theo đuổi. Ở nàng giải thích qua phía sau, Huyết Ma khẽ gật đầu một cái, liền không phải truy cứu chuyện này nữa. Hắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu hỏi thất tộc Đại Bỉ khi nào thì bắt đầu liên tại ba ngày sau, Đông Phương Tinh mục trả lời tới hết sức nhanh chóng, hắn cũng muốn mau sớm bỏ qua việc này. Nghe được câu trả lời của nàng, Huyết Ma Lâm vào trong suy tư. Kỳ thực cũng không phải là huyết ma, mà là Tu Hải. Hắn đang suy tư, thất tộc đại bị cùng pha Ảm Lạ Tinh tuyển chọn đại tái trên thời gian xung đột. Thứ việc không hai mê thất tộc đại bị so với tuyển chọn đại tái xếp hạng chiến bắt đầu trước, chỉ khi nào bắt đầu, nhân hệ tất sẽ không ở trong ngắn hạn kết thúc. Sở dĩ nhất định có một đoạn thời gian, chính là không cách nào khống chế huyết ma. Nhưng cũng may, bây giờ huyết ma có linh trí, tại phương diện chiến đấu cũng có thể tự lực hoàn thành dù cho so với chính mình không chế kém một ít, cũng có pháp tắc làm dựa, ngoài ý sát suất rất nhỏ. như vậy trong lúc suy tư, tô hải yên lòng. ngẩng đầu, liền đối với đông phương tinh mục nói ra. trước đó, đem thất tộc thi đấu nước chảy đối thủ tin tức nói cho ta biết ta. tham dự thi đấu phía trước, hiểu rõ chế độ thi đấu cùng đối thủ, vĩnh viễn là khâu trọng yếu nhất. đông phương tinh mục tự nhiên cũng biết điều này, lúc này liền giải thích đứng lên. thất tộc đại bị chính là từ hải tinh bảy đại gia tộc cộng đồng cử hành thi đấu, lịch trình cũng không chỉ là đơn thuần nhất đối nhất, cụ thể, nàng đem quy tắc nói đi, không bỏ sót bất kỳ một cái nào thì bị. Huyết Ma liền tại một bên lặng lặng nghe, đem tin tức trọng yếu yên lặng ghi ở trong lòng. Dứt lời lịch trình, còn có từng cái gia tộc cường lực đối thủ Đông Vương Tinh Một cũng không có rơi xuống, điểm danh đi ra, cho Huyết Ma một khái niệm đại khái. hiện tại nàng giảng thuật chung, xe lái qua bầu trời thành phố, hướng về ngoại ô ngoại ô một tòa thúy lệ đỉnh núi giữa sườn núi, tọa lạc một tòa cổ kính phủ đệ. Nơi này chính là Đông Vương gia tộc ở Hải Tinh một gia Đông Sư phủ. Cũng trong lúc đó, Đông Vương gia tộc phủ đệ trong phòng nghị sự hội tụ một đám người, đến từ gia tộc trưởng lão chủ sự nhóm phân loại trái phải hai bên, thượng thủ vị trí gia chủ đông phương hạc tĩnh bò ghế ngắm nhìn bốn phía sự tình cụ thể đã là như thế tình nhi đã tại đi mời người trên đường chưa bị cảm thấy như thế nào hắn đã trần thuật hết mời tô hoài trong quá trình tìm được rồi tân nhân chọn một chuyện hiện tại chính là ở hỏi các trưởng lao ý kiến nếu như người kia thực lực thực sự thắng được cái kia gọi tô hoài ngược lại là cũng là có thể không ổn đâu chưa từng nghe qua nhân cũng không biết bên ngoài nội tình nơi nào đáng tin chỉ cần thực lực đầy đủ ở lần so tài này chung cầm xuống thứ tự cụ thể là người nào có phân biệt sao Đương nhiên là có khác biệt, chí ít cái kia Tô Hoài thực lực là có thể bảo đảm, trong miệng hắn cái này đề cử nhân tuyển, ai biết là hình dáng gì. Sợ cái gì, ngược lại đại bỉ 3 ngày sau mới bắt đầu, đợi hắn đến phía sau, thử xem chẳng phải sẽ biết. Cũng đúng, chỉ cần xác định thực lực đã đủ đảm nhiệm được, cái kia mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là đã tới. Ở Đông Phương Hạc sau khi nói xong, trưởng lão chủ sự nhóm dồn dập mở miệng, ý kiến mỗi người không giống nhau. Có đồng ý gia chủ quyết sách, cũng có phản đối. Mà phản đối nhiều nhất, chính là đối với Tô Hoài đề cử cái này nhân loại, thực lực hoài nghi. Bất quá trên một điểm này Đại gia lo liệu thái độ đều là giống nhau, chính là đợi cho cái này Tô Hoài để cử nhân từ đến, liền nghiệm chứng một chút thực lực của hắn. Chỉ cần thực lực không thành vấn đề, điều kiện cũng xác thực phù hợp nói, mặc kệ là thân phận ở gì, đều có thể phái đi ra ngoài đánh một trận. Ta không đồng ý. Đúng lúc, Đông Phương Hạc nghiêng đầu vị trí, một người đàn ông tuổi trung niên đứng dậy, trầm giọng nói, đại ca, ngươi thật muốn làm cho loại này không biết lai lịch, cũng không biết, KBB, thực lực miêu cầu đại biểu ta Đông Phương gia tộc xuất chiến sao? Chỉ cần thực lực đầy đủ, điều kiện phù hợp, để ý như vậy nội tình làm cái gì? Đông Phương Hạc xua tay đáp lại, Không cảm thấy cái này có vấn đề gì, mà lúc này, nam tử đối diện vị trí, khác một nữ tử cũng đứng dậy. "Đại ca, hà tất đem trọng yếu như vậy sự tình, ủy thác đến một cái hoàn toàn không biết lai lịch trên thân người đâu? Muốn ta xem, vẫn phải là tự chúng ta nhà người xuất chiến, bằng không làm cho những gia tộc khác thấy được, có tưởng rằng ta Đông Phương gia không người đâu." Nữ tử ngữ khí quyết tuyệt, thái độ kiên định phản đối quyết định này. Nghe vậy, Đông Phương Hạc lộ ra những nụ cười, cười hỏi vậy theo ta mọi ý tứ, nên làm cho ai tới tham gia lần so tài này. Ta xem Thiên Nhi cùng Phong Nhi cũng không tệ nha đồng dạng vì nguyên sinh trùng đỉnh phong thiên nhi không lâu còn lĩnh ngộ trùng nói phát tác nắm giữ hỏa giáp đại pháp chỉ cần xuất chiến nhất định có thể ở đại bỉ trùng chiếm được một chỗ đứng chân nữ tử không chút nghĩ ngợi liền nói ra tự xem người tốt chọn nàng lúc nói chuyện phòng nghị sự trước cửa không có nhập tỏa một gã thanh niên ánh mắt lộ ra không che giấu được mừng rỡ nhưng khi hắn lúc lần đầu lại thấy được phía trước nam tử văng tới nghiêm khắc ánh mắt nụ cười cũng không khỏi tiêu tán mà bên cạnh hắn một gã khác thanh niên trên mặt chưa lộ ra bất kỳ biểu tình gì nhưng trong mắt thủy trùng có một tia kiệt ngạo cùng công ta nghe phu nhân nhắc tới tên mình thời điểm trong mắt của hắn nạo ý càng sâu lúc này ngồi ở vị trí đầu đông phương hạc đem đây hết thể thu hết vào mắt trong lòng càng là hiểu rõ đứng ra hai người theo thứ tự là chính mình hai đệ đông phương lệ cùng tam muội đông phương thân ngọc ý kiến của bọn họ tên là không muốn để cho gia tộc mạo hiểm thực tế lại là muốn đẩy chính mình chết nữ thừa vị đông phương hạo tiên chính là tam muội hải tử đông phương phong âm lại là nhị đệ hải tử chính mình không có nhi tử chỉ có một nữ nhi đông phương gia tộc triệu năm qua truyền thống đều là gia nghiệp truyền nam bất truyền nữ nhưng làm sao nữ nhi thực sự không chịu thua kém Không chỉ có đem phụ trách sản nghiệp kinh doanh ngay ngắn có điều, còn có thể thường thường tìm được mới nguồn tiêu thụ, có thể nói là trời sinh thương nhân. Hơn nữa thực lực cũng không yếu, tuổi còn trẻ thì đạt đến nguyên sinh trùng điên điên, thậm chí lĩnh ngộ một tia pháp tác. Nếu không là bởi vì không thể tham gia thất tộc đại bị, lần này đại biểu Đông Phương gia tộc xuất chiến người, nhân thể phải là nàng. Một ngày dự thi thắng được thứ tự, thêm lên thông thường biểu hiện kế thừa chức gia chủ, hầu như chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà bây giờ nàng mặc dù không cách nào tham gia, xin cứ ngoại viện chuyện, đồng dạng là từ nàng đề nghị, một mình ôm lấy mọi việc nếu như mời tới người thật có thể thắng được đại bỉ, vậy cùng nàng tự mình tham gia cũng không khác nhau gì cả, không thể thiếu lại sẽ đại xuất danh tiếng. đến lúc đó hai người giòn dõi kế thừa ra nghiệp tỷ lệ, thì càng mong manh. sở dĩ hiện tại đương nhiên sẽ không vương tha đưa lên nhóm cửa cơ hội. đại ca thiên nhi cùng phong nhi tạm thời không để cả tới, coi như không phải hai người bọn họ cái, trong tộc cũng còn có các thanh niên tuấn kiệt, thật không có cần thiết đem đông phương ra tộc tương lai đặt ở một người xa lạ trên người. không đợi đông phương hạc nói cái gì, đông phương lệ liền mở miệng lần nữa. trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường một ít tiếp xúc được ánh mắt của hắn trưởng lão, thần tình đều giật giật, rất nhanh lại có người đứng dậy. Lão Phu Tư Nhân cho rằng, lệ ca nói lại vài phần đạo lý, đại bị chuyện liên quan đến gia tộc tuôn vong, giao cho một người xa lạ trên tay, quả thật có chút thảo suất. Bang không, làm cho Thiên Nhi cùng Phong Nhi thử một lần. Những trưởng lão này đều là thuộc về Đông Phương Lệ Đông Phương Thân Ngọc hệ này, lúc này tự nhiên đứng ra bàn tràng. Nhưng đối mặt như vậy tình huống, Đông Phương hạt lại không nói gì. Hắn từ trước đến này không thích tranh, việc này cũng không cần đi tranh bởi vì cũng không phải là mọi người đều có tư tâm.